Đang, vệ Vô Kỵ cánh tay huy động, kiếm quang lóe lên, dập đầu mở đối phương công tới trường kiếm, sau đó thuận thế huy đi. Vệ Lập Văn thân hình bỗng dưng đình trệ, phảng phất con rối thông thường, đứng tại chỗ. Phát thông, vệ Lập Văn thân thể ngã trên mặt đất, tiên huyết ồ ồ địa chảy ra tới, nhất thời bị mất mạng. Giết chết đối phương sau khi, vệ Vô Kỵ đi tới Chu Dịch trước mặt. Bởi vì dụng vật, Chu Dịch còn có ý thức, không có sau cùng chết đi. Hắn thấy vệ Vô Kỵ xuất hiện ở trước mặt, Biết vệ vô kỵ đại thắng, vui mừng cười cười, mang ngón tay chỉ bên cạnh bụi cỏ. Vệ vô kỵ nghi ngờ nhìn một chút bụi cỏ, quay đầu lại nhìn Chu Dịch, không giải thích được kỳ ý. Linh. Linh Thạch. Chu Dịch khó khăn phun ra hai chữ. Vệ vô kỵ hiểu được, vừa mới đối phương tám người vây công, Chu Dịch cho là mình hẳn phải chết. Cho nên mang trên người Linh Thạch, ném vào trong bụi cỏ, không muốn bị vệ lập văn đám người đạt được. Hắn theo Chu Dịch làm kỳ phương hướng siêu tầm. rất nhanh liền tìm được kia miếng rước lấy sát sinh hỏa linh thạch. "Vô Kỵ huynh, linh thạch cho ngươi. Thỉnh, mời nói cho người nhà ta tin người chết." Chu Dịch tích xúc tất cả khí lực, nói ra mà nói tới, "Thải Thạch trấn Nam, Nam Đường, Chu gia. Chu Dịch huynh, ngươi yên tâm đi thôi, thù người đã chết ở ngươi trước mặt. Tuy rằng chúng ta mới nhận thức không được một ngày, nhưng ngươi nhờ vả việc, ta nhất định sẽ giúp ngươi, linh thạch ta cũng sẽ giao cho ngươi người nhà." Vệ Vô Kỵ nhìn Chu Dịch trong lòng một tia bi ai, một gã tu giả cứ như vậy ngã xuống chết ở bằng hữu mình tay của trung cảm tạ. chu dịch phun ra hai chữ cuối cùng nhắm hai mắt lại lúc đó chết đi vệ vô kỵ xoay người lục soát chiến quả tại vệ lập văn trên người đạt được ngũ miếng tinh nguyên thạch 10 miếng tinh khí thạch những thứ khác trên thân người đạt được 7 miếng tinh khí thạch nếu như là còn đang vệ ra trang thời điểm như vậy thu hoạch đủ để cho vệ vô kỵ hưng phấn chừng mấy ngày nhưng bây giờ lấy vệ vô kỵ thân ra Trừ phi là linh thạch, chính là tinh nguyên thạch đã dẫn không tưởng hắn nhiều ít hứng thú. Tu giả cả đời chính là như vậy, không phải là mình rồi ngã xuống, chính là đạp người khác thi cốt về phía trước, không cần quay đầu lại, không có lưu luyến, chỉ để ý đi về phía trước. Vệ vô kỵ đào một cái hố to, mang tất cả thi thể vùi lấp, hướng thạch cốc bí cảnh tới hạ, cất bước chạy đi. Cồn vật bi thì sáu mươi 168, đi ra bí cảnh. Trên quảng trường, không ít con em của gia tộc. đều đi ra Thạch Cốc Bí Cảnh. Thạch Cốc Bí Cảnh là Tam Đại gia tộc tổ tiên mở đi ra ngoài bí cảnh. Tới hạn tức là khởi điểm, bắt đầu từ sân rộng tiến nhập thung lũng, đi tới tới hạn đi ra, như trước còn là sân rộng. Xem ra sư huynh lần này là nhìn lầm, vệ vô kỵ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Thạch Cốc Bí Cảnh. Vệ Tinh cầm trong tay hắc kiếm, dừng lại ở trong sân, cao ngạo độc lập trùng lộ ra một tia hưu quảng ý. Khi hắn xa xa, Ninh Tiểu Trần nhìn quét toàn trường, xem ra ta phỏng trường sai rồi. cái kia vệ vô kỵ không có có thể đi tới, lôi đài thi đấu chung ít một chút là thú. Đối thủ của ta chính là vệ tinh cùng kỳ Tiểu Tiên, Nam Cung đấu còn kém một chút, những thứ khác mọi người không đến một sần. Thứ 259 danh. Thứ 260 danh. Thứ 261 danh. Phụ trách tỉ thí giám đốc công chứng viên, càng không ngừng báo ra chữ số, to thanh âm của truyền khắp sân rộng. Thứ 265 danh, có người thụ thường, mau tới người cứu trị. Công chứng viên là lớn, Nghe được có người bị thương, đợi chờ tại sân rộng mọi người đây đó nhìn sang, trên mặt đều lộ ra hội ý dáng tươi cười. Lúc này thụ thương, tính là miễn cưỡng leo lên lôi đài, biết thực lực đại giảm. Nói đơn giản một chút, chính là lôi đài thi đấu, mất đi một cái đối thủ cạnh tranh. Thứ 269 danh. Theo công chứng viên nói chuyện, vệ vô kỵ đi ra thạch quốc bí cảnh. Trên người hắn có một cái giản dị giỏ trúc, bên trong chất đầy cỏ dại, trung gian cất giấu ngũ trùng linh quả. Ha ha. Xem ra lạc thú không có tiêu thất, hy vọng có thể tại trên lôi đài đụng tới hắn. Ninh Tiểu Trần ha hả cười, quay đầu đi. Trễ như thế mới đi ra khỏi tới, thật sự là có chút đánh giá cao. Vệ tính xoay người ly khai. Cái khác thu được lôi đài thi đấu tư cách người, cũng nộn nhịp ly khai sân rộng. Bọn họ nguyên bản sớm có thể ly khai, nhưng vì thấy rõ trước trăm tư cách người đoạt giải, mới ở lại sân rộng. Lúc này đã đến sau cùng, đi ra bí cảnh người đều là không đến một sẩn nhân vật, không cần phải. Tiếp tục xem tiếp, vệ vô kỵ đi tới sân rộng công chứng viên vị trí, nói lên tên họ của mình, tương ứng gia tộc, ghi lại trong danh sách sau khi, lĩnh lôi đài thi đấu tư cách bằng chứng, cũng xoay người lì khai sân rộng. Đi ra sân rộng, trước mặt gặp gỡ liêu tình đám người. Vô kỵ sư huynh đi ra, vương nhược sinh thứ nhất thấy vệ vô kỵ, cười tiến lên đón. Lão đại, đạt được lôi đài thi đấu tư cách không có. Vệ tiểu khai hỏi, vệ vô kỵ cười cùng mọi người chăm sóc. Nói cho đại gia tự mình đạt được lôi đài thi đấu tư cách. Vô kỵ, ta chỉ biết ngươi nhất định có thể đi. Vệ hồng gật đầu tán thán, phảng phất là tự mình thắng lợi thông thường. Gì? Ngươi còn đeo đến lúc bệnh ba lô, tùy thời không quên hái thuốc. Liêu tỉnh thấy vệ vô kỵ ba lô, vừa cười vừa nói, bất quá cái này ba lô bệnh được quá khó coi, khiến ta nhìn ngươi một chút tại thạch cốc bí cảnh, đều hái những dược liệu kia. Người hái thuốc vì vào núi thuận tiện, đều biết bệnh giản dị ba lô Vệ vô kỵ cũng không ngoại lệ, tại vệ gia trang lúc liền học xong cái này. Hắn thấy liêu tình muốn kiểm tra ba lô, vội vàng cười mau tránh ra, cái này là bí mật, không thể tiết lộ, ha ha, sau này ngươi chỉ biết. Liêu tình thấy vệ vô kỵ mau tránh ra, cũng liền cười cười, không dây dưa nữa. Mọi người cùng nhau trở lại vườn thuốc, vệ vô kỵ đi thẳng đến mục phủ, mang ngũ trùng linh quả giao cho mục dược sư. Vô kỵ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mục dược sư đưa qua dược liệu, nhìn lại xem. Tâm tình không bị khống chế, thiếu chút nữa lao lệ tung hành, thương thiên mở mắt ta, thương thiên mở mắt, ta mục thế mới vừa tới sau cùng, rốt cục vẫn phải chiếm được. Cầu chúc mục tiền bối, luyện dược thành công, thuận lợi tấn trước. Vệ vô kỵ ở một bên, vừa cười vừa nói. Vô kỵ cảm ơn ngươi, cái gì cũng không nhiều nói, ta lập tức đi ngay bế quan. Mục dược sư mừng rỡ như điên, đưa đi vệ vô kỵ sau khi, phân phó hạ nhân không được quay rối, xoay người hướng mật thất đi đến. Ngũ ngày sau, chính là lôi đài thi đấu. vệ vô kỵ ở tại nhàn tĩnh tiểu trúc tính tâm chuẩn bị chiến tranh đã nhiều ngày chung vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiến cảnh tiếp tục tu luyện tạo hóa kinh rèn luyện căn cốt hắn nếm thử tu luyện nghịch phong thập tam kiếm kiếm thứ tư thức nhưng bởi thực lực thiếu thủy chung không cách nào đạt được sơ thành chi cảnh chỉ có thể tạm thời thôi du long quyết du long thân pháp bị hắn tu luyện được càng thêm thuần thục nhưng nhưng không cách nào tại vốn có cơ sở thượng tiến hơn một bước vệ vô kỵ tìm căn nguyên đến cùng tỉ mỉ suy tư còn là tự thân thực lực nguyên nhân hết thể vũ kỹ đều thành lập tại thực lực bên trên tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực thân thể chân khí là một bình cảnh chế ước ở vũ kỹ phát huy nghĩ trên tay mình tinh khí thạch rất nhiều vệ vô kỵ không tiếc tiêu hao tinh khí thạch nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình rốt cục đạt tới tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới có trung kỳ thực lực vệ vô kỵ thúc đẩy lịch phong thập tam kiếm cùng du long quyết đều có cảm thấy một ít đề thăng bất quá vẫn là xa xa thiếu có lẽ tứ trọng thiên cảnh giới còn là quá thấp nếu như có thể tấn chức 5 tầng biết mới phải xuất hiện chất bay vọt vệ vô kỵ trong lòng suy tư vương tha dùng tinh khí thạch để thăng thực lực nghị cách bắt đầu vững chắc vững chắc trung kỳ cảnh giới đương nhiên cũng không phải tất cả công pháp cũng không có tiến triển cựu truyền thương long công liền đang tu luyện chung bất chi bất giác bay lên đạt tới tầng thứ ba cựu truyền thương long công tu luyện tổng cộng có cựu giai tân cấp phía trước bát giai không đừng với nên phải mới thành lập chút thành cựu đại thành đỉnh sau cùng thứ chín cấp đối ứng viên mãn cảnh giới vệ vô kỵ bây giờ là tầng thứ ba nữa thăng lên một cấp chính là cảnh giới tiểu thành cổ ông nói qua vệ vô cực mang cựu chuyển thương long công tu luyện đến chút thành cựu ta nếu là mỗi ngày kiên trì không ngừng chút thành tựu cảnh sắp tới vệ vô cực bây giờ là thất trọng thiên ta muốn báo thù tuyết hận ngoại trừ võ đạo vượt lên trước hắn ở ngoài không có con đường thứ hai có thể được vệ vô cực trong lòng trầm ngâm, tiếp tục tu luyện của mình Hắn biết mình cấp 2 căn cốt, không cách nào tân chức thất trọng thiên, liền mang phần lớn thời gian dùng tại rèn luyện căn cốt thượng. Thái cổ lôi đình luyện cốt tạo hóa kinh, tuy rằng có thể rèn luyện căn cốt, nhưng cần quanh năm suốt tháng, không gián đoạn địa tu luyện. Vệ vô kỵ tính một chút, từ mình mở mới tu luyện tạo hóa kinh, dùng không sai biệt lắm hơn 50 ngày. Đổi thành hồ lô tiên cảnh thời gian, chính là 50 năm, đây vẫn chỉ là từ nhất giai căn cốt diện hóa thành cấp 2. Dựa theo kinh thư ghi lại, cấp 2 diện hóa tăng dài. đại khái cần thời gian là trước mặt gấp đôi cũng chính là trăm năm tam giai đến tứ giai cần hai trăm năm bốn như vậy tính ra tu luyện bộ này tạo hóa kinh nếu muốn đạt được kiểu giai căn cốt cần mấy ngàn năm thời gian vệ vô kỵ âm thầm chất lưỡi đây quả thực không phải vì nhân loại tu luyện sáng tác công pháp nhân loại nơi đó có mấy ngàn năm thọ mệnh có lẽ lôi tộc của người mỗi người đều là trường thọ thọ mệnh một nghìn năm cũng nói không nhất định thượng cổ việc rất khó nói thành. Dù sao cũng đối với mình hữu ích, không dâu nghĩ đến nhiều lắm. Vệ vô kỵ kiên trì tu luyện, dẫn đạo lôi liên bầu trời hạo thiên lưu lôi, rót vào thân thể, rèn luyện căn cốt. Suốt ngày ngồi chơ thân ảnh của, giống như ngoan thạch thông thường. Đệ ngũ ngày, lôi đài thi đấu bắt đầu, vệ vô kỵ kết thúc tu luyện, thối lui ra khỏi hồ lô tiên cảnh, hướng tranh tài địa điểm đi đến. Cồn vật bi, KF, chương 169, tháng liên tiếp. Tấn cấp trận chung kết, còn chưa đi ra vườn thuốc vệ vô kỵ liền gặp gỡ liêu tình vệ hồng đám người vệ tiểu khai dắt tới một thần tuấn con ngựa trắng thỉnh vệ vô kỵ lên ngựa lao đại ngồi ở trên ngựa mới đủ uy vũ đi tới đi thi đấu chàng không có khí thế à vệ vô kỵ chối từ không được cười cười phóng người lên ngựa mọi người bộ hành cùng đi cùng nhau hướng thi đấu tràng đi đến còn chưa đi vào thi đấu tràng, liền thấy người ta tấp nập con đường chật như nêm cối. giữa gia tộc tỷ thí là thải thạch trấn truyền thống hàng năm tỷ thí thời gian so với năm rồi còn muốn náo nhiệt tránh ra tránh ra có ngân giáp vệ duy trì trật tự nhìn vệ vô kỵ dự thi bằng chứng dẫn dắt vệ vô kỵ đám người đi lên một cái thẳng đường đường phố đi tới đấu trường bên ngoài vệ vô kỵ tung người xuống ngựa cùng liêu tỉnh vệ hồng đám người biệt ly tại chuyên gia dưới sự hướng dẫn đi vào người dự thi khu vực liêu tỉnh không có sử dụng nghĩa phụ mục dược sư quyền lợi mà là cùng mọi người cùng nhau tiến nhập thi đấu chàng xem tranh tài lôi đài thi đấu ba người dự thi Trước muốn tiến hành phân tổ tranh tài. Phân 10 tiểu tổ, mỗi tổ 30 người, mỗi tổ quyết ra trước 10 tên, tiến nhập trận chung kết. Phân tổ bảng danh sách trước, không ít người dự thi vây xem, có cao hứng bừng bừng, có lại than thở. Vệ vô kỵ xem thấy tên của mình, bị phân tại tổ thứ ba, người ở bên trong chỉ nam cung gia phó thiên túng, vệ gia vệ thiên hữu, là tỷ thí lần này đứng đầu nhân vật, người khác cũng không nhận ra. 30 người lấy trong đó trước 10 tên, xem ra phân tổ thi đấu độ khó không lớn. ta tiến nhập trận chung kết không có gì lo lắng. Vệ Vô Kỵ nhìn xong bảng danh sách, xuyên qua đám người, tiến nhập thi đấu tràng. Thi đấu tràng đã sớm bày ra 10 cái lôi đài, từng lôi đài đều có ba gã cân nhắc quyết định công chứng viên, thực lực đều là thất trọng thiên trở lên tu giả. Ngay phía trước chủ khán đài, thủ vệ nghiêm nghiêm. Bốn phía khán giả khán đài, còn lại là người ta tấp nập, trên vai thích cánh. Vệ Vô Kỵ đi tới tự mình phân tổ đệ tam lôi đài, công chứng viên nghiệm qua dự thi bằng chứng, lật xem ghi lại. kiểm chứng không có lầm, khiến hắn ở bên cạnh đợi chờ. Lại một lát sau, lôi đài thi đấu người dự thi, đều lục tục đi vào thi đấu tràng. Chủ trên khán đài cũng tới một số người, nhưng còn có rất nhiều chỗ ngồi trống không, không gặp có người ngồi xuống. Đang. Một tiếng đồng la thanh âm chuyển khắp thi đấu tràng, toàn trường an tĩnh lại. Một gã thanh âm to nam tử, đứng ở ngay phía trước, tuyên bố thải thạch chấn lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu. Vài câu lời dạo đầu sau khi, nam tử báo ra trước 10 tên thường cho. đệ nhất danh là thiên cấp trung phẩm vũ kỹ, ngũ hành buôn lôi quyết, tinh nguyên thạch 20 miếng. Chúng trên khán đài mọi người, nghe thưởng cho lại là thiên cấp trung phẩm vũ kỹ, nhất thời phát ra một mảnh sợ hãi than thanh, xếp thành cơn lốc kiểu tiếng gầm, cuộn sạch toàn bộ thi đấu tràng. Đang, lại là một tiếng đồng la thanh âm của toàn trường an tĩnh lại. Nam tử tiếp tục đi xuống nói, tên thứ hai tinh nguyên thạch 20 miếng, tên thứ ba tinh nguyên thạch 15 miếng, tên thứ tư tinh nguyên thạch 10 miếng, đệ ngũ danh tinh nguyên thạch ngũ miếng. Đệ ngũ danh sau khi, người phía sau cũng chỉ có tinh khí thạch phần thưởng. Nam tử nói xong, lui xuống, mỗi cái phân tổ bắt đầu tự hành rút thăm, quyết định từng người tranh tài đối thủ. Rút thăm không khỏi người dự thi động thủ, mà là do một gã 6 tuổi chỉ đồng đại lao, như vậy có thể để tránh cho một ít không công chính ngoài ý muốn Chỉ đồng bịt mắt từ trước mặt ống trúc trung, rút ra cây thăm bằng trúc, giao cho cân nhắc quyết định công chứng viên, cả tiếng đọc ra. Nhất Hảo, Trương Văn Phong Số 2, Từ Tiến Số 3, Thi Tiểu Bố. 30 danh người dự thi đạt được mình số thứ tự, vệ vô kỵ là 15 số, đối thủ là nhất hảo Trương Văn Phong. Hai người đi lên đài, tương hướng mà đứng. nguyễn Quang Quyền. Trương Văn Phong nắm tay mang theo lộ ra tranh sáng lên sắt thép quyền sáo, mặt trên nổi lên một tia kỳ dị sáng bóng. Trong lúc huy động, nắm tay ẩn vào đẹp mắt trong ánh sáng, thấy không rõ trong đó công kích phương hướng. Hô! Trương Văn Phong đoạt công tới, một trận cấp bách công. Huyễn quang quyền không chỉ là dùng hết mê hoặc đối thủ chủ yếu chính là mau nhanh nhất quyền tốc cấp tốc chiến thắng đối thủ nếu như là người ngoài gặp gỡ trương văn phong nhất định sẽ luôn cuống tay chân thế nhưng gặp gỡ vệ vô kỵ lại không có nửa điểm ưu thế vệ vô kỵ thần thức ý niệm khóa lại đối phương chân đạp du long bộ trường kiếm xuất thủ bong bong tranh hai đạo nhân ảnh tại trên đài giao thoa phảng phất huyền ảnh thông thường tên này trương văn phong Huyễn quang quyền lấy rất nhanh công kích tăng trưởng nhưng là đối phương vệ vô kỵ tốc độ thân pháp cũng không so với hàng kém trương văn phong tình cảnh không ổn một gã cân nhắc quyết định công chứng viên nói hắn huyễn quang quyền chỉ là mới thành lập cảnh giới yếu đi rất nhiều vệ vô kỵ thực lực không sai thành thạo coi trọng còn chưa đem hết toàn lực hai gã khác cân nhắc quyết định công chứng viên cũng gật đầu biểu kỳ tán thành ba người mới vừa nói mấy câu trên đài đã phân ra thắng bại vệ vô kỵ trưởng kiếm khoát lên đối phương trên vai trận đầu tỷ thí vệ vô kỵ thắng Một gã cân nhắc quyết định công chứng viên đứng lên, cả tiếng tuyên bố kết quả. Trương Văn Phong biết mình không phải là đối thủ của vệ vô kỵ, ôm quyền túi đầu, mặt đỏ tới mang thai địa ly khai lôi đài. Vô kỵ sư minh vô địch ra. Bên ngoài sân trên khán đài, liễu tình vệ hồng đám người nhìn thấy vệ vô kỵ thắng lợi, cùng nhau cả tiếng hoan hô lên. Vệ vô kỵ nghe thanh âm, hướng xa xa khán đài mọi người, phất tay cười cười, xoay người đi xuống lôi đài. Trận thứ hai tỷ thí là số 2 từ tiến đối một gã nam tử. nam tử dùng vũ khí là đơn đao từ tiến thì là một cây trường côn hai người đấu hơn 10 chiêu từ tiến trường côn chống đỡ thân thể quắt to một tiếng thân thể nhảy lên thật cao một cước đá vào nam tử trên người đem đá xuống lôi đài đa Đà tạ. từ tiến thắng lợi hướng nam tử liền ôm quyền đi xuống lôi đài trận thứ ba tỷ thí thi tiểu bố gặp gỡ vệ thiên hữu vệ thiên hữu không cùng đối phương nhiều dây dưa tỷ thí ngay từ đầu liền xông tới Và anh. thiên lãng thần trưởng trường lực Phảng Phát Sơn Giàn Phi tả xuống một đạo bục chạy, nhằm phía đối phương. Thi tiểu bố thực lực kém rất nhiều, thoáng cái đã bị oanh xuống lôi đài, vệ thiên hữu thắng. Lúc này, xa xa lôi đài phương hướng, truyền đến một trận tiếng động lớn xôn xao. Vệ Tĩnh gặp gỡ một gã đứng đầu người dự thi, đại gia nguyên tưởng rằng sẽ đại chiến một trận, không ngờ rằng vệ Tĩnh chỉ điểm một kiếm, liền đâm bị thương đối thủ, toàn thắng. Cái này thật bất khả tư nghị. Đều là tỷ thí lần này đứng đầu nhân vật, thế nào sẽ lớn như vậy chênh Một kiếm toàn thắng, sợ rằng tỷ thí lần này, kiếm thuật đệ nhất xứng hảo, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ninh ra Ninh Tiểu Trần cũng là sử dụng kiếm cao thủ, không biết hai người ai mạnh ai yếu. Xem cuộc chiến mọi người nghị luận ở bỉ, còn chưa từ trong khiếp sợ bình phục qua đây. Một chỗ khác trên lôi đài, Ninh Tiểu Trần cũng là dùng huyền diệu kiếm thuật, nhất chiêu đánh bại đối thủ. Mọi người lại là một mảnh ô lên, nếu như vệ tĩnh, Ninh Tiểu Trần hai người tại trên lôi đài quyết đấu, lại sẽ là như thế nào một cái đặc sắc. Tranh luận không có kết quả, mọi người phân hai bên, có người ủng hộ vệ tĩnh, có người ủng hộ ninh tiểu trần. Kế tiếp mấy cuộc tỷ thí, tại vệ vô kỵ trong mắt của đều là bình thản không có gì lạ, song phương người dự thi thực lực thông thường, không hề nên chỗ. Đến phiên phó thiên túng tỷ thí, hắn một đôi tay không, ngay cả quyền sáo cũng không có đeo lên, liền đi lên lôi đài. Nếu như ngươi am hiểu quyền pháp, ta khuyên ngươi còn là đeo lên quyền sáo, dù sao đao kiếm không có mắt, một đôi huyết nhục tay của trưởng. khó có thể chống đỡ thiết chế tạo binh khí đối thủ là một gã thân hình cao lớn nam tử trong lòng ôm một thanh ngũ hoàn cương đao sống giao chừng một tấc dày vừa nhìn cũng biết là lực lớn uy manh xáo lộ không cần ngươi nếu là thắng ta là bản lĩnh của ngươi phó thiên túng lạnh nhạt nói ngươi muốn tìm chết liền chớ có trách ta ngũ hoàn khai sơn đao nam tử vung đao sống giao thượng ngũ hoàn hoa lạp lạp động tĩnh hiệp một cổ kinh người thành thế hướng phó thiên túng công giết qua tới phách sơn khai lộ Nam tử ngũ hoàn đao trên không trung sẽ qua, tàn ảnh phảng phất một đạo đao vòng, hướng phó thiên túng lăng không hạ xuống. Phó thiên túng đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất, thân thể về phía sau trượt. Đang! Ngũ hoàn đao hãm xuống mặt đất, cắt đá vẩy ra. Nam tử công kích nhưng không có dừng lại, thân thể nhân thể vọt tới trước, tay kia một quyền hướng phó thiên túng đánh giết đi qua. Tên nam tử này phải thua. Vệ vô kỵ thấy trên đài tình cảnh, thầm nghĩ trong lòng. Ý niệm vừa mới chuyển qua đầu góc. phó thiên túng nhẹ nhàng mà nâng tay phải lên bắt lại tay của nam tử cổ tay thuận thế hướng bên cạnh ném ra ngoài phanh nam tử thân thể phảng phất nhẹ bỗng lá dụng thông thường lăng không bay lên rơi tại phía dưới lôi đài bộ này cầm nã thủ pháp hư thực kết hợp biến ảo vô thường làm người ta khó lòng phòng bị không hổ là tỷ thí lần này đứng đầu chọn người vệ vô kỵ thầm nghĩ đột nhiên cách đó không xa khán đài buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng gầm. vệ vô kỵ dương mắt nhìn lại Nguyên lai là bạch mã ngân thương Kỳ Tiểu Tiên lên lôi đài. kỷ Tiểu Tiên tại Thải Thạch Trấn, có đông đảo người ủng hộ, ngoài sáng trong tối người hái mộ vô số kể, nhân khí có thể nói đệ nhất. Dưới so sánh, đối thủ của nàng cũng rất thảm. Không chỉ thực lực không bằng nàng, đứng ở trên đài còn một mực bị khen ngược, có thể nói vẫn không có động thủ, cũng đã thua. Quả nhiên, tỉ thí ngay từ đầu, đối phương xông lên, đã bị Kỳ Tiểu Tiên một thương quét ngang, lật út trên mặt đất, thua tranh tài. Song phương chênh lệch quá lớn. Không có gì lo lắng, nhìn không ra thực lực. Vệ vô kỵ lắc đầu cười cười. Vòng thứ nhất tỷ thí rất nhanh kết thúc, thắng lợi 15 danh người dự thi, tạm thời nghỉ ngơi. Thua 15 danh người dự thi, còn có một lần cơ hội, quyết ra trước năm tên, tham dự phía dưới tỷ thí. năm tên người dự thi rất nhanh thì tuyển đi ra, cùng thắng lợi 15 người, tổng cộng 20 người, tiến hành vòng kế tiếp tỉ thí. Tỉ thí lần này thắng lợi, có thể tiến nhập ngày mai trận chung kết. Vệ vô kỵ vận khí không tệ, kết quả rút tham Đối thủ là một gã bị thua người dự thi. Không có chút nào lo lắng, Vệ Vô Kỵ dễ dàng thắng lợi. Đi ra nội thành thi đấu trường, vườn thuốc mọi người xung tới. "Lão đại, chúc mừng a. Chúc mừng Vô Kỵ sư huynh, thấn thăng làm nội môn đệ tử." Thải Thạch trấn gia tộc Tỷ thí, hàng năm đều biết tống ra 100 thứ tự. Gia chủ chính miệng ương thuận hứa hẹn, chỉ cần tại Tỷ thí chung đạt được thứ tự, liền có thể trở thành là gia tộc nội môn đệ tử. Vệ Vô Kỵ sát nhập trận chung kết, tính là thua trận tất cả Tỷ thí. cũng có thể trở thành là gia tộc nội môn con em mọi người cười nói bàn luận tỷ thí đặc sắc cùng nhau quay trở về vườn thuốc ngày thứ hai trận chung kết thi đấu tràng bầu không khí nhất thời cùng hôm qua đại không giống nhau ngân giáp vệ gia tăng rồi phòng thủ nhân số chủ khán đài cũng nhiều một chút thủ vệ vệ vô kỵ từ xa nhìn lại chủ trên khán đài ngồi đầy gia tộc thượng vị giả ba vị gia chủ cũng đến rồi hiện trường thải thạch chấn tam đại gia tộc gia chủ thân vị gia tộc đứng đầu tầm thường tộc nhân khó gặp Lúc này ba người ngồi chung một chỗ, nhất thời thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Cồn chương một trăm bảy 170, trong chiến đấu linh ngộ. nhìn chủ trên khán đài ba vị gia chủ. Một gã quen thuộc người dự thi, dung đuôi đắc ý, đắc ý hướng tả hữu giới thiệu. Bên trái một vị mập mạp lao đầu, là Nam Cung gia gia chủ, Nam Cung Hùng. Bên phải là dáng người thon dài lão giả, là Ninh gia gia chủ, Thà Kinh Thiên. Trung gian hơi thấp lao giả, là vệ gia gia chủ, vệ Thanh Nguyên. Ba gã gia chủ đều là luyện khí cảnh thực lực, thải thạch chấn bởi vì có bọn họ trấn thủ, khả năng bình an vô sự. Ngoại trừ ba vị gia chủ ở ngoài, chủ trên khán đài còn có một chút nổi danh nhân vật. Vệ vô kỵ từ mọi người nghị luận chung, đã biết đại khái. Tên kia khuôn mặt đẹp thiếu nữ, thải thạch trấn Nam Cung gia tinh anh đệ tử, 15 tuổi thiên tài, năm ngoái tỷ thí đệ nhất danh Nam Cung Ca ca của hắn Nam Cung đấu là tỷ thí lần này đứng đầu chọn người. Ngồi ở Nam Cung Ngộng Nam tử bên người. gọi là Nam Cung giác, Nam Cung gia Tinh Anh đệ tử, so nội môn đệ tử cao hơn một cấp bậc. hắn là Nam Cung ngọng người theo đuổi, chỉ cần nghe ham hại Nam Cung ngọng nôn luận, chỉ biết rút kiếm liều mạng. bên kia Nam Tử nguyên bản gọi là Ninh Thiên Bằng, bởi vì gia chủ tên chúng có một chữ Thiên, cho nên cải danh Thả Tiểu Bằng. nay người đến từ phân gia, làm người khiêm tốn, bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng ở Ninh gia đệ tử bài danh trên bảng lại đứng hàng hàng đầu. bên phải vị kia tóc đen tóc dài nữ tử gọi là vệ tử yên. Nghe nói là từ phân gia tân chức đi lên người, cũng là gia tộc hiếm có thiên tài. Những thứ khác vệ gia thiên tài, vệ nhất kiếm, vệ vô cực bọn người chưa có tới. Chúng ta tỉ thí, tại những thiên tài này trong mắt, không tính là cái gì, rất ít sẽ quan tâm. Chỉ bọn họ những người này, mới cũng coi là chân chính gia tộc thiên tài. Cùng bọn chúng so sánh với, chúng ta thật là không đến một sần. Như vệ tử yên, vệ nhất kiếm, nam cung dắt những người này, mới thật sự là gia tộc tinh anh. Vệ vô kỵ tự nhận. Cách bọn họ còn cách một đoạn. Bất quá, mình đã đạt được nội môn đệ tử thân phận. Nếu như tại tỷ thí đoạt được đệ nhất, bắt được thiên cấp vũ kỹ, như vậy cùng bọn chúng tự ly sẽ rút ngắn không ít. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Một tiếng đồng la thanh âm của truyền đến, mọi người yên lặng. hướng chủ khán đài nhìn lại. Vệ gia gia chủ đứng lên, đại biểu thải thạch trấn tất cả gia tộc, tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Một trăm danh người dự thi, tại chỗ rút thăm, quyết định tỷ thí đối thủ. Trương Hiểu Anh đối vệ vũ, lôi đài số một. Ninh Quang đối Nam Cung Vô Khuyết, số 2 lôi đài. Lữ Dịch Nhân đối Hồ Nhất Thủy, số 3 lôi đài. Vệ Vô Kỵ đối Lưu Hoa, số 6 lôi đài. Vệ Vô Kỵ nghe kêu tên của mình, cất bước hướng lôi đài đi đến, theo bậc thang, leo lên lôi đài. Hô! Một đạo thân ảnh từ mặt đất bay vọt mà lên, nhảy lên độ cao, vượt lên trước lôi đài gấp 3 không ngừng. Đạo thân ảnh này trên không trung phảng phất chim bay thông thường, song trưởng mở rộng, siêu dưới đất nào, nhẹ nhàng địa rơi ở trên sàn đấu. Nhìn trên đài, Lưu Hoa cầm giữ đột, đều cả tiếng gọi dậy tốt tới. Vệ gia của người. Lưu Hoa nhìn vệ vô kỵ, lạnh lùng hỏi. Các hạ biết rõ còn hỏi. Vệ vô kỵ đáp. Gặp được ta, là của ngươi bất hạnh, cũng là của ngươi rất may. Nga. Bất hạnh là của ngươi tỷ thí lần này liền chung kết hơn thế, may mắn là, ngươi không cần tử vong. Lưu Hoa chỉ chỉ cách đó không xa lôi đài, chính ngươi nhìn số 3 lôi đài A. Vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua, hồ nhất thủy nhất chiêu đao pháp. Mang lữ dịch nhân chặt đứt một cái cổ tay, mình cũng bị đối phương đâm bị thương, tuy rằng thắng lợi, phòng trừng kế tiếp tỉ thí sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ sẽ đánh bại ngươi, sẽ không đả thương tàn đến ngươi, lại không biết giết chết ngươi. Lưu Hoa nhìn vệ vô kỵ, ngạo nghe nói. Vệ vô kỵ nghĩ vô cùng kinh ngạc, thật không biết người kia từ đâu tới phần tự tin này, liền khẳng định như vậy mình có thể thắng. Thương! Lưu Hoa nhổ ra lính của mình nhận, một ngụm sáng như tuyết đơn đao. trên chuôi đao một cái đầu hổ trông rất sống động ngươi nhất định nội tâm không phục lời của ta ta hay dùng thực lực hướng ngươi chứng minh xem đao lưu hoa vừa dứt lời vung đao vọt tới hô hư không khí lưu trong nháy mắt này trở nên hỗn loạn mánh hổ đao pháp địa giai sơ phẩm vũ kỹ côn hổ xuống núi lưu hoa cương đao trên không trung hóa thành một đạo tàn như tiếng rít chung mơ hổ mánh hổ gào thét hướng vệ vô kỵ chạm rơi xuống ngâm vệ vô kỵ trường kiếm xuất thủ Phát ra thanh minh, phá vỡ đối phương đào thanh trung hổ gầm. Vong bong tranh. Vệ vô kỵ dương kiếm mà lên, chính diện áp chế. Không chỉ ngăn chặn ở đối phương thế tiến công, trái lại làm cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Lưu hoa kinh hãi, từ tự mình tu luyện tới nay, cùng dai trong, chẳng bao giờ bị người chính diện bức lui qua, không nghĩ tới thực lực đối phương dĩ nhiên cao như vậy cường. Phi hổ phát thực. Ngao. Lưu hoa một tiếng hổ gầm, sáng lên ra bản thân tuyệt chiêu vũ kỹ. Vốn có chiêu này vũ kỹ, là chuẩn bị tại phía dưới tỷ thí chung, gặp gỡ đứng đầu người dự thi sử dụng, nhưng lúc này muốn thua, không lo được như thế rất nhiều. Trong tay hắn đầu hổ đao thoát thân ra, hướng vệ vô kỵ phi chạm mà đến. Mặc dù là một cây đao phi chạm mà đến, nhưng ở vệ vô kỵ cảm giác chung, lại phản phất là một con mánh hổ hướng mình đập vào mặt. Không sai. Chính là một đầu nhìn không thấy mánh hổ, dương anh múa vớt hướng hắn nào tới. Không có đường lui, công kích của đối phương hoàn mỹ không sứt mẻ. căn bản không dung vệ vô kỵ lui về phía sau né tránh huống hổ, vệ vô kỵ cũng không muốn lui về phía sau thương trường kiếm tốc độ rồi đột nhiên biến đổi lăng không nhanh vài phần một đạo khí lưu tại mũi kiếm quanh quẩn đón công kích của đối phương nghịch thế mà lên ngược gió đồng hoang vệ vô kỵ tâm nhãn một mảnh linh hoạt kỳ hảo tại đây trong sát na hắn đột nhiên bắt được kiếm pháp huyền liền diệu cái gọi là nghịch đảo diệu trong nháy mắt vệ vô kỵ tự mình mũi kiếm chỉ chỗ Đối phương có thể nói hoàn mị không sức mẹ thế tiến công, dĩ nhiên lộ ra một tia cái hở. Vong bong tranh, đao kiếm lẫn nhau kích, điện quang đá lấy lửa thông thường. Đối phương phi trạm thế tiến công chúng, vô hình vô tướng mãnh hổ, tại vệ vô kỵ dưới kiếm vỡ vụn. Vù vù hô, ngược gió thi ngược, quét ngang đồng hoang, xé nát mãnh hổ. Lưu Hoa xem thấy mình vũ kỹ, phản phất bị đối phương trưởng kiếm ngăn chặn, trong mắt lộ ra kinh hãi. Mình vũ kỹ cho tới bây giờ chính là cùng dai vô địch. Làm sao có thể liền tùy tiện bị đối phương đánh bại Thương Vệ vô kỵ đánh rơi phi trạm cương đao Một bước lớn người, thuận thế ra quyền Lưu hoa chân khí trong cơ thể hao hết Đã không có chống đỡ lực lượng Thân thể không huyền niệm chút nào lằng không bay ngược Nặng nghề mà ngã trên mặt đất Ngất đi Chủ trên khán đài Nam cung gia gia chủ nam cung hùng Di một tiếng, hướng vệ vô kỵ lôi đài nhìn thoáng qua Lại mị lên ánh mắt Lão hùng, người di cái gì Đúng dịp mà thôi Ninh gia gia chủ thà kinh thiên, vẻ mặt không quan tâm hình dạng. Đúng dịp một lần, liền có khả năng đúng dịp lần thứ hai. Chuyện này, ai cũng nói không chính xác. Vệ gia gia chủ vệ thanh nguyên, cười ha hả nói. Kỳ thực, vệ vô kỵ cũng không biết, tự mình vừa mới đối mặt lưu hoa tuyệt chiêu vũ ký lúc, cấp bách dưới, trong lúc vô tình tiếp xúc đến một điểm ý cảnh sát biên giới phong chi ý cảnh. Võ đạo điển tịch ghi đi chép, hiểu rõ ý cảnh sau khi, võ đạo tu luyện dễ dàng hơn đạt được viên mãn cảnh. Tiến tới chạm tới huyền diệu khó giải thích đạo. Mặc dù có 10 cái lôi đài đều ở đây tranh tài, tiếng khen liên tục không ngừng, một mảnh tiếng động lớn nháo. Nhưng lấy ba vị gia chủ thực lực, còn là bắt được vệ vô kỵ biến hóa vi diệu, mới có đây đó giữa đối thoại. Vệ vô kỵ thắng. Dưới lôi đài cân nhắc quyết định công chứng viên, cả tiếng tuyên bố tỉ thí kết quả. Cồn vật bi, khi ef. Chương 171, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Nhìn trên đài, vươn thuốc tất cả mọi người nhìn trận mắt hốt mồm. vệ vô kỵ một trận hoa cả mắt đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt liền đánh bại đối thủ thắng lợi ta chỉ biết lão đại ra trận tuyệt đối là không giống bình thường vệ tiểu khai đắc ý nói vô kỵ sư huynh tại sáng tạo kỳ tích vương nhược sinh nói nếu như đại gia biết vô kỵ chỉ là một dược sư học đồ như vậy nên một cái dạng gì biểu tình vệ hồng cười rộ lên liêu tình không nói gì mỹ lệ mà tinh xảo trên mặt của các loại nét mặt cổ quái dược sư học đồ thiên phú không ở vo đạo mặt nếu không cũng sẽ không tới nghiên tập luyện dược chi thuật. Theo liếu tình, vệ vô kỵ có kinh người luyện dược thiên phú, vẫn có thể đứng ở trên lôi đài, đã rất giỏi rồi. Không nghĩ tới vệ vô kỵ còn có thể bước lên trước, tại trận chung kết trung thủ thắng, hoàn toàn vượt ra khỏi suy nghĩ của nàng tưởng tượng. Tại bên người nàng lưu khánh, tiêu nhu, cốc thiên cầm ba người, giống như nàng, đều là chấn kinh đến hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Bị khiếp sợ người, cũng không phải là liễu tình đám người. Chủ khán đài vệ tử yên. cũng bị vệ vô kỵ thắng lợi chấn kinh rồi. thật không ngờ hắn cư nhiên có thể đi tới bước này, chưa bao giờ căn cốt đến nhất giai căn cốt, đi bước một đi tới bổn ra. hiện tại sát nhập trận chung kết, trở thành nội môn đệ tử. vệ vô kỵ, ngươi thật sự là khiến người ta nhìn không thấu a. nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. cửa thôn từng trải, cô gái áo tím cùng tên kêu kêu tiểu điệp nha hoàn cứu vệ vô kỵ, cần thuốc chữa thương. vừa mới trên người mình liền có một chút, trao đổi đạt được một lọ không biết tên dược hoàn. Sau đó trai này dược hoàn bị quy nguyên tông láo giả đổi đi, tự mình đạt được một ít thối thể đan. Dựa vào thối thể đan công hiệu, tự mình mới đi tới hôm nay bước này. Vệ tử yên trong lòng suy nghĩ quanh quẩn, tâm tình bị ngày cũ chuyện cũ làm ràng buộc. Phía trước nơi nào đó lôi đài bạo phát một trận cuồng phong vậy tiếng động lớn rầm rĩ, vệ tử yên chú ý của lực, trên khán đài cái khác ánh mắt của mọi người, bị hấp dẫn. Nam cung ra một gã thiếu niên người dự thi, thương thuật xuất thần nhập hóa, một thương phá không đâm tới. Đối phương vội vàng đem trường đao để ngang trước ngực, ngăn trở trường thương. Không ngờ nam cung ra thiếu niên đỉnh thương vọt tới trước, mũi thương để ở đối phương trường đao, đống nhiên phát lực, dĩ nhiên mang đỉnh ra lôi đài. Phanh! Đối phương rơi xuống lôi đài, khỏe miệng tràn đầy huyết, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng trên lôi đài thiếu niên. Thiếu niên nhìn đối phương, ha hả cười, tay phải trường thương vãn một cái thương hoa, cán thương đông địa một tiếng, trụ trên mặt đất, mặt đất khe nước, cán thương dưới xuất hiện ba thước vương mạng nhện cái nước. Ta là nam cung phách, ta thiết thương đã bảo làm bá vương thương. Thiếu niên lớn tiếng nói. Phát súng kia vũ ký tên gì? Thất bại đối thủ, không cam lòng mà hỏi thăm. Một thương chính là một thương, không có vũ ký, ngươi nghĩ bằng thực lực của ngươi, ta sẽ dùng vũ ký sao? Nam cung phách vẻ mặt không thèm. Ngươi! Ngươi! Đối thủ giận dữ, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Thực lực vi tôn, người thắng tiếu ngạo, người thua ly khai, hắn không có gì dễ nói, chỉ phải ôm nỗi hận đi. Chủ trên khán đài, gia chủ Nam Cung Hùng ha hạ cười, trên mặt có vẻ đắc ý. Lao hùng đầu, ngươi cười cái cái gì sức? Trên lôi đài so là thực lực, không phải là khí phách, cũng không phải tự tin. Người thua là ninh ra một tên con em, nhìn Nam Cung Hùng khuôn mặt tươi cười, thà kinh thiên có điểm không vui. Nói đúng, so là thực lực, không phải là khí phách, cũng không phải tự tin, càng không phải là miệng dựa vào, ha ha. Nam Cung Hùng cười nói, hai vị mời uống trà, ha ha, uống trà. Chà này không sai. Vệ thanh nguyên thấy hai người hô khác, nhưng bị vây lễ phép, hay là muốn khuyên thượng một đôi lời. Kế tiếp, một chỗ khác lôi đài, Nam Cung ra Nam Cung đấu xử xuất liệt hổ quyền, chỉ dùng hai quyền, liền mang đối thủ, vay xuống lôi đài, đã hôn mê. Chủ trên khán đài, Nam Cung Ngộng gọi dậy tốt tới, bên cạnh Nam Cung giắc cũng theo vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bất quá, Nam Cung đấu là tỷ thí lần này đứng đầu chọn người, tại mọi người nhìn lại, thắng đối phương là chuyện đương nhiên sự tình. Tiếng hoan hô cũng tự nhiên thiếu rất nhiều. Số 10 trên lôi đài, Linh gia thả nhất phi, bằng vào huyền diệu thân pháp, phảng phất miêu đùa giỡn con chuột thông thường, mang đối thủ đùa bỡn với cổ trưởng trong lúc đó, làm cho đối thủ không thể làm gì, sau cùng tự mình chịu thua. Số 8 lôi đài, Vệ gia Vân Tiêu lấy một bộ tiểu lưu tinh quyền, chiến thắng đối phương. Không đạo lý, tiểu lưu tinh quyền chỉ là nhân cấp vũ khí, không có khả năng chiến thắng ta. Đối phương bị bị thương nặng ngã xuống đất, trong lòng vẫn không phục, lớn tiếng nói: không sai vũ ký giai vị phân chia đê giai vũ ký trừ phi là đỉnh cảnh khả năng đối kháng cao giai nhưng đây chỉ là nhằm vào cảnh giới thực lực tuyệt đối bằng nhau tu giả mà nói hai gã cảnh giới bằng nhau tu giả quyết đấu cầm cao giai vũ ký người điều khiển cục diện có lớn hơn phần thắng vân tiêu đạt được thắng lợi không ngại tại đối thủ trước mặt tài giao hấn hắn một phen cái này cũng chỉ có thể nói là phần thắng mà không phải thắng lợi một cuộc tỉ thí quyết định thắng bại nhân tố nhiều lắm trường thi phát huy Nội tâm lo lắng, quyết thắng ý chí, thậm chí còn hoàn cảnh chung quanh, đồng bạn trợ uy hò hét vân vân. Dĩ nhiên, chân chính quyết định thắng bại nhân tố chủ yếu, cũng tu giả thực lực của tự thân, thực lực của ta mạnh hơn người, đê dài vũ kỹ cũng có thể thắng được của người cao dai. Ha ha, phương diện này muốn ngộ gì đó nhiều lắm. Đối thủ như có điều suy nghĩ, đứng lên lào đảo đi. Số 9 lôi đài, vệ thiên hưu gặp gỡ cứng rắn nhân vật, một phen tính toán, rốt cục chiến thắng đối thủ. Hán dương mắt thấy vân tiêu dương dương tự đắc hình dạng trong lòng không thèm lộ ra khinh bỉ cái này đớn ốc liền ứa thích loại này nhàm chán khoe khoang vân tiêu cảm giác được đối phương ánh mắt cũng nhìn sang lộ ra ý rêu cận. hai người từ nhỏ đầu đến lớn phảng phất trời xanh đối đầu đây đó đều không quen nhìn đối phương bất quá cũng may hai người đều biết ngoại nhân trước mặt không thích hợp nội đấu chỉ là nhìn nhau ngưng mắt nhìn liền từng người phẫn nộ đi trận chung kết vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc quyết ra trước năm danh người dự thi Thắng lợi người dự thi, đạt được một điểm thời gian nghỉ ngơi, giúp thăm quyết định đối thủ của mình. Kế tiếp tỷ thí, sẽ trở nên gian nan. Mỗi người dự thi thừa cơ hội này, đều ở đây âm thầm quan sát đối thủ, tính toán phía dưới tỷ thí ý nghĩ của. Vệ vô kỵ cũng đang quan sát mọi người, từ trước mắt tỷ thí xem ra, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp người, vệ ra chỉ vệ tính một người. Gặp gỡ vệ thiên hữu cùng vần tiêu hai người, tuy rằng có thể thủ thắng, nhưng là khá khó khăn, trên đường có thể không gặp. đó là tốt nhất ngoại tộc của người đối với hắn uy hiếp lớn nhất của người là ninh tiểu trần cùng kỳ tiểu tiên hai người này hoàn toàn nhìn không thấu vệ vô kỵ phỏng trừng thực lực của hai người so vệ tính cao hơn một điểm nam cung đấu chỉ có thể tính lửa vệ vô kỵ chống lại hắn phần thắng khá lớn nam cung ra tên thiếu niên kia nam cung phách trái lại một hát mã bá vương thương đến cùng là dạng gì tiêu chuẩn còn phải xem phía dưới tỷ thí khả năng phán đoán những thứ khác người phó thiên túng Tha nhất phi đều là đối thủ mạnh mẽ. Nhưng vệ vô kỵ trong lòng trực giác, mình có thể chiến thắng hai người này. Đang la thanh truyền đến, đợt thứ hai tỷ thí bắt đầu rồi. Côn vật bi, Hi Ether. Chương 172, nửa thắng một ván. Vệ vô kỵ đối thủ là một nữ tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Tại hạ Lý Yến Thu. Nữ tử hướng vệ vô kỵ ổn quyền. Tại hạ vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ hoàn lễ. Lôi đài sinh tử tính toán, thủ đoạn ra hết, tại hạ sẽ tận lực chém giết. Mong rằng vệ công tử cẩn thận để ý." Lý Yến Thu nói. "Lý cô nương khách khí, thì mặc dù xuất thủ, tại hạ biết kiệt lực thủ thắng." Vệ Vô Kỵ đáp. "Mời." Lý Yến Thu ôm quyền, dương kiếm hướng Vệ Vô Kỵ xung phong liều chết qua đây. Vệ Vô Kỵ đứng thẳng bất động, ánh mắt chặt chẽ khóa lại đối phương, đợi cho Lý Yến Thu đến rồi phụ cận, đồng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng đối phương phản công đi. Vong bong tranh. Điện quang đá lấy lửa tiếp xúc, bóng người chớp động, Vệ Vô Kỵ bóp lại đối phương thế tiến công. trường kiếm hóa thành một mảnh kiếm quang làm cho đối phương liên tiếp lui về phía sau hưu lý Yến thu trường kiếm đột nhiên tuột tay hướng vệ vô kỵ điện xạ đánh tới vệ vô kỵ huy kiếm đinh địa một tiếng mũi kiếm điểm tại kiếm của đối phương trên người kỳ quái là đối phương trường kiếm cũng không có lúc đó hạ xuống mà là hướng bên cạnh thiền đến diện lấy một cái quỷ dị quan điểm hướng vệ vô kỵ tiếp tục đâm tới Gì. nguyên lai like trường kiếm chui thượng hệ một cây mảnh thừng trường kiếm biến thành cùng loại trường tiên vũ khí vệ vô kỵ trường kiếm trong tay vãn một cái kiếm hoa hóa đi đối phương thế tiến công lui về phía sau tránh đúng lúc này một đạo dị khiếu từ bên cạnh văng lên phảng phất như gai ở lưng khiến người ta bỗng nhiên sợ hãi vệ vô kỵ hướng cạnh loại lên hưu, một mùi ám khí suýt xảy ra tai nạn lướt qua vai trái mà qua bất quá đối phương công giết xa không ngừng điểm này cái này mùi ám khí sắt bên người bay qua sau khi phảng phất có sinh mệnh linh vật thông thường Ở trên hư không quấn, tiếp tục hướng vệ vô kỵ bay tới. Thì ra là thế, một sợi dây thừng, một đầu hệ trường kiếm, một đầu khác hệ ám khí. Đối mặt nữ tử quái dị công kích, vệ vô kỵ chỉ có thể về phía sau tạm thời lánh. Vù vù hô. Tam ngọn phi đao xuất thân, hướng vệ vô kỵ phong tới. Vệ vô kỵ thấy tình thế không đúng, rất nhanh lấp mình, đăng đăng đăng, phi đao thẳng tắp địa cắm trên mặt đất. Hai điểm hàn tinh bay vụt, hướng vệ vô kỵ kéo tới. Không đợi gần người Hàng tinh trên không trung tìm một đường vòng cung, từ mặt bên công qua đây. Cái này trên người cô gái, thế nào nhiều như vậy ám khí. chắc không được bắt đầu thời điểm, nàng nói mình muốn thủ đoạn ra hết. Vệ vô kỵ bị khiến cho liên tiếp lui về phía sau, lần đầu tiên gặp gỡ công kích như vậy xáo lộ, khó tránh khỏi có chút không quá thích hứng. Siêu siêu. Lý Yến thu một đôi ngọc thủ, ngón tay thon dài, bấm tay đạn nhóm trong lúc đó, hai quả tiền tài tiêu bay vụt, hướng vệ vô kỵ công tới. Đối phương vũ kỹ thuộc về ám sát một loại. làm người ta khó lòng phòng bị, phải tìm được phản kích biện pháp. Vệ vô kỵ nghiêng người lui về phía sau, trường kiếm một vát, mang hai quả tiền tài tiêu kích rơi trên mặt đất. 3. Lý Yến Thu trong tay dây thường vẽn lên một cái tiên hoa, lấy ra trên mặt đất. Dây thường phảng phất dài ánh mắt dường như treo ở phi đao trôi đao, mang xuyên vào trên mặt đất phi đao mang ra ngoài, theo dây thường vũ động, cùng nhau hướng vệ vô kỵ công tới. Còn xong chưa, vệ vô kỵ nghĩ đến đối phó biện pháp, trường kiếm huy động, trước mặt mà lên. Lên đinh. Trường kiếm hóa thành một mảnh kiếm quang, mang phi đao cản lại. Lý Yến Thu không chút hoang mang, hành hành ngón tay ngọc lay động, siêu siêu siêu, số mùi am khí tuột tay ra. Vệ vô kỵ về phía trước đi nhanh, trở mình tay cởi Y Sam huy vũ, ô ô ô, lực đạo hướng bên cạnh đầy ra, am khí bị đều đỡ. Hô! Oh. Lý Yến Thu dây thừng vãn ra mấy đạo vòng tròn, hướng vệ vô kỵ quấn bộ tới. Vệ vô kỵ trong tay Y Sam tuột tay vứt đi, rơi vào dây thừng tròng, phá đối phương quấn. thân hình tốc độ cũng rồi đột nhiên biến đổi, sử xuất du long bộ, hầu như ngay trước mắt trước mắt, đến rồi đối phương phụ cận, Lý cô Nương, ngươi thua, vệ vô kỵ trường kiếm điểm tại đối phương ít hầu thượng, vệ công tử, ngươi xem một chút phía dưới, Lý Yến Thu trên tay nhiều một thanh dao găm, cũng chỉ hướng vệ vô kỵ thân thể, thân thể cái vị trí kia là vết thương nhẹ, nhưng tại hạ kiếm chỉ cần về phía trước một tấc, chính là trí mạng tuyệt sát, ta nghĩ chúng ta không cần đi tới cái mức kia a, vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Lý Yến Thu khỏe miệng thượng kiểu, cười cười, thu hồi dao găm, "Tốt, ta thừa nhận thua." Vệ Vô Kỵ cũng rút về trường kiếm, chắp tay đứng trang nghiêm. Lý Yến Thu khẽ không người, quay đầu đi xuống lôi đài. Vệ Vô Kỵ thắng. Cân nhắc quyết định công chứng viên cả tiếng tuyên bố tỉ thí kết quả. Nhìn trên đài, vươn thuốc mọi người một mảnh vui mừng. Lao đại chính là lao đại, lại thắng một ván. Vệ Tiểu Khai vui vẻ đến phảng phất tự mình thắng tranh tài dường như. Ta nghĩ Vô Kỵ có thể tiến nhập trước 10. vệ hùng nói liêu tình trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu có lẽ có lẽ hắn có thể đoạt được đệ nhất nàng bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ nhìn phía vệ vô kỳ ánh mắt của cũng biến thành mê ly lên Tỷ thí kết thúc có một chút lúc trước đứng đầu chọn người bị thua bất quá cái này đều không phải là tiếng hô cao nhất đứng đầu chọn người chủ yếu đứng đầu nhân vật đều chiến thắng từng người đối thủ phương diện này có ninh tiểu trần kỷ tiểu tiên vệ tĩnh vân tiêu vệ thiên hữu nam cung đấu nam cung phách thà nhất phi phó thiên túng đám người bọn họ đều bị coi như trước mười chính là nhân vật bị mọi người tôn sùng bất quá bởi tranh đấu kịch liệt thắng lợi 25 mươi nhân trùng có một người tử vong hắn là tại trên lôi đài hết toàn lực chém giết đối thủ mình cũng trọng thương rồi ngã xuống sau cùng không có có thể sống được tới ngoài ra còn có hai người trọng thương đều là gặp gỡ thế quân lực địch đối thủ bất đắc dĩ mới liều chết thắng lợi tiếp nối là hai người tuy rằng đạt được thắng lợi nhưng bởi thương thế quá nặng không cách nào tiếp tục tỉ thí, chỉ có thể trên đường rời nơi thi đấu. Như vậy 25 nhân chung, thiếu 3 vị, chỉ 22 người. Dựa theo tỉ thí quy định, vốn từ 25 danh người thất bại trung gian, một lần nữa tuyển ra trước năm tên, tiến vào vòng kế tiếp tỉ thí. Hiện tại lại muốn chọn ra 8 gã, bổ đủ 30 người số, những thứ kia bị thua không thương người dự thi, trái lại chiếm được một ít tiện nghi. Quy tắc tỉ thí tuy có tiểu chỗ thiếu hụt, nhưng hạ không che ngọc, thực lực chân chính cường giả có thể nhiều một lần cơ hội phòng ngừa cường cường gặp nhau mang tới tiếng mối lại là một phen tính toán tám gã tuyển thủ rốt cục tuyển đi ra 30 người rút lần nữa ký quyết định đối thủ của mình vân tiêu cùng vệ thiên hữu quỷ thần xui khiến trở thành đối thủ đơn giản là hoàn ra ngõ hẹp vệ vô kỵ đối thủ còn lại là tỷ thí lần này hất mã bá vương thương nam cung phách những thứ khác người ninh tiểu trần vệ tĩnh kỷ tiểu tiên trở kỳ thực lực của đối thủ đều so với bọn hắn hơi tốn một điểm Vệ Tĩnh đứng ở trên lôi đài, đối thủ là một gã Hắc Y thiếu niên, gọi là Mặc Dũng, người của tiểu gia tộc, binh khí cũng là một thanh trường kiếm. Vệ Tĩnh, tất cả mọi người nói ngươi là vệ gia sử dụng kiếm cao thủ, tỷ thí lần này, vệ gia người dự thi lấy thực lực của ngươi tối cao. Ta 6 tuổi luyện kiếm, mỗi ngày huy kiếm bổ giết 300 lần, 2 năm sau khi, mỗi ngày huy kiếm ngàn lần, lại qua 2 năm, mỗi ngày huy kiếm 3000 lần. Diệt không ngừng, coi như là ngủ, cũng là ôm trường kiếm. Mạc Dũng nhìn vệ tĩnh, ánh mắt trở nên cực nóng, ta cũng không tin, kiếm của ngươi thuật có thể mạnh hơn ta. Cồn vật trăm bảy mươi 173, cùng tộc liều chết. Vệ tĩnh trên vai khiêng đen nhánh trường kiếm, nhìn đối phương, chậm rãi nói. Cái này rất khó nói, có một số việc phải nói thiên phú, không phải là khắc khổ là có thể thành công. Ra tay đi, ta đứng ở chỗ này, chờ ngươi rút kiếm. Ngươi mang cho ngươi tự phụ, trả giá thật lớn. Mạc Dũng rút kiếm, ngâm. Kiếm minh vang vọng hư không, dư âm nộn nhạo tứ phương, kiếm quang đại thịnh. Trong một sát na, trên lôi đài chỉ thấy kiếm quang, không thấy bóng dáng, nói cho đúng chắc là Mạc Dũng ẩn thân ở kiếm quang trong, hướng vệ Tĩnh Công giết đi. Đối mặt Mạc Dũng bén nhọn thế tiến công, vệ tinh hắc kiếm ra khỏi vỏ, một đạo màu đen tiềm điện, trước mặt khảm vào đối phương trong ánh sáng. Phảng phất gặp được khắc tinh dường như, Mạc Dũng kiếm quang trong nháy mắt rút về phía sau, vệ tinh trưởng kiếm trong tay, hắc mang tăng gọn, Chúng người không cách nào thấy rõ trên lôi đài giao thủ chỉ nhìn thấy bất đồng kiếm Quang này kéo dài thương một đạo kim thạch Chi Thanh vang vọng toàn trường tất cả kiếm Quang toàn bộ tiêu thất giữa sân thắng bại chia phân người thua vệ tinh trưởng kiếm điểm tại đối phương ngực mặc dung sắc mặt thảm đạm trường kiếm thất thủ rơi ở một bên vệ tinh Thắng dưới đài cân nhắc quyết định công chứng viên tuyên bố kết quả vệ tinh thu hồi trường kiếm xoay người hướng đi xuống lôi đài đột nhiên thấy bên cạnh trên lôi đài Ninh tiểu trần ánh mắt ngay hắn tỉ thí thời điểm ninh tiểu trần cũng leo lên lôi đài cùng đối thủ bắt đầu tỉ thí bất quá hắn đã có điểm không yên lòng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vệ tĩnh tranh tài chết tiệt ngươi đến cùng hướng chỗ xem ninh tiểu trần đối thủ cảm giác phi thường không tốt cái này quá coi thường người ninh tiểu trần xoay người nhẹ nhàng cười giơ tay lên từ phía sau lưng cái hộp kiếm rút kiếm cái hộp kiếm phía trên cảng bộ cứng rắn ra bộ đẩy ra liền lộ ra chua kiếm tổng cộng hai thanh trường kiếm sống mái xong kiếm Lúc này mới nghĩ rút kiếm, chậm, cho ta bại a Đối phương đơn đao phá không kéo tới, một mảnh đao ảnh, bao lại Ninh Tiểu Trần. Ninh Tiểu Trần không có rút kiếm, thuận thế dơ lên cái hộp kiếm. Đang. Đối phương đơn đao, chạm ở tại cái hộp kiếm thượng. Ninh Tiểu Trần xoay người xuất thủ, một quyền công giết qua đi. Lấy quyền là kiếm, cùng vệ vô kỵ không sai biệt lắm. Vệ tinh thấy một màn này, ánh mắt căng thẳng. phanh Đối phương thân thể chung một quyền, hướng bên cạnh lào đảo Ninh Tiểu Trần cái hộp kiếm thuận thế vung, nên ở đối phương xương hông thượng. Đối phương đứng không vững, nhưng còn chưa tới hạ. Ninh Tiểu Trần vượt qua một bước, dưới chân một trộn, thân thể nhảy lên, lăng không nhấc chân, một cước đá vào trên người đối phương. Ôi! Đối phương thân thể bay ra ngoài, rơi xuống lôi đài. Ninh Tiểu Trần thắng. Công chứng viên thấy đây hết thảy, vội vàng tuyên bố kết quả. Đối thủ như vậy, thật là kém cỏi. Ninh Tiểu Trần lắc đầu, dương mắt nhìn về phía vệ tính. hai người yên lặng nhìn kỹ, sau đó rút về ánh mắt, từng người đi xuống lôi đài. một màn này rơi trong mắt của mọi người, gây nên kịch liệt tranh luận. Ninh gia, vệ gia đệ tử, từng người là trận, cái khác gia tộc cũng có người gia nhập, hình thành hai phái, khắc khẩu không nớt vệ Tĩnh sư huynh là vệ nhất kiếm, kiếm thuật đệ nhất, các ngươi Ninh gia chồng, người phương nào có thể cùng? đây là vệ tinh tỷ thí, không phải là vệ nhất kiếm lên sân khấu, vệ nhất kiếm kiếm thuật cao siêu, có cái dám dùng. hệ gia đồng môn. Sư huynh như vậy, sư đệ cũng sẽ không quá kém, Ninh Tiểu Trần nhất định phải thua. Lời nói vô căn cứ, lời vừa nói ra, nhất thời đem bọn ngươi vệ gia bình quân trí tuệ kéo xuống một cái gia vị. Song Phương trật tự đại loạn, Ngân Giáp vệ vội vàng tiến lên ngăn lại, mọi người lúc này mới bỏ qua. Lúc này, Kỳ Tiểu Tiên lên sân khấu, toàn trường một mảnh ủng hộ, tiêu điểm của mọi người nhất thời bị hấp dẫn. Kỳ Tiểu Tiên người ủng hộ cũng không giới hạn trong kỳ gia, mỗi cái gia tộc đều có. Nàng đứng ở trên lôi đài. tóc dài ngân thương mỏng giáp nhung tràng tùy ý thổi tới phong nhẹ phẩy hai gò má bên tai sợi tóc ôn nhu địa bay lên chỉ bằng cái tư thế này cũng đủ để khuynh đảo tràng thượng nam nữ lao hấu phần chúng sinh đối thủ của hắn liền phi thường địa có hại mới vừa lên đài liền rước lấy một mảnh hư thanh kỳ thực vị này đối thủ dáng dấp cũng không lại anh tuấn tiêu sái mặt như con ngọc ngọc thụ lâm phong hình dạng nhưng ai bảo hắn đối mặt kỷ tiểu tiên đáng đời xui xẻo vị nam tử này đứng tại chỗ thở dài Xin lỗi, ta Lý Quyền không thể cùng toàn chấn của người là địch, ta thất bại. Nghe được lời này, toàn trường ổ lên, ngay cả Kỳ Tiểu Tiên cũng mở to một đôi mắt đẹp, nhìn đối thủ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vị này Lý Quyền ha hả cười, nên ngang xoay người, đi xuống đài, nhất thời đưa tới một mảnh lớn hơn hư thanh. Bất quá, cũng có một chút người nhìn ra trong đó mánh khỏe, vệ vô kỵ liền nhìn ra Lý Quyền ý đồ. Còn đây là lấy lui làm tiến phần tính, Lý Quyền biết rõ không phải là đối thủ của Kỳ Tiểu Tiên. cùng với chém giết thụ thương không bằng toàn thân trở ra chờ cơ hội lần thứ hai thất bại mười trong năm người trước năm người có thể tiến nhập vòng kế tiếp tỷ thí hắn chờ là cơ hội này người này rất có tâm cơ gặp gỡ phải chú ý vệ vô kỳ âm thầm gật đầu kỳ tiểu tiên tỷ thí lấy ngoài ý liệu phương thức kết thúc lúc này một chỗ khác trên lôi đài vân tiêu cùng vệ thiên hữu lên sân khấu đây đó đứng thẳng bầu không khí khẩn trương chủ khán đài tam đại gia tộc gia chủ đây đó giao lưu Lần này các ngươi vệ gia của người đụng vào nhau, thanh nguyên huynh, người hy vọng ai có thể thắng được. Nam Cung Hùng nhìn vệ thanh nguyên, cười hỏi, hợp lại cái lưỡng bại câu thường, không phải là một cái ý kiến hay. Nếu như có thể lui một bước, hai người đều có cơ hội. tỷ thí quy định, 15 danh người thất bại chung, tuyển ra trước 5 người, tiến vào vòng kế tiếp tỷ thí. Cái này 20 người quyết đấu người thắng, chính là sau cùng trước 10 tên. Tiểu hai tử có chủ kiến của mình, tùy bọn hắn đi, ta không muốn nhúng tay. Nói cho cùng đều là một ít tứ trọng thiên thực lực tiểu hải tử, không ảnh hưởng toàn cục, ha ha. Vệ thanh nguyên cười trả lời. Nếu vệ thanh nguyên nói như vậy, nam cung hùng cùng thả kinh thiên cũng liền không nói thêm nữa, tiếp tục quan sát tỷ thí. Trên lôi đài, vệ thiên hữu cười cười, suất nói chuyện trước, ta khuyên ngươi chịu thua đi xuống lôi đài, như vậy ngươi còn có cơ hội. Những lời này, cũng là ta muốn nói. Vân tiêu không có lui bước ý tứ. Ngươi người này chính là chết suy nghĩ, ngươi đi xuống. Một dạng có thể tiến nhập vòng kế tiếp Bọn họ mấy người kia Đỡ không được ngươi đi tới bất tiến Vệ thiên hữu giải thích cho đối phương đạo lý trong đó Vì sao không phải là ngươi đi xuống đây Ta nghĩ ngươi chịu thua Thích hợp hơn một ít Vân tiêu nói Ngươi Ha ha Ta coi như là hiểu Tranh tài đến trình độ này Của ngươi thân gia biến hóa cao Vệ thiên hữu gắt một cái Khoe miệng kéo bớn cợt tiêu ý Nói cái ra đi Nhiều ít tinh khí thạch nguyện ý đi xuống 50 miếng có đủ hay không? Vân tiêu trong lòng khinh bỉ, trên mặt ha hả, từ chối cho ý kiến. 70 miếng. Vệ thiên hữu tiếp tục lái giá cả. Vân tiêu không có phản ứng. 80 miếng. 90 miếng. 100 miếng. Ngươi mã, thật là đủ tham. Vệ thiên hữu giận dữ. Vân tiêu giận dữ nói, lao tử ha hả ngươi vẻ mặt, 100 miếng tinh khí thạch, ta cho ngươi, ngươi lập tức cút cho ta đi xuống. Vân tiêu, ngươi không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Bản thiếu một trưởng oanh ngươi xuống đài, một quả tinh khí thạch cũng không cần phải cho ngươi. Vệ thiên hữu nói. Vậy ngươi còn nói cái rắm Nếu như vậy, chúng ta chiến A. Vân tiêu thể hiện tư thế, nghệ tình cùng tộc đích tình nghị, đao kiếm không có mắt, chúng ta quyển cước thượng thấy thật trương. Đã cho ta sợ ngươi. Vệ thiên hữu giật lại tư thế, vọt tới. Hai người đánh nhau, chết hợp lại. cồn vợ bi thì F. Trước 174, tháng ngươi chỉ cần 10 hơi thở số. Một hồi đại chiến. đặc sắc tuyệt luân, mọi người nhìn trận mắt hốt muộn. vệ thiên hữu cùng vân tiêu phảng phất kẻ thủ truyền kiếp dường như thủ đoạn ra hết, toàn lực chém giết, ngay cả lôi đài đều bị làm sụp một góc. kết quả hai người thế lực ngang nhau, ai cũng chiến không thắng nổi đối phương, cùng nhau ngã xuống, lưỡng bại câu thương, song song thối lui ra khỏi tỷ thí. kết quả như vậy, bị tổn thương là vệ gia, được kích chính là cái khác gia tộc. vệ thanh nguyên tuy rằng mặt không đổi sắc, như trước nói nói cười cười, nhưng nội tâm cũng không vui. Vốn muốn cho hai người tự lựa chọn, cũng không ngờ rằng hai người sẽ chọn biết bắt nhất biện pháp. Loại này có tổn hại lợi ích của gia tộc đi là, thật sự là không nưu tới cực điểm. Bên cạnh Thà Kinh Thiên cũng trong lòng khói trá, cố ý lửa cháy đổ thêm dầu. Đáng tiếc, nếu như trong hai người, tùy ý một người lui ra phía sau một bước, nói không chừng là có thể song song tiến nhập vòng kế tiếp tỉ thí. Hiện tại vòng kế tiếp tỉ thí, các ngươi vệ gia chỉ có một vệ tĩnh, còn có một danh vệ vô kỵ. Vệ thanh nguyên giọng nói bình thản trầm nói hắn bản ý là muốn khích lệ vệ gia đệ tử đoạt được đệ nhất vì gia tộc thắng được thiên cấp vũ khí không ngờ rằng hiện tại trước mười tên còn chưa sau cùng quyết ra vệ gia cũng chỉ còn lại có hai người chống đỡ vệ vô kỵ đối thủ là nam cung Phách, ta không cho là hắn có thể thắng được tha kinh thiên vừa cười vừa nói ha ha còn chưa so qua ai có thể ngờ tới sau cùng kết cục vệ thanh nguyên nói thanh nguyên nói có đạo lý chúng ta từ từ xem đi xuống nam cung hùng cười cười Đối hai người nói. Lúc này, đại đa số trên lôi đài tỷ thí, đều có kết quả. Cân nhắc quyết định công chứng viên tuyên bố phía dưới tỷ thí người dự thi. Số 9 lôi đài, Thà Nhất Phi đối Vũ Thiên Tứ. Số 4 lôi đài, Phó Thiên Túng đối Miêu Vũ. Số 10 lôi đài, Vệ Vô Kỵ đối Nam Cung Phách. Số 3 lôi đài, Lâm Thạch đối Bỉ Nghĩa Sơn. Mọi người nghe công chứng viên báo danh, đều trâu đầu kể thai nghị luận. Tất cả mọi người đang nói luận vài tên đứng đầu chọn người. Đối vệ vô kỵ không thèm để ý chút nào. Tại mỗi người xem ra, vệ vô kỵ một đường vận khí không tệ, rút thăm lấy ra thật tốt, xôi gió xôi nước đi tới bước này, cũng là chấm dứt. Ngay cả vườn thuốc của người đều là cho là như vậy, vệ vô kỵ tuyệt đối không thắng nổi nam cung phách. Lao đại có thể đi tới bước này, là chúng ta dược sư học đồ kiêu ngạo. Vô kỵ sư huynh từng trải, đủ để viết làm thuốc vườn đại sự ký, chạy truyền xuống. Chúng ta suy nghĩ một chút, đêm nay thế nào là vô kỵ chúc mừng thắng lợi a Đối. Rượu ngon món ngon, khoái khoái lạc lạc địa trẻ chén một phen. Tại mọi người trong mắt, vệ vô kỵ mặc dù bại do quan vinh, mọi người bắt đầu cười thảo luận khánh công yến an bài. Vệ vô kỵ nghe cân nhắc quyết định công chứng viên gọi vào tên của mình, cất bước hướng số 10 lôi đài đi đến. Vệ vô kỵ. Bên cạnh một gã nam tử, bạch thi ăn mặc kiểu văn sĩ, tiêu tên của hắn đã đi tới. Xin hỏi. Vệ vô kỵ dừng bước nhìn đối phương, thực lực đối phương sâu, không hắn có khả năng suy đoán. Gia chủ chính đang quan sát tỷ thí, lão nhân gia ông ta khiến ta truyền lời cho ngươi, vệ gia hiện tại cũng chỉ còn lại có ngươi và vệ tinh hai người. Lão nhân gia ông ta nghĩ ngươi cũng không so nam cung phách yếu, hy vọng ngươi ở đây tỉ thí chung, hảo hảo nỗ lực. Bạch đi văn sĩ đi tới phụ cận, cười nói với vệ vô kỵ. Thỉnh tiên bối chuyển cáo gia chủ, vô kỵ đã biết. Vệ vô kỵ nói, ta cũng xem trọng ngươi. Bạch đi văn sĩ cười gật đầu, giọng nói thoáng dừng lại, ngươi nghĩ chống lại nam cung phách. Tỉ thí phần thắng có mấy thành. Nam cung phách không đến một sẩn ta toàn thắng, thắng chắc. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Bạch đi văn sĩ thật không ngờ vệ vô kỵ như vậy điệu tự tin, thần xác một chứng, sướng sờ ở tại chỗ. Vệ vô kỵ hướng bạch đi văn sĩ ôm quyền, xoay người leo lên lôi đài. Nam cung phách nhanh đi vài bước, bá vương thương nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân hình bay lên không mười trượng, như chim bay thông thường, nhẹ nhàng mà rơi vào trên lôi đài. Nam cung phách tốt thân pháp nam cung phách ta xem tốt ngươi, rất nhanh bắt đối thủ, thoải mái nhễ nhại chấm dứt đối phương. Tuần tu thân pháp vũ khí, dước lấy khán đài nhất ba người ủng hộ cả tiếng trầm trồ khen ngợi. Nam Cung Phách quay đầu lại hướng khán đài phất tay, xoay người quay đầu lại. Đang trong tay hắn bà vương thương trụ trên mặt đất, mang lôi đài mặt đất đâm một cái hố nhỏ, sau đó dương mắt nhìn hướng vệ vô kỵ. Thực lực của ngươi không sai, nhưng gặp gỡ ta là ngươi lớn nhất bất hạnh. Nam Cung Phách ngạo nghễ nói. Vừa vặn tương phản, Ta nghĩ trên lôi đài gặp được ngươi, là ta tốt nhất vận may. Vệ vô kỵ cười nói. Chỉ giáo cho. Nam cung phách vô cùng kinh ngạc hỏi. Bởi vì ngươi thực lực so những người khác kém như vậy một điểm, ta có thể dễ dàng thủ thắng. Vệ vô kỵ nói. Xuất khẩu cuồng nôn vô tri hạng người, hy vọng thực lực của ngươi có ngươi nói mò bản lánh một nửa, không đến mức một lượng chiêu liền nằm xuống. Nam cung phách cười nhạo nói. Mười hơi thở số. Vệ vô kỵ nói. Ngươi muốn ủng hộ mười cái hô hấp Phòng chừng có điểm độ khó, tất cả mọi người yêu cầu ta tốc chiến tốc thắng, ta cũng chỉ có thể nên phải mọi người yêu cầu. Nam cung phách cười nói. Tối đa mười hơi thở số, ngươi bại. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. rõ ràng, thiếp chiêu. Nam cung phách cười nhạt, trong tay bá vương thương vũ động một mảnh thương ảnh, hướng vệ vô kỵ công giết đi. Đệ nhất hơi thở. Vệ vô kỵ trường kiếm nơi tay, thân hình nguyện như du long thông thường, trước mặt xông lên. Bá vương thương, thác tháp phá thiên. nam cung phách thương thế biến đổi hướng thiên chỉ phía xa phảng phất nâng lên cự tháp đâm rách thương thiên hô một cổ tuyệt cường khí thế của tại mũi thương ngưng tụ hòa xuất vô số tàn ảnh hướng vệ vô kỵ công giết mà đến hai đang vệ vô kỵ trường kiếm trên không trung hòa xuất một mảnh kiếm quang ngăn trở bá vương thương thế tiến công nặng nghề thiết thương rơi trên mặt đất mặt đất vỡ vụn toái thạch vẩy ra tam vệ vô kỵ đinh kiếm tiểu nghịch phong kiếm pháp nghịch thế mà vào Mũi kiếm truyền ra dị khiếu, một đạo khí lưu vô hình, tại thân kiếm quanh quẩn, kéo hư không khí lưu hỗn loạn, đâm về phía Nam Cung Phách. Đang đang đang. Trên lôi đài bóng người, phảng phất quỷ mị huyết ảnh, dây dưa cùng một chỗ, thấy không rõ ai chiếm thượng phong. 6. Trong nháy mắt, đã đến thứ 6 hơi thở, vệ vô kỵ trường kiếm vững vàng điều khiển cục diện, không rơi nửa điểm hạ phong. Bá vương lên trời. Nam Cung Phách trong tay bá vương thường, trụ trên mặt đất, thân hình mã lực, gió lốc mà lên. lăng không một quyền hướng vệ vô kỵ đánh giết tới vệ vô kỵ khỏe miệng lộ ra cười nhạt cựu chuyển thương long công vận chuyển toàn thân từ cánh tay gân cốt phát ra một quyền nên liếu thượng thứ 7. frank vệ vô kỵ đón đỡ đối phương một quyền tứ trọng thiên thực lực năm tầng lực đạo nam cung phách bị chấn đắc lăng không lui về phía sau rơi trên mặt đất đang đang đang địa ngược lùi lại mấy bước mới khó khăn làm đứng vững vốn định lấy lực lượng của chính mình chiến thắng đối thủ nhưng nam cung phách trăm triệu thật không ngờ Vệ vô kỵ quyền lực, dĩ nhiên không kém hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vệ vô kỵ không có cho đối phương cơ hội thở dốc, một bước tiến lên, thân như du long, một quyền huy đi. Nam cung phách cuốn quýt giơ tay lên đón chào, không ngờ vệ vô kỵ quyền lộ trên đường biến đổi, phảng phất thổi vào khe hở phòng, từ hai cánh tay hắn trong lúc đó chụp bánh xe biến tốc chui vào, một quyền đánh vào trên người của hắn. Phanh. Nam cung phách thân thể bay ra ngoài, rơi xuống phía dưới lôi đài. Còn Chương 175: Tiến nhập trước mười nhóm. Nam Cung Phách hai chân đứng trên mặt đất, thân hình không được lui về phía sau. Hắn mang ba vương thương trụ trên mặt đất, phốc địa phun ra một ngụm máu huyết, mới ngừng lại được. Nhìn chung quanh một chút, Nam Cung Phách mới nghi mình là đang nằm mơ. Hắn thế nào cũng không tin, lấy lực lượng của chính mình, tự nhiên lại bị đối phương chính diện ra quyền, oanh xuống lôi đài. Bên cạnh khán đài hoàn toàn yên tĩnh, mọi người bị Nam Cung Phách thất bại, cả kinh á khẩu không trả lời được. Vệ vô kỵ thắng, cân nhắc quyết định công chứng viên trước hết phản ứng kịp đứng lên la lớn. Thật không ngờ, lực lượng của hắn, cư nhiên mạnh hơn Nam Cung Phách. Một quyền kia là kiếm chiêu, rất kiếm pháp tinh diệu. Đứng ở xa vệ tĩnh, nhìn phía vệ vô kỵ, trong lòng ám run sợ. Ninh tiểu trần nhìn về phía vệ vô kỵ, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Xem ra ta trước kia thật là xem thường hắn, vệ vô kỵ. Kỳ tiểu tiên một đôi mắt đẹp, nhìn thẳng vệ vô kỵ lôi đài phương hướng, một lúc lâu mới rút về ánh mắt. trong lòng có một ít suy tư người này lần trước cùng ta chống lại một quyền nguyên lai che giấu nhiều như vậy thực lực nam cung đấu đã ở âm thầm suy nghĩ lúc này trên khán đài mọi người tiếng động lớn xôn xao nhất thời nhấc lên một mảnh tiếng gầm tất cả mọi người hướng bên cạnh nói chuyện thanh âm như sấm ai cũng không nghe được đối phương đang nói cái gì vườn thuốc mọi người cũng là như vậy đây đó lôi kéo tay hưng phấn quá mức nói có nghe hay không nhìn thấy cũng không sao cả Chỉ để ý mang tự mình vui sướng trong lòng biểu đạt ra đi, là được rồi. Chủ trên khán đài, Nam Cung gia gia chủ Nam Cung hùng, cuối cùng không có khuôn mặt tươi cười, sắc mặt trở nên khó coi. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, Nam Cung phách thất bại cho vệ vô kỵ, quá bất ngờ. Vệ gia gia chủ vệ thanh nguyên, cũng tương phản, vẻ mặt tiêu ý, lao thần khắp nơi hình dạng. Kỳ thực, hắn khiến người ta truyền lời, chỉ là muốn cổ vũ một chút danh gia này tộc hậu bối, làm hết sức, cũng không có quá lớn trông cậy vào. nhưng thật không ngờ vệ vô kỵ dĩ nhiên sẽ thắng lợi cho hắn một cái thật to kinh hỉ một gã sử kiếm tu giả lực lượng lớn như vậy tu luyện đoán chừng là đi chở ta linh kinh thiên ở bên cạnh ha hả điệu nói lời ấy sai rồi lẽ nào lực lượng đại sẽ là một loại sai lầm ta xem sử kiếm tu giả chưa chắc không thể đại lực then chốt còn là khống chế lực đạo cùng vận dụng đây mới là chủ yếu vệ thanh nguyên cười phản bác hiện tại các ngươi vệ gia có hai người tiến nhập trước mười lăm danh Tiến nhập trước mười, lại thêm một cái cơ hội. Nam cung hùng giọng của gan dạ chua chát cảm giác. Tiểu hài tử may mắn thắng nhà ngươi hát mã, bất quá thất bại người còn có một lần cơ hội. Ha ha, đại gia dùng trà, từ từ xem đi xuống. Vệ thanh nguyên ha hả cười. Một tour này tỉ thí, toàn bộ kết thúc. Bởi vì vệ thiên hữu cùng vần tiêu song song rời khỏi. Một Khác cuộc tỉ thí chung, một gã người thắng trận bị bị thương nặng, không cách nào tiếp tục phía dưới tỉ thí. Cho nên một tour này người thắng, liền thiếu hai người. Chỉ 13 người. Phải từ thất lợi người dự thi chung, chọn 7 người, tổ đầy 20 người dự thi. Đối mặt kỳ Tiểu Tiên chủ động chịu thua lý quyền, tại tỉ thí chung thắng được, đi vào 20 người trong. Nam cung phách cũng bằng vào thực lực của chính mình, sắp nhập vào trước 20 danh. Rút thăm sau khi, 20 danh người dự thi từng người leo lên lôi đài, quyết ra tỉ thí lần này trước 10 tên. Vệ vô kỵ vận khí không tệ, lấy mẫu ngẫu nhiên một gã thất bại người dự thi, không có phí bao nhiêu lực, liền chiến bại đối phương. thẳng tiến trước 10. Ninh gia lần này vận khí không tốt, Ninh Tiểu Trần cùng Thà Nhất Phi giúp thăm thành đối thủ. Hai người đứng ở trên lôi đài, đây đó nhìn nhau, ai cũng không có xuất thủ. Một lúc lâu, Thà Nhất Phi thở dài, hướng cân nhắc quyết định công chứng viên ý bảo, chịu thua đi xuống lôi đài. Tỷ thí lần này không có dự quyết, thua liền không cách nào tiến nhập trước 10, Thà Nhất Phi tự nhận thực lực không bằng Ninh Tiểu Trần, vì lợi ích của gia tộc, mới tự động chịu thua. Không phải là độc nhất vô song, Nam cung gia nam cung đấu. cũng gặp gỡ tự mình con em của gia tộc, hai người không hề động tay, con em của gia tộc tự động buông tha, khiến nam cung đấu tiến nhập trước mười nhóm. Nam cung phách vận khí không tốt, gặp được kỷ tiểu tiên. Hai người đều là trường thương, trên lôi đài song thương tranh đấu, cũng đánh ra một phen đặc sắc. Bất quá, nam cung phách thực lực của tự thân vốn là so kỷ tiểu tiên kém một chút, đang cùng vệ vô kỵ tranh đấu chung, trên người cũng bị một chút nội thương, cho nên không huyền niệm chút nào, thua ở kỷ tiểu tiên chính là thủ hạ. Phó Thiên Túng gặp được Lý Quyền, lúc này Lý Quyền bộc phát ra thực lực của chính mình, hai người tại trên lôi đài không nhượng bộ chút nào, triển khai một trường ác đấu. Lúc này, mọi người mới phát hiện cái này đến từ tiểu gia tộc Lý Quyền, cũng không phải là người yếu, sự mạnh mẽ đại xuất mọi người ngoài ý liệu. Sau cùng, Phó Thiên Túng thắng hiểm, mang Lý Quyền đánh rất lôi đài. Nhưng Lý Quyền cũng không có khiến đối thủ sống khá giả, dùng ra lá bài tẩy của mình, cũng đã thương Phó Thiên Túng. Vệ tính đối thủ là một gã trừ bị người thất bại. Thực lực rõ ràng không bằng hắn, một phen tính toán, dễ dàng thắng lợi. Đến tận đây, thải thạch chấn gia tộc tỷ thí, quyết ra trước 10 tên. Vệ ra là vệ tính, vệ vô kỵ. Nam cung gia là nam cung đấu, phó thiên túng. Ninh ra là ninh tiểu trần, còn có một danh ninh ra đệ tử, gọi là tạ ơn không giao, là một nữ tử. Tam đại gia tộc dưới, có thực lực nhất gia tộc chính là kỳ ra. Lần này kỳ ra cũng có hai người tiến nhập trước mười, một gã chính là kỳ tiểu tiên, một gã khác kêu kỳ nam nhạ. Hai người khác đều là con em của gia tộc, một gã gọi là Tống Hái Sinh, một gã khác gọi là Văn Thanh. Thắng lợi trước mười người, bị an bài tại chuyên môn địa phương tu dưỡng, tam ngày sau, nữa tiến hành bài danh thi đấu. Bài danh thi đấu mới là tỷ thí trọng đầu hí, mỗi người đều phải cùng với kia 9 người quyết đấu. Người thắng thu được hai điểm, người thua không có chút số, bình thủ thì từng người đạt được một điểm. Cựu quốc tỉ thí sau khi, mọi người y theo điểm số hơn thiếu bài danh, thu được điểm số nhiều người, chính là đệ nhất. Đạt được thiên cấp vũ kỹ, ngũ hành buôn lôi quyết. Tam ngày sau, bài danh thi đấu chính thức bắt đầu. Thải thạch Trấn thượng, bày cạnh đoán đánh cuộc, phủ lên 10 người tên, mở bàn dự đoán thắng bại. Từ bồi xuất thượng có thể nhìn lại, mọi người đối lần này bài danh dự đoán. Ninh Tiểu Trần bồi xuất thấp nhất, một so một, mọi người nhất trí cho là hắn có khả năng nhất đoạt được tỷ thí lần này để nhất danh. Hai người khác, vệ tinh cùng kỳ tiểu tiên bồi xuất, so Ninh Tiểu Trần hơi cao nhất điểm. đều bị cho rằng là có khả năng đoạt được đệ nhất chọn người. Nam cung đấu sắp xếp ở phía trước ba người sau khi, mọi người cũng không cảm thấy hắn có thể cướp đoạt đệ nhất, trừ phi tỷ thí trên đường, phát hiện những thứ khác ngoài ý muốn. Những người khác bồi suất không sai biệt lắm, đều ở đây một bồi ngũ đến một bồi mười trong lúc đó. Vốn có phó thiên túng là đứng đầu chọn người, thế nhưng hắn có thương tích trong người, tất cả mọi người không nhìn nữa tốt. Vệ vô kỵ bồi suất là một bồi bảy, chỉ cần hắn đoạt được đệ nhất, đặt tiền cuộc 100 lượng bạc Là có thể có 720 thu hoạch Đây chỉ là chủ yếu đặt tiền cuộc phương thức Còn có một chút đổ đơn tràng thắng bại Đổ người dự thi sau cùng điểm số Vân vân, các loại phương thức Nhiều không kể xiết Chủ trên khán đài, ngoại trừ tam đại gia tộc gia chủ ở ngoài Cái khác gia tộc gia chủ Cũng cùng nhau đến rồi hiện trường Lao kỷ, nhà các ngươi lần này không sai Có hai người tiến nhập trước người Ninh Kinh Thiên vừa cười vừa nói kỳ gia gia chủ gọi là kỳ thiên hóa Võ đạo thối thể cảnh cửu trọng thiên hậu kỳ thực lực. Nghe tiếng ôm quyền kiếm tốn, nói liên tục không dám. Chúng gia chủ lần lượt ngồi xuống, vệ gia, ninh gia, nam cung gia, hoàn toàn xứng đáng địa ngồi ở chủ vị. Thứ nhì chính là kỳ gia gia chủ kỳ thiên hóa, sau đó là tống gia gia chủ, vạn nhà gia chủ. Cái khác gia chủ thì các thuận theo tự, ngồi ở phía sau bộ dạng ngồi Còn vật B, KF. Trước 176, trước tháng một hồi. Bốn phía thông thường khán đài, vốn là không có châu ngồi, nhưng vào hôm nay cũng an trí xong châu ngồi. quan chiến người không còn trâu ngồi nhìn người dự thi soi mói tên kia vệ vô kỵ nghe nói là vệ gia vườn thuốc người còn là một cái dược sư học đồ ta liền nạp buồn bực một cái dược sư học đồ tại sao có thể có tốt như vậy võ đạo nguyên lai like hắn tiến nhập vệ gia vườn thuốc thời điểm cũng đã là tam trọng thiên tu giả lần này ta dùng một nghìn lượng bạc trắng đổ hắn có thể thắng bốn chàng, đạt được tám điểm số một gã mập mạp nam tử năm tầng thực lực tu giả dùng đùi đắc y đối đồng bạn đàm luận tiền đặt cược Tên này vệ vô kỵ ta thấy không rõ lắm, không có dám hạ chú. Trái lại Ninh Tiểu Trần, ta nghĩ có thể có thể đạt được đệ nhất, tại trên người hắn, ta hạ 3.000 nghìn lượng bạc trắng. Đồng bạn nói với hắn. Bên cạnh có người chen vào nói, ta nghĩ kỷ tiểu tiên mới là mạnh nhất người dự thi, ta hạ năm hai, đổ tiểu tiên đoạt giải nhất. Ha ha. Bên cạnh người nghe, Bạch Liêu tha nhất nhãn, xem người này nói lên kỷ tiểu tiên mặt mày dạng dỡ hình dạng, rõ ràng là kỷ tiểu tiên người ủng hộ, có thể hạ trọng chú. chút nào không kỳ quái. Đại gia nghĩ nam cùng đấu thế nào? Có người đặt câu hỏi. Người này thực lực kém hơn một chút, không thể đoạt giải nhất. Người ngoài đáp. Không nhất định A, vạn nhất trên người giấu giếm nghịch thiên vũ kỹ, sau cùng bạo phát đây. Vệ tinh cũng là đoạt được đệ nhất đứng đầu A, đại gia nghĩ. Tống thải sinh, vạn thanh, mặc dù là ít lưu ý, nhưng nếu như bạo lệnh, cũng không phải không có khả năng. vườn thuốc liêu tình đám người, cũng ngồi ở một bên, đại gia vì ai là đệ nhất? Cũng tranh luận một phen. Chỉ là không có bất kỳ người nào cho rằng, vệ vô kỵ phải nhận được đệ nhất. Liêu tình ngược là vì vệ vô kỵ, mua hai bạc dòng, đồ hắn có thể thu được đệ nhất. Liêu dược sư, người nghĩ vô kỵ, có thể đoạt được đệ nhất. Vệ hồng nhỏ giọng hỏi. Ta nghĩ hắn không phải nhận được đệ nhất, bất quá, mua cái này là tốt rồi so bái tinh lực cầu phúc, hy vọng hắn có thể thuận lợi đạt được một cái hảo danh thứ. Liêu tình giải thích. Nói như vậy, chúng ta đều hẳn là mua một điểm A. là lao đại cầu phúc vệ tiểu khai xen vào nói vậy chúng ta nhanh đi mua một điểm đa đa thiểu thiểu là một cái tâm ý là vô kỵ sư huynh cầu phúc vương nhược sinh nói xong nhìn đại gia mọi người vốn là dược sư học đồ bình thường khang khổ không có bao nhiêu tích xúc nhưng lúc này đều nhộn nhịp rút tiền quyên góp ba trăm hai dòng mua vệ vô kỵ thắng lợi đệ nhất một tiếng la vang tỉ thí bắt đầu mười tên người dự thi gặt hái chia làm ngũ đối đứng ở trên lôi đài Vệ vô kỵ đối thủ là Tống Thải Sinh, đối phương mặc trường bảo tay háo, binh khí là một cây cựu tiết đầu rồng tiên, nắm trong tay, bị rộng lớn ống tay háo che khuất, khó có thể nhìn thấy. Vệ vô kỵ, tuy rằng ngươi thắng nam cung phách, nhưng ở cái này trong ba ngày, ta xem ngươi tất cả tỷ thí ghi lại, muốn đối phó ngươi, còn không tính quá khó khăn. Tống Thải Sinh huy động ống tay háo, đứng chắp tay, rất có một cổ nho nhã văn sĩ phong phạm. Vậy chúng ta liền thuộc hạ thấy thật chứa A? Thương! vệ vô kỵ rút kiếm chỉ phía xa ý bảo đối phương tiến lên tống thải sinh chấn tay háo mà múa một đôi ống tay háo hóa thành số đạo tàn ảnh hư không khí lưu hỗn loạn phảng phất cuồng phong đột kích phốc phốc phốc ống tay háo pha không hướng vệ vô kỵ xoắn tới đối phương dựa binh khí thượng ưu thế muốn dùng cự ly xa công kích chiến thắng tự mình vệ vô kỵ lắc mình tiến lên một kiếm huy đi đang tống thải sinh tay háo trung cựu tiết đầu dòng tiên, phảng phất vật còn sống thông thường Từ trong tay háo thẳng bắn ra, ngăn trở trường kiếm. Ngay sau đó, Tống Thải sinh một con khác ống tay háo, từ bên cạnh của tới. Vệ vô kỵ về phía sau lui nhanh, tách ra đối phương ống tay háo công kích. Vù vù hô. Tống Thải sinh ống tay háo vũ động, phảng phất thổi phồng túi ra, mang mình cái hở, đều che khuất. Chần cua tui. Trái tim đen đu ám nét vệ vô kỵ, người am hiểu kiếm thuật, quyền thượng lực lượng cũng tương đương kinh người. Nhưng ta có ống tay háo ngăn che, quả đấm của ngươi công tại ống tay háo thượng Lực lượng bị hao tổn đi một ít, không còn có uy lực. Ta cửu tiết đầu rồng roi thép, là binh khí phần lòng, linh hoạt còn hơn của ngươi trường kiếm, phạm vi công kích cũng còn hơn của ngươi trường kiếm, lần này ngươi không có cơ hội, nhận thua đi." Vệ vô kỵ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chân hạ bước ra một bước, sử xuất du lăng bộ, thân hình rồi đột nhiên biến đổi, phảng phất một đạo hư ảnh hướng đối phương lấn người đi. Tống thải sinh roi thép huy động, một mảnh bóng roi bảo vệ toàn thân, ngay cả phía sau cũng cùng nhau ngăn trở. dấu giếm nửa điểm kẽ hở. Vệ Vô Kỵ thân hình tại trên lôi đài chạy, phản phất trong biển hí thủy du long thông thường, không có một chút trệ cảm. Hầu như chính là chớp mắt trong nháy mắt, liền đi tới phía sau của đối phương. "Vô dụng, ta xem qua của ngươi tỉ thí, biết tốc độ ngươi không sai, nhưng ta Cửu Tiết Đầu Rồng tiên nhanh hơn. Hiện tại nên xem công kích của ta." Tống thải Sinh nói xong, huy động Cửu Tiết Tiên, vù vù hô. Khắp bầu trời bóng roi bệnh thành một cái lưới lớn, hướng Vệ Vô Kỵ trùng tới. vệ vô kỵ trực tiếp hướng bóng roi chung vọt tới ba ba ba bóng roi vung xuống toàn bộ quất vào hư ảnh mặt trên đều thất bại tống thải sinh kinh hãi không ngờ rằng tốc độ của đối phương nhanh như vậy vong bong tranh vệ vô kỵ trường kiếm chỉ một mảnh kiếm quang xẹt qua mang kiểu tiết roi thép công kích toàn bộ hóa giải một loạt biến hóa điện quang đá lấy lửa thông thường còn chưa chờ tống thải sinh nghĩ ra ứng đối phương pháp vệ vô kỵ gần người tiến lên trường kiếm điểm tại đối phương trên lực. người thua Vệ Vô Kỵ vừa cười vừa nói, "Tống thải Sinh thật không ngờ tự mình sẽ đơn giản như vậy điệu thất bại." Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Vệ Vô Kỵ thắng. Dưới đài cân nhắc quyết định công chứng viên, thấy trên lôi đài tình cảnh, cả tiếng tuyên bố kết quả. "Thương." Vệ Vô Kỵ thu kiếm vào vỏ, xoay người đi xuống lôi đài. Kỳ cuộc tỷ thí của hắn, kỳ tiểu tiên đối vận thành, song phương thực lực sai biệt không nhỏ, kỳ tiểu tiên dễ dàng thắng lợi. Nam cung đấu thắng tạ ơn không giao, cũng không có phí bao nhiêu khí lực. vệ tĩnh đánh với phó thiên túng một trận cũng có chút gian nan vệ tĩnh là đoạt giải nhất của người chọn phó thiên túng có thương tích trong người nhưng vì nam cung ra nam cung đấu ngay cả bị thương cũng muốn liều chết vệ tĩnh thay nam cung đấu tạo thành cản trở vệ tĩnh biết đối phương ý đồ ra chiêu ứng đối cẩn thận không làm cho đối phương thực hiện được sau cùng phó thiên túng bị vệ tĩnh một kiếm đâm bị thương nội phủ ngã vào trên lôi đài mất đi sức chiến đấu lúc này mới kết thúc cuộc tỷ thí này ninh tiểu trần thắng kỷ nam nhạ tuy rằng thủ thắng nhưng là không tính là dễ dàng kỷ nam nhạn đạt được gia tộc mật lệnh từ đấu ninh tiểu trần là kỷ tiểu tiên tạo thành trở ngại sau cùng ninh tiểu trần song kiếm đều xuất hiện chiến thắng kỷ nam nhạn người dự thi nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian tiếp tục lên đài vòng kế tiếp tỷ thí vệ vô kỵ đối thủ lần này là phó thiên túng nhưng phó thiên túng đã thương tại vệ tĩnh rơi kiếm nữa cũng vô pháp tỷ thí cho nên vệ vô kỵ bất chiến mà thắng thắng liên tiếp hai chàng tổng cộng đạt được bốn cái điểm số Những thứ khác tranh tài đều không có gì lo lắng, Ninh Tiểu Trần, Vệ Tĩnh, Kỷ Tiểu Tiên, Nam Cung Đấu, chiến thắng từng người đối thủ. Cứ như vậy, bài danh trên bảng, Vệ Vô Kỵ cùng Ninh Tiểu Trần, Vệ Tĩnh, Kỷ Tiểu Tiên, Nam Cung Đấu đều là hai chiến hai thắng, thu được 4 cái điểm số. Vòng thứ 3 tỷ thí bắt đầu, Vệ Vô Kỵ đối thủ là Nam Cung gia Nam Cung Đấu. Còn Vật Bi, Khi bảy Chương 177, một quyền doanh xuống lôi đài. Vệ Vô Kỵ chống lại Nam Cung Đấu. không ai nghĩ vệ vô kỵ sẽ thắng lợi nam cung phách chỉ là đột nhiên bạo đi ra ngoài một hắc mã bị vệ vô kỵ thắng được tất cả mọi người có thể tiếp thu nhưng gặp gỡ nam cung đấu liền đại không giống nhau nhìn trên đài xem cuộc chiến nam cung giác chuyện trò vui vẻ Ngộ mộ ngụi thì yên tâm đi ta tại tiểu lâu thử qua cái này vệ vô kỵ thân thủ khi đó hắn còn không có đột phá thối thể tứ trọng thiên cảnh cho nên hắn bây giờ tứ trọng thiên cảnh giới là mới vừa mới đột phá thực lực còn thấp còn có hán tiểu nghịch phong kiếm pháp nam cung huynh cũng đã biết trong lòng sớm có chuẩn bị thực lực không bằng nam cung huynh am hiểu vũ kỹ lại bị nam cung huynh sớm liệu biết ta dám cam đoan cái này vệ vô kỵ nhất định phải thua từ trận đấu bắt đầu ta vẫn thay ta ca lo lắng nghe được ngươi nói như vậy ta an tâm nam cung ngộng vừa cười vừa nói ngộng muội ngươi là quan tâm sẽ bị loạn yên tâm đi lời của ta không sai nam cung giác cười bảo chứng vươn thuốc mọi người đã ở là cuộc tỉ thí này nghị luận ở mỹ Cái này nam cung đấu cùng vô kỵ sư huynh đã giao thủ, bất phân thắng phụ. Vương Nhược Sinh nói, lần kia là nam cung đấu đối lý, thầm nghĩ tìm cái dưới bậc thang, cho nên không có đem hết toàn lực, nhưng lần này lại không giống với. Vệ Hồng lắc đầu nói, ta tin tưởng lão đại có thể ứng phó nguy cơ lần này, kỳ thực buông tha cuộc tỷ thí này, bảo tồn thể lực, ứng đối vòng kế tiếp quyết đấu, cũng là một loại sách lược. Vệ Tiểu Khai nói, liêu tình cùng cái khác mấy người, ý kiến nhất trí. Đều nghĩ vệ vô kỵ lần này phần thắng xa vời, không bằng bùng tha, mang thể lực dùng tại vòng kế tiếp tỷ thí thượng. Ngay đại gia nghị luận thời điểm, người dự thi đi lên từng người lôi đài. Vệ vô kỵ cùng nam cung đấu đối diện đứng thẳng, đây đó nhìn nhau. Không nghĩ tới chúng ta sẽ ở trên lôi đài gặp mặt, ngươi rất rất giỏi, mấy tháng, là có thể tấn chức đến tứ trọng tiên, một đường quá quan chẳng tướng, đi đến bây giờ bước này. Bất quá của ngươi thắng liên tiếp, quyết định ở trong tay ta chung kết. Nam cung đấu huy vũ trong tay binh khí hổ trảo đồng trượng, tự tin nhìn đối phương. Hổ trảo trượng, lính của ngươi nhận rất kỳ lạ, mở rộng ra đại hạp lực chìm uy mãnh vũ kỹ. Vệ vô kỵ trường kiếm nơi tay, chỉ xéo mặt đất, nhìn chăm chú vào đối phương. Ngươi nói đúng, giết. Nam cung đấu quát to một tiếng, hổ trảo đồng trượng trên không trung hóa thành một mảnh bóng trượng, hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ sử xuất tiểu nghịch phong kiếm pháp, kiếm đi nét buông nghiêng. Đang đang đang. Một trận binh khí đánh thanh âm của. Hai người trong nháy mắt lẫn nhau công, đánh nhau. Cái kia trên lôi đài vệ vô kỵ, một đường vận may, đi tới bước này, rốt cục phải thua. Trên khán đài có người nghị luận. Kỳ thực hắn có thể chiến thắng Nam cung phách, thực lực cũng coi như không kém, đáng tiếc gặp gỡ chính là Nam cung đấu. Xem Nam cung đấu hổ trảo đồng trượng, sợ rằng có 6-700 cân nặng, trời sinh chính là trường kiếm một loại đoàn bình nhận khắc tinh. Trừ phi vệ vô kỵ còn có không sáng lên đi ra ngoài tuyệt chiêu, không thì nhất định phải thua. người bên cạnh chen vào nói nghị luận không ai xem trọng vệ vô kỵ trên lôi đài nam cung đấu bóng trượng cuồn cuộn điều khiển toàn cục vệ vô kỵ bị vây hoàn cảnh xấu hạ phong đối với ta lăn xuống đi nam cung đấu đồng trượng quét ngang mang vệ vô kỵ dồn đến bên lôi đài thượng vệ vô kỵ sử xuất du long bộ suýt xảy ra thai nạn địa mau tránh ra công kích hướng bên cạnh né tránh Và anh! đồng trưởng rơi vào trên lôi đài nhất thời mang đá xanh lũy thế lôi đài đập sụt một khối không dám nhận chiêu chỉ biết né tránh sao nam cung đấu xoay người nhìn phía vệ vô kỵ đồng trượng huy đi côn hổ trượng pháp vũ kỹ hổ khiếu bình cương khắp bầu trời bóng trượng hóa thành vô số chỉ hổ trảo phô thiên cái địa hướng vệ vô kỵ nhào tới vệ vô kỵ kiếm thế biến đổi trong thời gian ngắn cả người trở nên sâu sắc phảng phất thành một người khác dường như lịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức vệ vô kỵ mũi kiếm khẽ dơ lên ồ tiếng gió thổi theo trường kiếm phát lên hư không khí lưu Nhất thời bỗng dưng hỗn loạn. Đây là, đây là nghịch phong thập tam kiếm. Ngay cả sư huynh cũng không khỏi không buông tha vũ kỹ. Vệ tinh đứng ở cách đó không xa, một mực quan tâm vệ vô kỵ tỉ thí, thấy hắn sử xuất nghịch phong thập tam kiếm, nhất thời cả kinh thiếu chút nữa kêu to lên. Kỳ tiểu tiên dễ dàng chiến thắng đối thủ, đã ở chú ý bên này tỉ thí, thấy vệ vô kỵ kiếm pháp, trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối với nghịch phong thập tam kiếm, kỳ tiểu tiên cũng không xa lạ gì. Bộ vũ kỹ này nhân kỳ tu luyện độ khó quá lớn, bị mọi người làm vứt bỏ, thật không ngờ, cư nhiên bị vệ vô kỵ tu luyện thành công. Nga! Lại là nghịch phong thập tam kiếm. Ha ha, vệ vô kỵ ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Ninh Tiểu Trần trên mặt lộ ra mừng rỡ, phảng phất tiểu hài tử thấy hô hiếm đồ chơi dường như, bất quá, nếu như ngươi chỉ là như thế một điểm. Ha ha! Xa xa trên khán đài, Nam Cung Ngọc mở to hai mắt, nghịch phong thập tam kiếm. hắn cư nhiên luyện thành nịch phong thập tam kiếm ngộng ngụ hắn đây chỉ là đệ nhất kiếm thức uy lực không đủ nam cung huynh có thể ngăn trở nam cung giác nhìn giữa sân vội vàng nói chỉ hy vọng như thế nam cung ngộng cũng nhìn ra kiếm thức uy lực còn thấp gật đầu tiếp tục nhìn xuống vệ vô kỵ nịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức là đại thành chi cảnh nhưng hắn chỉ sử xuất sơ thành chi cảnh thực lực hắn đối thủ chủ yếu là ninh tiểu trần vệ tĩnh kỷ tiểu tiên lúc này không thể bại lộ thực lực Bất quá coi như là sơ thành chi cảnh đệ nhất kiếm thức, cũng không phải nam cung đấu có thể tùy tiện chống đỡ. Hô! Kiếm thức như nghịch như gió, xuyên thấu khắp bầu trời hổ trào bóng trượng, một kiếm đâm về phía nam cung đấu lòng của miệng. Nam cung đấu rút lui chiêu ngăn chặn, đồng trượng ngăn cản ở phía trước. Đang! Trường kiếm đâm vào đồng trượng thượng, từ bên cạnh lướt qua, thế đi bất biến, phá vỡ nam cung đấu cánh tay. Một đạo tiên huyết chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ ý tay háo. Ngao. nam cung đấu một tiếng hổ gầm một trường hướng vệ vô kỵ công tới hai người gần trong găng tấc cơ hồ là mặt đối mặt vệ vô kỵ không kịp cất kiếm tay kia huy quyền tiến lên đón phanh quyền trường đối với anh, hai người thân hình đều là nhóng lên gần gũi công giết trường kiếm trái lại thành trói buộc vệ vô kỵ quan kiếm bắt lại đối phương đồng trượng song trưởng cố sức hướng ra phía ngoài ném ra ngoài nam cung đấu không ngờ rằng vệ vô kỵ sẽ quan kiếm tới đoạt mình đồng trượng theo bản năng nắm chặt cùng đối phương đấu sức hướng trong ngực của mình tún không ngờ vệ vô kỵ đột nhiên buông tay hướng bên cạnh vùng nam cung đấu thân bất do kỵ hướng bên cạnh lảo đảo đi đang nam cung đấu thẩm kêu không tốt trong tay đồng trượng trụ địa cuối cùng cũng ổn định thân hình bất quá vệ vô kỵ không có cho hắn cơ hội thở dốc lấn người tiến lên một quyền đánh giết đi qua ngao nam cung đấu trong nháy mắt quay đầu lại một quyền đánh tới địa giai trung phẩm vũ kỹ liệt hổ quyền mãnh hổ hồi đầu Vệ vô kỵ quên thế, trên đường đống dương biến đổi, phảng phất một đạo nghịch gió thổi qua đồng hoàng, tại nam cung đấu trong mắt của, dĩ nhiên sản sinh một tia hào giác, đây không phải là nắm tay, mà là kiếm, sắc bén mà không có thể ngăn cản kiếm. Phanh. Hai con nắm tay đối hoành cùng một chỗ. Vệ vô kỵ lui về phía sau, đang đang đang, một liền lui về phía sau hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình. Nam cung đấu đã ở lui về phía sau, đang đang đang, căn bản là không dừng được. Hắn cảm giác lực lượng khổng lồ từ cánh tay chuyển đến, trước mắt chết lặng sau khi cả cánh tay phảng phất tiêu thất dường như hắn theo bản năng dùng tay kia nắm tê dại cánh tay của hoàn hảo cánh tay còn đang chỉ là tê dại tạm thời mất đi chỉ giác ngay hắn cảm giác hoàn hảo thời điểm dưới chân bỗng dưng không còn thân thể nghiêng lệch thế rất dưới lôi đài nam cung đấu liên tiếp lùi ra phía sau vài chục bước dĩ nhiên dẫm ở tự mình đập đổ lôi đài hố thượng té ra lôi đài cái này quá ngoài ý muốn quá bất ngờ Bốn phía mọi người tất cả đều ngơ ngẩn, há to mồm nói không ra lời. Vệ vô kỵ thắng. Cân nhắc quyết định công chứng viên cả tiếng tuyên bố, toàn trường đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cồn vật trăm bảy mươi 178, vệ vô kỵ đối kỵ Tiểu Tiên. Chủ trên khán đài. Vệ gia gia chủ vệ thanh nguyên, mặt mang vẻ đắc ý, nam cung minh tiểu hài tử thắng nhà các ngươi nam cung đấu, ngượng ngủng, ha ha. Dưới chân đạp hụt, một chút ngoài ý muốn mà thôi, sau cùng ai có thể đạt được đệ nhất. còn chưa có định số nam cung hùng trong lòng tuy rằng tiết hận nhưng trên mặt cũng gió yên sóng lặng mãn bất tại hồ hình dạng bất quá các ngươi vệ ra cái này hậu bối cư nhiên luyện nghịch phong thập tam kiếm còn có thể mang kiếm chiêu vận dụng đến quyền pháp thượng trái lại ngoài lao phu ngoài ý mớn luôn luôn yêu chọn đâm ninh kinh thiên cũng gật đầu lộ ra vẻ tán thưởng vệ thanh nguyên cười gật đầu khiêm tốn vài câu ba người tiếp tục xem tranh tài nam cung đấu thua xem cuộc chiến nam cung ngộng nam cung giác nhìn trận mắt hốc mồm Thật lâu nói không ra lời. Vệ vô kỵ thắng. vườn thuốc mọi người, còn lại là vui vẻ ra mặt. Vệ vô kỵ có thể chiến thắng nam cung đấu, phảng phất to lớn ham bính nện ở bọn họ trên đầu, cười đến không khép miệng được. Cùng bọn chúng so sánh với, bên cạnh đại bộ phận người còn lại là một mảnh lũ lụt, bọn họ trong lòng đau mình bạc. Nam cung đấu cư nhiên thua, chết tiệt. Ni mã, hại ta tổn thất nhiều như vậy. Một nghìn hai bạc dòng phao thang. Ta hạ chú, ba nghìn hai đổ nam cung đấu thắng. Năm lượng bạc đã không có nửa nén hương sau khi tỷ thí tiếp tục tiến hành vệ vô kỵ đối vận thành toàn thắng tổng cộng tính gộp 8 điểm số. Bất quá một tour này tỷ thí trung vệ tĩnh gặp được kỷ tiểu tiên hai người đại chiến sau cùng bình thủ cấp được một điểm như vậy tỷ thí trung cũng chỉ còn lại có hai người kim thân không phá không có một lần thất bại vệ vô kỵ cùng ninh tiểu trần tỷ thí tiếp tục tiến hành vệ vô kỵ đối tạ ơn không giao tạ ơn không giao là ninh gia của người. Tuy rằng nàng dùng liệu mạng chiến pháp, rất muốn cho vệ vô kỵ tạo thành một ít tổn thương, làm sao thực lực thiếu xem, sau cùng chỉ có thể chịu thua đi. Vệ vô kỵ toàn thắng, tổng cộng tích lũy 10 cái điểm số. Bất quá, tại đây vòng tỷ thí trung, Ninh Tiểu Trần cũng chiến thắng nam cung đấu, toàn thắng, đồng dạng tích lũy là một điểm số. Vệ Tinh cùng Kỷ Tiểu Tiên, hai người bởi vì có một hồi bình thủ, tích lũy 9 điểm số. Theo sát phía sau, rốt cục Vệ vô kỵ đối mặt Kỷ Tiểu Tiên. Trận chiến đấu này hấp dẫn mọi người ánh mắt. Lao Kỷ, ngươi cảm thấy ngươi môn nhà tiểu tiên chống lại vệ gia vệ vô kỵ có thể thủ thắng hay không? Linh Kinh Thiên bốn người quay đầu lại, hướng ngồi ở phía sau Kỷ gia gia chủ Kỷ thiên hóa hỏi, "Tiểu tiên là tôn nữ của ta, ta giải nàng, thế nhưng vệ gia vệ vô kỵ, ta cũng nay trời mới biết, rất khó nói à, Ha ha. Kỷ Thiên Hóa cười trả lời, "Thanh Nguyên huynh, các ngươi vệ gia ẩn núng ám kiếm, rốt cục ra khỏi vỏ. Toàn thắng 10 cái điểm số." Rất giỏi a, ngươi cảm thấy ngươi nhà con ngựa đen này, chống lại kỳ Tiểu Tiên, bao lớn phần thắng. Ninh Kinh Thiên xoay người, hỏi vệ Thanh Nguyên. Nơi đó có cái gì hát mã, ám kiếm. Ta cũng vậy mấy ngày gần đây, mới biết được vệ vô kỵ cái này hậu bối. Vệ Thanh Nguyên cười nói. Ha ha, Thanh Nguyên Huynh, ngươi lời này thế nhưng dễ tâm. Ninh Kinh Thiên cười xoay người, nói với Nam Cung Hùng, Nam Cung Huynh, ngươi nói đúng không đối. Nam Cung Hùng bởi vì Nam Cung đấu thất lợi hai chàng. trong lòng dị thường phiền muộn được nghe lời ấy nói quanh co vài tiếng không nói gì thêm ninh kinh thiên ha hà cười cũng không dây dưa hắn nghĩ bất kể là vệ vô kỵ còn là vệ tĩnh kỷ tiểu tiên cũng không bằng nhà mình ninh tiểu trần. bộ này thiên cấp vũ kỹ chắc chắn đưa về ninh ra tàng thư lâu vệ vô kỵ đứng ở trên lôi đài lập tức đưa tới một mảnh hứ thanh cũng may hắn hiện tại cũng là đoạt giải nhất đứng đầu lập tức có người ủng hộ lên tiếng ủng hộ nhưng điểm này điểm thanh âm trung quy để bất quá Kỳ Tiểu Tiên cùng nhiệt người ủng hộ, lập tức bị vùi lấp tại một mảnh hư thanh trong. Bất quá, tính là lớn hơn nữa hư thanh, đối vệ vô kỵ mà nói, cũng không có tác dụng. Hắn đứng ở trên lôi đài, vững như sóng lớn trung đáng ngầm, dừng ở đối diện nữ tử, bạch mã ngân thương kỷ Tiểu Tiên. Kỳ Tiểu Tiên đã ở ngưng mắt nhìn vệ vô kỵ, từ đầu đến chân tinh tế nhìn quét, tìm kiếm phá địch thời cơ. Hưu, một trận thanh phong phất tới, Kỳ Tiểu Tiên bên thai hai lọn tóc, về phía trước bay lên. phong là từ sau lưng nàng thổi tới quần quận nổi lên bụi bẩm hướng vệ vô kỵ đứng yên phương hướng đi đây là cơ hội kỷ tiểu tiên theo sức gió đông dưng phát động hô trong tay nàng ngân thương tuột tay ra giống như lao thông thường bắn về phía vệ vô kỵ ngay trường thương xuất thủ trong nháy mắt kỷ tiểu tiên bước lên trước truy đuổi ngân thương hướng vệ vô kỵ phóng đi vệ vô kỵ huy động trường kiếm một mảnh kiếm quang phong bế đối phương thế tiến công đang binh khí va chạm kim thạch chi thành Hóa thành tiếng gầm hướng tứ phương nộn nhạo, bay vụt ngân thương bị cản lại. Nhưng đối phương thế tiến công, cũng không chỉ điểm này. Ngân thương bị ngăn trở sau khi, phản phất một cái ngân xà thông thường, men theo khe hở, hướng vệ vô kỵ đâm tới. Vệ vô kỵ trường kiếm bảo vệ thân thể, nghiêng người hiện lên, ngân thương sát bên người mà qua. Hô! Một con bạch ngọc vậy bàn tay, mang theo kỳ dị tiếng huyết gió, tập sát qua đây. Vệ vô kỵ tay kia, nhanh như tia chớp điệu đón nhận, quyền trưởng từng giao. hai người từng người lui về phía sau mở lần đầu tiên giao phòng, chỉ là đây đó giữa thăm dò hai người đều không hữu dụng thượng toàn lực kỳ tiểu tiên một đôi mắt đẹp nhìn thẳng vệ vô kỵ ngân thương ở trên hư không chậm rãi vũ động trong lúc mơ hồ một đạo như ẩn như hiện hào quang tại ngân thương mùi thương ngưng tụ kỳ tiểu tiên khí thế của nhất thời biến đổi đây là một bộ huyền diệu vũ khí tuy rằng ta cũng không biết vệ vô kỵ thần thức ý niệm khóa lại đối phương trường kiếm trong tay rung lên y mệ vô phong cổ động phảng phất cuồng phong chợt nổi lên thông thường hô ngân thương phá vỡ hư không lôi ra một đạo thất luyện một đạo thẳng tắp thẳng đến vệ vô kỵ đi vệ vô kỵ trường kiếm hóa thành một mảnh hư ảnh tiếng gió thổi nương theo kiếm khí hóa thành một mảnh kỳ dị tiếng gầm. đang đang đang ngân thương trường kiếm bộ dạng kích hai người khó phân cao thấp trong lúc nhất thời trên lôi đài bóng người giao thoa khó bề phân biệt mọi người hoa cả mắt chủ trên khán đài ninh kinh thiên quay đầu hỏi lão kỵ Nhà ngươi tôn nữ sử chính là cái gì vũ khí? Lê Hoa Thương Quyết, địa giai trung phẩm vũ khí. Kỳ Thiên Hóa cung kính đáp. Ninh Kinh Thiên là tam đại gia tộc Ninh gia gia chủ, tu vi là luyện khí cảnh, mặc kệ phương diện nào đều cao hơn kỳ gia mấy chủ, kỳ thiên hóa chỉ có thể cung kính mà chống đỡ. Lê Hoa Thương Quyết, ngươi đã giả, thật là không nhớ gì cả. Ninh Kinh Thiên lắc đầu than thở. Kỳ thực, Ninh Kinh Thiên là luyện khí cảnh thực lực, thân thể các phương diện cũng không tệ, cũng không phải là thọ nguyên hao hết. người lao suy lui ký ức không tốt mà là luyện khí cảnh có tự mình chuyên môn công pháp vũ kỹ tự nhiên sẽ không nữa quan tâm võ đạo thối thể cảnh công pháp như ninh kinh thiên thực lực như vậy xem thối thể cảnh công pháp vũ kỹ thoáng nhìn dưới là có thể phân rõ mạnh yếu căn bản sẽ không đi nghiêm túc phân rõ giai vị phẩm vị cái này thật giống như học thức nguyên bác học giả văn sĩ không đi phân rõ đứa bé trí tử vỡ lòng trong sách vở điều điều chân thành quy định thông thường cái này vệ vô kỵ sử chính là tiểu nghịch phong kiếm pháp Địa giai sơ phẩm vũ kỹ, trung gian còn kèm theo nghịch phong thập tam kiếm kiếm thức, tất nhiên cấp trung phẩm vũ kỹ, cái này ta vẫn nhớ. Ninh Kinh Tiên xoay người nói với vệ thanh nguyên, hắn cư nhiên có thể cùng Lê Hoa Thương quyết địch nổi, lão vệ, nhà ngươi cái này hậu bối, thực lực cao hơn kỳ kỷ Tiểu Tiên một chút yêu. Vệ thanh nguyên cười mà không nói, từ chối cho ý kiến. Hắn đã nhìn ra, tuy rằng hai người biểu tướng mạo cầm không dưới, nhưng sau cùng người thắng trận, tuyệt đối là vệ vô kỵ. bi, Trước 179, toàn thắng. Gia chủ lo lắng. Trên lôi đài, vệ vô kỵ cùng kỳ tiểu tiên tỉ thí, đã đến thời khắc cuối cùng. Hai người thể lực hao hết, đều có điểm thở hừng hộc, hô hấp bất ổn hình dạng. kỷ tiểu tiên lắc mình lui trở về, ngân thương vãn một cái thương hoa, để ngang trước ngực. Vệ vô kỵ, ngươi là cuộc tỷ thí này lớn nhất ngoài ý mớn, tất cả mọi người nhìn lầm. Thực lực của ngươi không kém vệ tĩnh, thậm chí so với hắn mạnh hơn một phần, thật không nghĩ tới. Vệ ra còn có như ngươi vậy sử dụng kiếm cao thủ. Ngươi cũng không kém, chúng ta tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Vệ vô kỵ trường kiếm chỉ xéo đại địa, sâu hít sâu, phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí. Võ đạo một đường, thực lực vi tôn, chỉ có đạp vô số tu giả huyết cốt mà đi, khả năng tiếu ngạo đỉnh. Ta đã chán ghét bình thủ, để chúng ta buông tay đánh một trận, không phải là ta đạp ngươi hướng về phía trước, chính là ngươi đạp ta lên đỉnh. kỳ tiểu tiên nói xong, trong tay ngân thương thể hiện một cái tư thế. Cả người khí thế rồi đột nhiên tăng vọt. Ngân Thương chậm rãi vũ động, ở trên hư không lưu lại tàn ảnh, một đạo quang hoa từ mũi thương phát lên, phảng phất một đóa lê hoa nở rộ. Từ xa nhìn lại, phảng phất một cây lê hoa, ngông lung nở rộ mỹ cảnh. Vệ Vô Kỵ song trưởng vô lực, tự nhiên rũ xuống, mũi kiếm chỉ hướng dưới chân mặt đất, phảng phất đại đội trưởng kiếm cũng cầm không vững dường như hình dạng. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ngừng thở, bốn phía đông rừng ngưng đúng, hư không khí lưu đình chỉ lưu động. phảng phất bị định trụ dường như trước mắt trong nháy mắt một đạo khí lưu tại mui kiếm phát lên mang theo bụi bậm vây bắt thân kiếm gió lốc mà lên khí lưu vô hình vô tướng mắt thường không cách nào thấy bất quá bụi bậm biến hóa lại có thể thấy kiếm đai dương trần chuyến gia kỳ dị tiếng huýt gió mất trật tự vô tự phòng vào giờ khắc này có trật tự theo trường kiếm chỉ vận sức chờ phát động phốc phốc phốc vệ vô kỳ y mệ chấn động phảng phất ngược gió mà đứng chấn kiếm chỉ phía xa kỳ tiểu tiên Lê Hoa phiêu hương, Kỷ tiểu tiên một tiếng quát nhẹ, ngân thương huy động, trong hư không vô số đóa Lê Hoa phiêu diêu, như thơ như nguyễn, hướng vệ vô kỵ thổi đi, ngược gió đồng hoang, vệ vô kỵ đọc lên kiếm pháp quy tắc chung khẩu quyết, trường kiếm huy động, ngược gió gào thét, hướng đối phương công tới, hai cổ lực đạo đụng vào nhau, quang hoa đại thịnh, Lê Hoa tổng bị gió thổi đi, ngân thương biến ảo Lê Hoa, trong nháy mắt tảng ra, phảng phất vô số cánh hoa bay là tả, thơ vậy sát phạt, ảo mộng vậy ý cảnh. chỉ thân ở trong đó khả năng cảm thụ tại vô số người đang xem cuộc chiến trong mắt của chẳng qua là binh khí va chạm giao thoa biến ảo thân ảnh mơ hồ mà thôi hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt trùng hợp lại từng người tách biệt cách xa nhau mấy trượng lẳng lặng đứng thẳng rốt cuộc là ai thua ai thắng không biết hai người vũ kỹ quá nhanh cách xa như vậy căn bản là thấy không rõ vệ vô kỵ tuyệt đối là thua nói không chừng là kỷ tiểu tiên thất bại bốn phía khán đài mọi người đây đó nghị luận thang Vệ vô kỵ trường kiếm trong tay tan vỡ, nửa đoạn mũi kiếm rơi xuống trên mặt đất. Nguyên lai là vệ vô kỵ thua, lấy thực lực của hắn đi tới bước này cũng không dễ dàng. Hắn chung quy kém kỳ tiểu tiên một bậc, tuy rằng lực bính, vẫn là thất bại. Mọi người ở đây nghị luận ở ĩ thời điểm, kỳ tiểu tiên hướng dưới đài cân nhắc quyết định công chứng viên ý bảo là ta thua. Cân nhắc quyết định công chứng viên là bắt trọng thiên thực lực, cự ly lôi đài gần nhất, hết thể tất cả đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn cười cười, đứng lên hô. lúc này đây tỷ thí vệ vô kỵ thắng lại là vệ vô kỵ thắng lúc này đây kỷ tiểu tiên cũng thua ở trong tay của hắn khán đài vẻ mặt mọi người ngẩn ngơ nhất thời nhấc lên một mảnh tiếng gầm quét ngang thi đấu tràng kỷ tiểu tiên quay đầu lại hướng vệ vô kỵ ôn quyền đa tạ. thắng bại chỉ ở lông tóc trong lúc đó nếu không phải vừa mới vệ vô kỵ kiếm thức chết đi cổ họng của mình tất nhiên bị trường kiếm xuyên qua kỷ tiểu tiên chưa từng có khoảng cách tử vong gần như vậy hiện đang hồi tưởng lại tới còn là lòng còn sợ hãi. đa tạ. vệ vô kỵ cùng ôm quyền hoàn lễ. hai người từng người xoay người đi xuống lôi đài. hắn cư nhiên có thể thắng kỷ tiểu tiên, mặc kệ thế nào, ta đều muốn đánh với hắn một trận. vệ tinh trong mắt nóng bỏng lên. không nghĩ tới ta sau cùng đối thủ lại là hắn, có ý tứ. Ninh tiểu trần nhìn vệ vô kỵ thân ảnh của, thần tình trở nên có điểm hưng phấn. bất quá trước lúc này, ta phải thắng hạ kỷ tiểu tiên cùng vệ tĩnh. chủ trên khán đài, vệ gia gia chủ vệ thanh nguyên. Hướng bên cạnh mọi người một cái ha ha, tại hai gã người đi theo hầu bảo vệ xung quanh hạng, đứng dậy hướng bên cạnh đi đến. Ly khai khán đài sau khi, vệ thanh nguyên đi tới một gian phòng nghỉ ngoài cửa, quay đầu lại phân phó người đi theo hầu bên ngoài đợi chờ. Tự mình dơ tay lên đợi cửa, đi vào. Bên trong phòng ngồi một người trung niên văn sĩ, thấy vệ thanh nguyên tiến đến, vội vàng không người đứng thẳng, gia chủ, ngài đã tới. Vệ vô kỵ tất cả ghi lại, đều mang đến. Vệ gia trang người, cư nhiên cùng vệ vô cực là cùng thôn hai người tên phát tâm cũng rất tiếp cận vệ thanh nguyên một bên lật xem vệ vô kỵ tư liệu vừa nói vô kỵ không vô cực vệ vô cực là thất trọng thiên hậu kỳ thực lực chúng ta vệ ra thiên tài tại lâm giang phủ thành tu luyện mà vệ vô kỵ lại chỉ là một nho nhỏ tứ trọng thiên tu giả không đủ lấy đánh đồng hơn nữa hắn căn cốt không tốt là hiếm thấy ẩn cốt thân thể với võ đạo một đường không bao lớn tiềm lực văn sĩ đáp ta nhớ ra rồi vệ gia trang là cổ ông tại trấn thủ xem ra hắn đối vệ vô kỵ tương đương địa xem trọng vệ thanh nguyên nhìn tư liệu nở nụ cười ngộ tính nghị lực vượt lên trước thông thường thường nhân ha ha nếu như ta nhớ không lầm đây là cổ lão đầu đối với người khác tốt nhất đánh giá ngay cả đồ đệ của hắn cũng thường xuyên bị hắn mắng là ngu xuẩn mới gia chủ ta có đúng hay không cùng vệ vô kỵ nói chuyện khiến hắn tại tỷ thí chung, bại bởi vệ tĩnh văn sĩ hỏi không cần vệ vô kỵ có thể đi tới bước này cũng là rất không dễ dàng liền để cho bọn họ dùng chân thật thực lực một lần tư chất ưu tú thiên tài cố nhiên đáng giá gia tộc bồi dưỡng nhưng bình thường hậu bối đi tới bước này càng thêm gian nan cho hắn một cái cơ hội lần này chúng ta liền không nên nhúng tay vệ thanh nguyên trần chờ một chút đối văn sĩ phân phó nói thuộc hạ minh bạch văn sĩ ôm quyền con người vệ thanh nguyên gật đầu ra khỏi phòng một lần nữa về tới khán đài phía dưới tỷ thí vệ vô kỵ đối thủ là kỷ nam nhạ nhiều tạ huynh đài Đối tiểu thư nhà ta thủ hạ Lưu Tình." Kỳ Nam Nhạn ôm quyền nói, "Lôi Đài tỷ thí cũng không phải là báo thủ, điểm đến mới thôi là được rồi." Vệ Vô Kỵ lạnh nhạt nói. Kỳ Nam Nhạn cười cười, sau lùi lại mấy bước, lấy ra binh khí, ra chiêu công tới. Đại khái là bởi vì Vệ Vô Kỵ đối kỳ tiểu tiên hạ thủ Lưu Tình duyên cớ, Kỳ Nam Nhạn không có chết hợp lại, song phương chỉ là vậy quyết đấu. Hơn 10 chiêu sau khi, Kỳ Nam Nhạn thua nhất chiêu, ôm Quyền đi xuống lôi đài, Vệ Vô Kỵ thắng lợi. Bất quá tại một tour này tỉ thí chung, vệ Tĩnh cùng Ninh Tiểu Trần gặp nhau. Bởi vì mình đã ở tỉ thí, vệ vô kỵ không có thấy hai người quyết đấu quá trình. Khi hắn đi xuống lôi đài thời điểm, hai người đã phân ra thắng bại, vệ tính hắc kiếm thua ở Ninh Tiểu Trần sống mãi song kiếm dưới. Nửa nén hương sau khi nghỉ ngơi, vòng kế tiếp tỉ thí bắt đầu. Vệ vô kỵ đối vệ tính, hai người rốt cục gặp nhau. Cồn vật B, KF, chương 180, sau cùng trận chung kết, vệ vô kỵ cùng vệ tính đi lên lôi đài. Các dừng lại một mặt, tương hướng mà đứng. Vệ vô kỵ, sư huynh của ta nói kiếm pháp của ngươi không sai, ta không quá tin tưởng, hôm nay chúng ta ganh đua thắng bại. Vệ tính nói. Vệ tính, ngươi vừa mới cùng Ninh Tiểu Trần đánh nhau chết sống kịch liệt, bây giờ còn chưa có khôi phục thể lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vệ vô kỵ cười nói. Vệ Tĩnh trầm mặc, hắn biết vệ vô kỵ nói là tình hình thực tế. Tự mình đánh với Ninh Tiểu Trần một trận, tiêu hao quá lớn, hiện tại tối đa chỉ có thể phát huy lúc toàn thịnh. bảy thành thực lực nếu không như vậy đi ta chỉ dùng bảy thành thực lực cùng ngươi quyết đấu vệ vô kỵ thấy đối phương trầm mặc tiếp tục nói không cần ngươi toàn lực xuất thủ ta cũng toàn lực đón chào chúng ta nhất chiêu định thắng bại vệ tinh hắc kiếm ra khỏi vỏ chỉ phía xa vệ vô kỵ thần tình trang nghiêm nếu như vậy chúng ta liền chiến a vệ vô kỵ thấy vệ tinh thần tình trong lòng âm thầm gật đầu rút ra trường kiếm trong tay hô vệ tinh hắc kiếm buộc phát ra một mảnh kiếm quang phảng phất mây đen áp đính hướng vệ vô kỵ công giết mà đến vệ vô kỵ trường kiếm thể hiện phòng thủ tư thế không có đón nhận và công thương một đạo kiếm quang phục ra, phảng phất từ mây đen ở chỗ sâu trong bắn ra một đạo hát sắc thiềm điện thẳng đến vệ vô kỵ hết hầu đi vệ vô kỵ thần thức ý niệm khóa lại công kích của đối phương trường kiếm đưa ngang một cái ngăn cản ở phía trước đinh hắc kiếm đâm vào kiếm tích thượng to lớn lực đạo từ trường kiếm chuyển tới vệ vô kỵ thân hình về phía sau lớp trên Rút đi né tránh. Vệ tĩnh dưới chân căng thẳng, về phía trước bước nhanh, kiếm trong tay thế không thay đổi, nuôi kiếm phong mang cự ly đối phương hết hầu nửa thước. Vù vù hô. Vệ tĩnh thân pháp nhanh hơn, vệ vô kỵ lui về phía sau cũng theo đó nhanh hơn, hắc kiếm thủy trùng cự ly hết hầu nửa thước, nữa cũng vô pháp tới gần một tấc. Người ngoài nhìn lại, vệ tĩnh điều khiển toàn trường, làm cho vệ vô kỵ liên tiếp lui về phía sau, chiếm hết ưu thế. Nhưng trên thực tế, lại không phải như vậy. Vệ tĩnh một kiếm này tiêu hao toàn bộ chân khí, hô hấp trở nên gấp. Vệ vô kỵ cũng nhàn nhã giả bước, nhàn nhã đi chơi tự đắc. Ta thua. Vệ Tinh thu kiếm, đứng ở một bên, bất đắc dĩ nói. Đa tạ. Vệ vô kỵ gật đầu. Vệ tĩnh xoay người đi xuống lôi đài, cân nhắc quyết định công chứng viên tuyên bố. Vệ vô kỵ thắng lợi. Bên kia, Ninh Tiểu Trần đối kỳ Tiểu Tiên, song phương một hồi chém giết, sau cùng Ninh Tiểu Trần thắng lợi. Vệ vô kỵ nhìn hai người tỷ thí. kỷ tiểu tiên bảo lưu lại một phần thực lực không có toàn lực xuất thủ Kỳ gia tiểu gia tộc thế lực không bằng vệ thả nam cung tâm ra nếu như có thể đoạt được đệ nhất tự nhiên sẽ tận lực nhưng bây giờ thua một hồi bình một hồi đệ nhất danh là không lấy được không bằng hướng ninh ra lấy lòng. như vậy xem ra kỷ nam nhạn cùng mình tỷ thí không có tận lực liều chết cũng là vì hướng vệ ra lấy lòng, cũng không phải là tất cả đều là tự mình đối kỷ tiểu tiên hạ thủ lưu tình duyên cớ như vậy xuống tới Vệ vô kỵ cùng Ninh tiểu trần đều là toàn thắng, hai người tỷ thí thành bài danh thi đấu mấu chốt nhất một cuộc tỷ thí. Người thắng mang đạt được thiên cấp trung phẩm vũ kỹ, ngũ hành buôn lôi quyết. Xen vào cuộc tỷ thí này trọng yếu, tỷ thí thời gian bị an bài vào sau cùng, khiến người khác toàn bộ sau khi chấm dứt mới tiến hành hai người quyết đấu. Toàn trường của người đều bị cuộc tỷ thí này hấp dẫn, ngay cả vườn thuốc mọi người cũng được đại gia truy vấn tiêu điểm. Người ngoài đều hướng bọn họ hỏi tham vệ vô kỵ nội tình, liễu tình. Vệ Hồng bị hỏi đến miệng khô lời khô, Vương Nhược Sinh cũng như cá gặp nước, thao thao bất tuyệt hướng bên cạnh mọi người, thêm mắm thêm mối điệu nói khoác. Chủ trên khán đài, mọi người cũng bắt đầu đối vệ vô kỵ cùng Ninh Tiểu Trần, bảo căn vấn đề, hỏi thăm nội tình. Ninh Tiểu Trần tương đối quen thuộc, chém giết qua một gã năm tầng thực lực đạo phỉ, từ tỷ thí bắt đầu, chính là đứng đầu chọn người. Vệ vô kỵ cũng một hát mã, danh điều chưa biết, không có tiếng tâm gì sát nhập trước 100 trăm danh, trải qua lôi đài tỷ thí, lấy toàn thắng thành tích. đi vào trước mười tên. Vốn cho là hắn là vận khí tốt, kết quả lại là chân chính có thực lực. Bài danh thi đấu chung, tám cuộc tỉ thí, không có một hồi bại tích, đi đến cuối cùng một bước. Mọi người đang hỏi tham vệ vô kỵ nội tình, Nam Cung Giác lại bị dính dáng đi vào. Nam Cung huynh nghe nói ngươi cùng vệ vô kỵ đã giao thủ, thực lực của hắn làm sao? Bên cạnh một gã nam tử hỏi, có thể ngồi ở chủ khán đài của người, đều là gia tộc thượng vị giả, hoặc là như hắn như vậy gia tộc tinh anh Coi như là liễu tình, tam phẩm luyện dược sư, còn là mục dược sư nghĩa nữ, cũng không có tư cách ngồi vào chủ trên khán đài. Đối mặt vấn đề, Nam Cung Giác chỉ có thể cười cười, chuẩn bị thuận miệng trả lời vài câu. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh lại có người hỏi, Nam Cung Hinh, có người nói cái này vệ vô kỵ kiếm pháp tinh diệu, tiểu lâu xuất kiếm, mang ngươi cũng làm cho lui về phía sau một bước, có phải thật vậy hay không? Nam Cung Giác trong lòng nhất thời không phải là tư vị, hắn đích xác là lui về sau một bước. Nhưng tình huống lúc đó, kiếm của đối phương chiêu, cũng không phải không thể hóa giải. Chỉ bất quá đối phương bắt được một cây đầy mỡ chán chiếc đũa, xuất thủ phá giải sẽ dính vào đầy mỡ, cho nên mới lui về sau một bước. Giữa lúc chuẩn bị giải thích thời điểm, bên cạnh một gã nam tử đã đi tới, vị này nam cung hình, nghe nói vệ vô kỵ đạt được kỳ ngộ, kiếm pháp cao thâm, một kiếm mang ngươi bước ra một trượng có hơn. Đối mặt lời đồn, nam cung giác nhất thời nói không ra lời. Nhưng lúc này nơi đây, mỗi cái gia chủ đều ở đây lại không cho hắn vô lễ hắn chỉ phải mang lửa giận nghẹn ở trong lòng trong lòng mang đối phương một nhà già trẻ toàn bộ thăm hỏi một lần cái này chính là tung tin vịt nam cung huynh thực lực rõ như ban ngày vệ vô kỵ nếu quả thật có thực lực này nơi nào còn phải dùng tới tỷ thí ninh tiểu trần trực tiếp chịu thua tốt lắm có người lập tức phản đối giúp nam cung giác giải vây nam cung giác ha hả cười gật đầu trong lòng hận không thể nắm vệ vô kỵ sử dụng kiếm tại trên người hắn đâm thượng mười mấy lỗ thủng phương tiêu trong lòng mối hận Một tiếng la vang, tỉ thí bắt đầu, vệ vô kỵ cùng Ninh Tiểu Trần leo lên lôi đài. Thật không ngờ, sau cùng quyết chiến sẽ cùng ngươi gặp gỡ, lúc đầu tại tiểu lâu, ta còn là xem nhẹ ngươi. Ninh Tiểu Trần vừa nói vừa mang trên lưng cái hộp kiếm, lấy xuống tới, nhẹ nhàng mở ra trước quả nhiên ra bộ, lộ ra sống mái song kiếm chua kiếm. Ta cũng thật không ngờ, sau cùng tỉ thí, hội ngộ thượng các hạng. Vệ vô kỵ nói, trong mắt của ta, thực lực của ngươi còn kém như vậy một điểm, đối phó những người khác còn được thông qua. Nhưng gặp được ta, sẽ là của ngươi bất hạnh. Ninh Tiểu Trần ngạo nghệ nói. Ngươi những lời này, căn bản là nói nhảm, phía trước rất nhiều người đều là nói với ta như vậy, nhưng bọn hắn đều bị thua ta. Vệ vô kỵ cười nhạt. Thương. Ninh Tiểu Trần rút ra mái kiếm, chỉ phía xa vệ vô kỵ, khí thế nhất thời biến đổi, sắc bén khí thế của, phảng phát sóng biển thông thường, không ngừng mà hướng tứ phương tàng ra. Vệ vô kỵ cũng không nói mà nói, trường kiếm nắm trong tay, bằng mỏng khí thế của rồi đột nhiên phát lên. Y mẹ vô phong cổ động, phảng phất đứng ở đỉnh sóng đầu gió thông thường. Sự thực thắng hùng biện, chiến a. Ninh tiểu trần nói xong, về phía trước rào bước tiến lên, một bước liền vượt qua mười trượng rất xa cự ly. Trường kiếm buộc phát ra một điểm hàn tinh, hướng vệ vô kỵ kéo tới. Vệ vô kỵ chân đạp du long bộ, trường kiếm sử xuất tiểu nghịch phong kiếm pháp. Tiếng gió thổi kích động, ô ô, ô rung động, vong bong tranh. Hai người trường kiếm giao phong, một trận kịch liệt tiếng đánh, bóng người giao thoa tách biệt, trong nháy mắt liền lẫn nhau công mười mấy kiếm. trong lúc bất chợt, ninh tiểu trần kiếm thế biến đổi, một kiếm đâm tới, một kiếm này thế tiến công, phản phất xem thấu vệ vô kỵ kiếm đường dường như theo vệ vô kỵ một điểm kẽ hở đâm tới, đơn giản là tuyệt diệu tới cực điểm. Cồn vật bi, khi phật, chương một đại thành chi cảnh kiếm thức, tranh, trường kiếm thanh minh gặp thoáng qua mang vệ vô kỵ y sam phá vỡ, một luồng tơ máu ngâm đi ra, vệ vô kỵ về phía sau lóe lên, du long bộ suýt xảy ra thai nạn địa tránh thoát phải giết một kích. hắn nhìn một chút bị thương cánh tay chỉ là một điểm bị thương ngoài da không bao lớn ảnh hưởng trên khán đài tất cả mọi người thấy rõ vệ vô kỵ thất lợi bị đâm thương cánh tay liêu tình trong lòng căng thẳng nhữ mày ai nha vô kỵ sư huynh bị đâm chung một kiếm vương nhược sinh kêu lên một điểm bị thương ngoài da mà thôi tỷ thí nào có không chảy máu Lao đại nhất định sẽ thắng vệ tiểu khai nói trên lôi đài ninh tiểu trần phất kiếm cười nói đáng tiếc bị ngươi tránh ra Tiếp theo kiếm sẽ không có vận tốt như vậy. Ta muốn cho ngươi biết, trên đời này không phải là chỉ ngươi mới có thể tiểu nghịch phong kiếm pháp. Ninh Tiểu Trần nói xong, trường kiếm trong tay vũ động, sức gió theo kiếm múa dựng lên, sử xuất tiểu nghịch phong kiếm pháp. Nhìn trên đài, một trận kinh hô. Ta không có hoa mắt ta, Ninh Tiểu Trần kiếm thế, cư nhiên cùng vệ vô kỵ một dạng. Ngươi tuyệt đối không có nhìn lầm, Hán Thi triển cũng là tiểu nghịch phong kiếm pháp. Cái này từ đặc sắc, đều là tiểu nghịch phong kiếm pháp. Ai sẽ thắng ra đây? Đồng dạng vũ kỹ, cũng chỉ có xem ai cảnh giới cao. Chủ khán đại ở giữa, vệ gia gia chủ vệ thanh nguyên tẳng háng một cái, đối ninh kinh thiên cười nói, kinh thiên huynh, không nghĩ tới nhà các ngươi vị này ninh tiểu trần, tu luyện tiểu nịch phong kiếm pháp, lúc này lấy ra tới, thật đúng là khiếp sợ toàn trường A. Ha ha, kỳ thực ta bình thường đều không chú ý cái này, gia tộc tiểu bối, cũng đều là bản thân tu luyện, ai biết hắn sẽ tu luyện tiểu nịch phong kiếm pháp. Ninh kinh thiên ha ha cười, mặt có vẻ đắc ý tiểu nịch phong kiếm pháp còn không tính là tuyệt học gì nam cung hùng nhịn không được chen vào nói nam cung gia nam cung đấu thất lợi với thiên cấp vũ kỵ vô duyên nam cung hùng cũng nữa trang không ra khuôn mặt tươi cười nghe ninh kinh thiên nói nhịn không được nói đâm phần ninh kinh thiên ha hả cười từ chối cho ý kiến hắn biết nam cung hùng chứa nổi giận trong bụng không tốt lời nói đùa cũng sẽ không nói thêm nữa trên lôi đài vệ vô kỵ ánh mắt của lộ ra nghiêm nghị hắn thật không ngờ ninh tiểu trần biết tiểu nịch phong kiếm pháp Bất quá đây cũng là tình lý trong, tiểu nghịch phong kiếm pháp không đơn giản chỉ là vệ gia mới có, rất nhiều gia tộc đều thu giữ bộ này vũ kỹ điển tịch. Nhìn ngươi vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, bản thiếu liền không làm khó dễ ngươi. Ninh Tiểu Trần vẻ mặt tiểu ý, gan dạ hài lòng cảm giác, kế tiếp, ta hay dùng ngươi am hiểu tiểu nghịch phong kiếm pháp, mang ngươi đánh bại, cho ngươi thua được khẩu phủ, tâm cũng phủ. Vừa dứt lời, Ninh Tiểu Trần huy động trường kiếm, gió kiếm cùng loạn, phát ra tiếng huy gió, ô ô dung đại thành cảnh giới tiểu nghịch phong kiếm pháp hướng vệ vô kỵ công giết đi vệ vô kỵ hai mắt lóe ra tinh quang đồng dạng đại thành cảnh giới kiếm thế nên liếu thượng hứ. vù vù hô trên lôi đài tiếng rít mãnh liệt lưỡng đạo ngược gió kiếm thế đụng thẳng vào nhau tàn khốc rào sát vong bong tranh giống nhau vũ kỹ liền xuất thủ công kích vị trí cũng là lẫn nhau đối xứng hai người lẫn nhau bác công phòng trường kiếm giao thủ mấy chiêu sau đó hướng bên cạnh lệnh vị trí đổi hình cũng là thần kỳ địa nhất trí cái này có điểm không giống như là tỷ thí phảng phất biểu diễn quyền thuật thông thường từ ở giữa chủ khán đài nhìn lại hai thanh trường kiếm quần quận nổi lên bụi bẩm đối xứng tiêu sái vị công kích phảng phất hàm đuôi truy đuổi âm dương cá thông thường ba vị gia chủ đều thấy ngần ra thật không ngờ hai người tiểu nghịch phong kiếm pháp quyết đấu sẽ đánh ra như vậy hiệu quả đúng lúc này vệ vô kỵ kiếm thức thay đổi sử xuất nghịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức hướng ninh tiểu trần công tới nghịch phong thập tam kiếm ngươi cho là chỉ ngươi sẽ cái này Linh tiểu trần cười lạnh một tiếng, kiếm thức cũng theo đó chuyển đổi. nghịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức, hướng vệ vô kỵ phản giết qua đi. Vô anh, lưỡng đạo khí lưu động nhau, đánh khí lãng hướng tứ phương tản ra, cắt bay đá chạy. Vong bong tranh, lợi hại kiếm thiếu, rung động toàn trường. Hai đạo nhân ảnh tách biệt, thế lực ngang nhau, không có thắng bại. Không nghĩ tới ta sẽ nghịch phong thập tam kiếm a. Ha ha, ngươi sẽ kiếm pháp, bản thân toàn bộ đều biết. Hôm nay để ngươi biết một chút về. cái gì mới là kiếm pháp cao thủ ngươi mới sẽ biết thiên cao địa hậu. ninh tiểu trần nói xong trường kiếm vũ động cả người khí thế rồi đột nhiên cất cao bay lên một cái khác độ cao nghịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức chút thành tựu cảnh hắn hai mắt nhìn phía vệ vô kỵ phảng phất cao cao tại thượng thần linh thương hại nhỏ yếu thương sinh linh thông thường hô trường kiếm dương trần ngược gió gào thét phá không thanh minh giống như chiến tranh mũi tên hướng vệ vô kỵ kéo tới đúng lúc này vệ vô kỵ khí thế của Cũng rồi đột nhiên biến đổi, trở nên so ninh tiểu trần mạnh hơn. Nịch phong thập tam kiếm, đệ nhất kiếm thức, đại thành chi cảnh. Ninh tiểu trần cầm kiếm mà lên, hang hái, trong lúc bất chợt cảm giác vệ vô kỵ khí thế biến hóa, dĩ nhiên so với chính mình mạnh hơn, phảng phất một tòa núi cao nguyên Nga, chắn trước mặt của hắn. Đây là, đây là, làm sao sẽ mạnh mẽ hơn ta? Đại thành chi cảnh. Ninh tiểu trần trong nháy mắt hiểu được, đối phương tại nịch phong thập tam kiếm phía trên tạo nghệ, vượt qua xa tự mình hô vệ vô kỵ huy kiếm mà lên hoàn toàn chế trụ đối phương vong bong tranh ninh tiểu trần càng không ngừng lui về phía sau chống đỡ hy vọng vãn hồi hoàn cảnh xấu một mảnh kiếm quang quét tới ninh tiểu trần hoảng hốt vội vàng túi đầu vệ vô kỵ trường kiếm dán ninh tiểu trần ra đầu đảo qua buộc tóc bố trí mang ứng tiếng mà đoạn a ninh tiểu trần hét thảm một tiếng ngả xuống đất cũng ngay xoay người bỏ lên một đầu tóc dối bời rũ xuống phảng phất dã quỷ thông thường một viên giọt máu theo cái chán muối hạ xuống ninh tiểu trần thân thủ sờ một cái một tay tiên huyết cư nhiên bị vệ vô kỵ thương tồn tới hoàn hảo chỉ là bị gió kiếm lau qua bị thương ngoài ra không sao cả thiếu chút nữa liền mất mạng chủ trên khán đài vệ thanh nguyên ha hạ cười hướng ninh kinh thiên giải thích cái này là nghịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức nhà của ta tiểu hải tử là đại thành chi cảnh chiếm một điểm tiện nghi nhà ngươi hải tử là chút thành tự cảnh hơi chút có hại đầu chảy ra một chút về nhà dùng điểm thuốc liền không sao ninh kinh thiên nén giận vừa cười vừa nói thanh nguyên huynh tỉ thí còn chưa kết thúc ai chết vào tay ai còn chưa quyết định chúng ta tiếp tục xem tiếp hai người không nói thêm gì nữa tiếp tục nhìn về phía lôi đài vệ vô kỵ cư nhiên mang nghịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức tu luyện tới đại thành tri cảnh xem cuộc chiến nam cung rắc cùng nam cung ngộng nhìn lẫn nhau một cái không nói gì bọn họ đều hiểu trong đó cần phải bỏ ra gian khổ mặc dù là đối thủ nhưng làm võ đạo tu giả trong lòng cũng không khỏi đối vệ vô kỵ phát lên một tia kính ý vệ tĩnh nhìn trên lôi đài vệ vô kỵ trong lòng thiên giang đảo hải ta là thật không bằng hắn nếu như hắn dùng thượng cái này kiếm thức ta tuyệt đối là thua lời của sư huynh có đạo lý nam cung đấu nhìn lôi đài trận mắt hốc mồm ánh mắt giảm đạm xuống nặng nề mà thở dài Kỳ tiểu tiên một đôi mắt đẹp cũng là ngây ngốc nhìn vệ vô kỵ trong lòng âm thầm suy nghĩ lúc này trên lôi đài ninh tiểu trần sờ sờ vết thương Mang cái hộp kiếm trung hùng kiếm rút ra, song kiếm nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cồn vật trăm tám mươi 182, tuyệt sát. Đoạt được đệ nhất. Vệ vô kỵ cầm kiếm mà đứng, khí thế giống như núi cao. Ninh tiểu trần cầm trong tay song kiếm, tóc thai bù sủ, phảng phất lệ quỷ. Hai người đều không nói gì, ràng co với nhau, bốn phía nhiệt độ không khí bất khả tư nghị giảm xuống, hơi lạnh thấu xương, ngưng luyện được như hóa không ra hàn băng thông thường. vệ vô kỵ cũng không có bởi vì tự mình nhất chiêu đắc thủ mà phất lờ ngược lại đối với phương cầm trong tay song kiếm cho hắn áp lực càng lúc càng lớn hắn biết sau một khắc xuất thủ đúng là lòng trời lở đất ai thắng ai thua lập kiến rốt cuộc ninh tiểu trần mang trên mặt vết máu giữ tợn đáng sợ tóc rối bời xóa tung rũ xuống khe hở trong lúc đó một đôi đầy tơ máu hai mắt chặt chẽ nhìn vệ vô kỵ trong tay hắn song kiếm nhẹ nhàng vũ động thể hiện công kích kiếm thức tựa như địa ngục đi ra lệ quỷ thông thường Ta cũng không chuẩn bị giết người, nhưng ngươi lại dám thương tổn được ta, hiện tại ta muốn giết ngươi." Ninh tiểu Trần nói xong, trong tay mái kiếm nhẹ nhàng huy động, một bộ tiểu nghịch phong kiếm pháp, chậm rãi khiến cho đi ra. Ngay sau đó, hắn tay kia hùng kiếm cũng lăng không vũ động, sử xuất một bộ khác kiếm pháp. Hắn cư nhiên có thể đồng thời sử xuất hai bộ kiếm pháp, thực lực như vậy, thật sự là hiếm thấy. Vệ vô kỵ nhìn đối phương kiếm chiêu, trong lòng ám run sợ, xem kiếm pháp chiêu thức, dĩ nhiên cùng tiểu nghịch phong kiếm pháp giống như thật. nhưng cũng không phải tiểu nghịch phong kiếm pháp. Ninh Tiểu Trần nhìn vệ vô kỵ ngưng trọng thần sắc, đắc ý nói, "Hôm nay bảo ngươi chết minh bạch, bộ kiếm pháp này chính là đại nghịch phong kiếm pháp." Song kiếm đều xuất hiện, của ngươi nghịch phong thập tam kiếm, chỉ chính là đệ nhất kiếm thức, căn bản đỡ không được. Trên khán đài mọi người, sớm có người nhận ra Ninh Tiểu Trần kiếm pháp. Đây là đại nghịch phong kiếm pháp, Ninh Tiểu Trần cư nhiên đồng thời sử xuất lượng chủng kiếm pháp, tay trái là tiểu nghịch phong kiếm pháp, tay phải là đại nghịch phong kiếm pháp. Đây là nhất tâm lượng dụng a Cao thấp ngược gió đều xuất hiện, vệ vô kỵ không có cơ hội. Cái này linh tiểu trần thật là kiếm pháp thiên tài, ta xem tư chất còn hơn vệ nhất kiếm. Ngồi ở một bên nam cung giác thấy giữa sân tình cảnh, ha hả cười, vệ vô kỵ nhất định phải thua. Không nghĩ tới cái này ninh tiểu trần dĩ nhiên đồng thời sử xuất hai bộ kiếm pháp, lớn lên, trái lại một cái đối thủ. Nam cung ngậm gật đầu nói. ngậm muội một cái nho nhỏ tứ trọng thiên, ngươi quá để cao hắn. Võ đạo tu luyện càng lên cao tấn chức độ khó càng lớn mỗi một cấp bậc đề thăng đều là thiên tân vạn khổ ninh tiểu trần nếu muốn đi tới chúng ta bước này chuyện không phải dễ dàng như vậy khi hắn có chúng ta thực lực bây giờ ta ngươi đã nâng cao một bước nam cung giác vừa cười vừa nói chủ khán đại ở giữa ba vị gia chủ nhìn thẳng lôi đài không có nói một câu tuy rằng ninh tiểu trần song kiếm đều xuất hiện chiếm hết thượng phòng nhưng ba vị gia chủ nhưng nhìn ra một ít thứ khác vệ vô kỵ đối mặt ninh tiểu trần không có chút nào tránh lui mà là động thân đứng lặng, giống như kinh đảo hải lãng trung ngoan thạch thông thường. Giết, Ninh tiểu trần khí thế tăng vọt, cao thấp ngược gió nơi tay, kiếm thức bốc lên, che đậy thiên không, hướng vệ vô kỵ công giết qua tới. Vù vù, lôi đài tiếng gió thổi gào thét, bụi bầm cuốn lên, che khuất tầm mắt của mọi người. Chuyền qua tôi do nét, đối mặt Ninh tiểu trần công tới sông mãi sống kiếm, vệ vô kỵ trưởng kiếm thể hiện một cái kiếm thức. Gì? Đây là, đây là. ninh tiểu trần trong lòng bỗng nhiên một cái giật mình cái này kiếm thức là nghịch phong thập tam kiếm kiếm thứ hai thức không cho hắn suy nghĩ nhiều vệ vô kỵ trường kiếm đánh tới phụ cận kiếm khí ngang dọc trong lúc đó phảng phất một thanh cái rủi khảm vào ninh tiểu trần song kiếm trong hai người thế tiến công đụng thẳng vào nhau ninh tiểu trần phảng phất đánh vào vách sát thượng khí huyết quay cuồng thân thể bay rớt ra ngoài đại tiểu nghịch phong kiếm pháp đều là từ nghịch phong thập tam kiếm diện hóa mà đến vốn có uy lực sẽ không như nghịch phong thập tam kiếm lấy ninh tiểu trần tứ trọng thiên thực lực tuy rằng có thể phá mở đệ nhất kiếm thức lại không đỡ được kiếm thứ hai thức vệ vô kỵ trong nháy mắt nghịch chuyển nhất cử công phá ninh tiểu trần đại tiểu nghịch phong kiếm pháp mọi người trợn mắt hốt mồm nam cung giác nam cung ngộng hai người còn có vệ tử yên cùng với một ít gia tộc gia chủ đều cả kinh cằm mau rơi trên mặt đất mọi người lặng ngắt như tờ ba vị gia chủ rồi lại là mặt khác một phen biểu tình tuy rằng ninh tiểu trần kiếm pháp bị vệ vô kỵ công phá Nhưng Ninh Kinh Thiên cũng phảng phất như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Vệ gia gia chủ Vệ Thanh Nguyên, cũng chân mày ám nhăn, nhẹ khẽ thở dài một hơi. Nam Cung Hùng ha hả cười, dù sao cũng mặc kệ chuyện của hắn, sự không liên quan mình, treo thật cao lên, mừng rỡ xem của vui. Trên lôi đài, Ninh Tiểu Trần Phốc địa phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trái lại đã khá nhiều, hắn xong kiếm chủ địa, đứng lên. Vệ vô kỵ, nếu như ta không có đoán sai vậy đại khái chính là ngươi sau cùng tuyệt chiêu đáng tiếc ga đáng tiếc thực lực ngươi thiếu nếu như ngươi là tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực ta đã sớm rơi xuống lôi đài lịch phong thập tam kiếm kiếm thứ hai thức chút thành tự cảnh ngươi tài năng ở bộ kiếm pháp này thượng hạ khổ công tu luyện tới như vậy hoàn cảnh tính là thua dưới tay của ta ta biết bội phục ngươi đang khi nói chuyện ninh tiểu trần xong kiếm vũ động hùng kiếm chỉ xéo thương thiên Mai kiếm chỉ xéo đại địa đang hai kiếm trôi kiếm đụng nhau ninh tiểu trần thể hiện một cái cổ quái kiến thức cả người khí thế rồi đột nhiên bay lên song kiếm hợp nhất đây là thiên nguyên kiếm pháp hình như là địa giai trung phẩm vũ kỹ nam cung ngộng nhìn không được nhẹ giọng kinh hô lên không đúng ngộng vội mộ. nam cung giác nhìn lôi đài cũng là vẻ mặt kinh ngạc lần đầu tiên tại trường hợp công khai hướng nam cung ngộng đưa ra dị nghị có người nói thiên nguyên kiếm pháp phải thuộc về thượng phẩm vũ kỹ lưỡng chủng nhận định tại tu giả trung gian đến nay đoạn tuyệt không dưới nhưng có tranh luận Nguyên lai like cái này ninh tiểu trần, trong tay còn có như vậy tuyệt chiêu. Vệ vô kỵ không trừng triệt. Đúng vậy, kiếm thứ hai thức không có chiến bại ninh tiểu trần, đoán chừng là thua. Nhìn trên đài, mọi người nghị luận ầm ĩ, phảng phất bụi bẩm lạc định, khúc cuối cùng người tán, xem đến cuối cùng kết thúc. Trên lôi đài, vệ vô kỵ nhìn ninh tiểu trần, nhẹ nhàng cười, rất đáng tiếc, người đã đoán sai, ta tuyệt chiêu không phải là kiếm thứ hai thức. Vừa dứt lời, vệ vô kỵ cả người khí thế đại biến. Và anh, ngược gió đất bằng phẳng dựng lên bụi bẩm cuốn vào không trùng giữa hai người hình thành một cái to lớn ống thông gió vệ vô kỵ đứng ở ống thông gió một mặt trường kiếm trong tay thể hiện một cái kiếm thức chỉ phía xa ninh tiểu trần tầm mắt xuyên qua ống thông gió ninh tiểu trần thấy rõ kiếm của đối phương thức trong lòng lột bột một chút đây là là kiếm thứ ba thức vệ vô kỵ không có tiếp lời trường kiếm trong tay đông dưng tuột tay xuyên qua bụi bẩm ống thông gió phát ra tiếng gào chắc chúa phảng phất một đạo thất luyện thông thường Hướng Ninh Tiểu Trần bay đi, Thiên Nguyên tinh lạc. Ninh Tiểu Trần biết đây là sau cùng một kích, được làm vua thua làm giặc, cũng nghiêng toàn lực sử xuất kiếm kỹ. Với anh, trên lôi đài bùi bậm tràn ngập, phảng phất thiên ngoại thiên thạch, đụng rơi xuống, kích khởi bùi bậm cuốn lên, mặt đất cũng phát ra run, lôi đài cũng xuất hiện khé nước, vù vù hô, ngược gió hưu hưu, bụi bậm tản ra. Ninh Tiểu Trần nằm xuống đất thượng, hai thanh trường kiếm té rất một bên. Người thua, vệ vô kỵ đứng ở Ninh Tiểu Trần bên cạnh. một tay đặt tại trên đầu của hắn động thủ đi người giết ta đi ninh tiểu trần nằm trên mặt đất cả người đầu khớp xương phảng phất tán giá dường như ngay cả ngồi xuống cũng hiểu được chắc trở giết ngươi làm gì giết ngươi lại không có lợi ta chỉ cần thắng ngươi là được vệ vô kỵ đứng dậy ngạo nghễ mà đứng vệ vô kỵ thắng dưới đài cân nhắc quyết định công chứng viên cả tiếng tuyên bố bên cạnh mấy người vội vàng lên đài cứu trị ninh tiểu trần chủ trên khán đài Gia chủ vệ Thanh Nguyên thấy vệ Vô Kỵ sau cùng chuyển không khỏi bật cười, ha ha. Kinh Thiên huynh, thừa nhận, đa tạ. Không nghĩ tới vệ Vô Kỵ cư nhiên tu luyện nghịch phong thập tam kiếm kiếm thứ ba thức, Thanh Nguyên huynh, nhà ngươi lại ra một cái kiếm pháp thiên tài, chúc mừng chúc mừng. Ninh Kinh Thiên trong lòng đại đau, nhưng trên mặt còn phải giả ra khuôn mặt tươi cười, như vậy khả năng hiện ra đứng đầu một nhà phong độ. Thanh Nguyên huynh, chúc mừng đạt được thiên cấp điển tịch, nhà ngươi vệ Vô Kỵ tu luyện kiếm thứ ba thức, nội tính nghị lực kinh người. nhà ta nam cung đấu mặc cảm a nam cung hùng cũng hướng vệ thanh nguyên trúc nghịch phong thập tam kiếm tu luyện khó khăn nam cung hùng trong lòng minh bạch vệ vô kỵ có thể làm được thực lực của hắn, ngay nam cung đấu bên trên thân là tu giả nam cung hùng sẽ không nông mội võ đạo bản tâm lời của hắn ngược lại cũng là thật tâm mà phát vệ thanh nguyên ha hà cười khiêm tốn vài câu ôn quyền hoàn lễ tam gia tuy rằng bởi vì thiên cấp vũ kỹ lẫn nhau giữa có tranh chấp nhưng rốt cuộc là mấy nghìn năm đời đời tương truyền thế giao Cùng nhau đến đợi đến, đi qua mấy nghìn năm mưa gió. Cho nên, bùi bẩm lạc định sau khi, hết thể đều bình thường trở lại. Một cuộc tỉ thí, thay đổi rất nhanh, mấy phen nghịch chuyển, có thể nói kinh tâm động phách. Người khác, cũng bị vệ vô kỵ đột nhiên nghịch chuyển, cả kinh trận mắt hốt mồm. Như vậy xem ra, vệ vô kỵ thực lực, đích xác tại đại ca bên trên. Nam cung ngộng thở dài, chính là tứ trọng thiên thực lực, không tính là cái gì, sau này còn rất khó nói. Nam cung giác khôi phục thái độ bình thường. khinh thường nói ta trở về thì bắt đầu bế quan trùng kích thất trọng thiên cảnh xem thấy bọn họ liều mạng như vậy không khổ cực một điểm sợ là không được nam cung ngộng đứng lên ngữ khí kiên định ta bây giờ là sáu tầng hậu kỳ cũng cần bế quan khổ tu cái kia chết tiệt vệ nhất kiếm đã đi ở phía trước bây giờ là thất trọng thiên cảnh giới nam cung giác thở dài cảm giác được mình không tốt vệ tử yên ngơ ngác nhìn trên lôi đài vệ vô kỵ một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại vệ vô kỵ Thật không ngờ ngươi sẽ đi tới bước này, phía sau không biết bỏ ra nhiều ít. Vệ tử Yên lại nghĩ tới tử sam nữ tử, còn có nha hoàn của nàng tiểu điệp. Vận mạng của mình từ kia một lọ dược hoàn, liền bắt đầu nghịch chuyển thay đổi, vệ vô kỵ cũng là từ khi đó lên, bắt đầu bộc lộ tài năng. Hai chúng ta quy tích, đều là bởi vì tử sam nữ tử mà thay đổi, thế nhưng ta vĩnh viễn đi ở ngươi trước mặt của. Thấy vệ vô kỵ tốc độ tu luyện, vệ tử Yên cảm nhận được áp lực, ta muốn bê quan tu luyện. lúc này đây nhất định phải tấn chức thất trọng tiên lôi đài chỗ không xa vệ tinh sắc mặt tái nhợt một loại cảm giác vô lực xông lên đầu hắn vốn cho là mình cùng vệ vô kỵ kém không xa nhưng bây giờ giữa hai người tranh lệch bỗng nhiên lập đại trong lòng to lớn tranh lệch dùng vệ tinh xem vệ vô kỵ chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ thì dường như ngưỡng vọng sư huynh vệ nhất kiếm một dạng Kỳ tiểu tiên nhìn vệ vô kỵ ánh mắt nắm lấy bất định phảng phất nhìn một đoàn xương mù dường như nam cung đấu nam cung phách thà nhất phi Tống thải sinh đáng người, thấy vệ vô kỵ thực lực, cũng chỉ có thể là trong lòng thầm than. Con vật khi KF, chương 183, đạt được thiên cấp công pháp. Vươn thuốc mọi người, hoàn toàn là mừng rỡ. Bởi vì tu hành bất đồng, bọn họ đối võ đạo cũng không có quá nhiều nhận thức, nhìn không ra song phương công giết chi tiết. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần vệ vô kỵ nặng nhất thắng được, liền hết thể đều thỏa mãn. Lao đại rốt cuộc đến đệ nhất. Tà tiên đoán thực hiện. Vô kỵ sư huynh. Thật là vô địch khắp thiên hạ. Ha ha, chúng ta mua vô kỵ sư huynh đệ nhất, thắng không ít ta. Phát tải. Vô kỵ sư huynh thắng, chúng ta cũng phát tải. Mọi người trên khán đài, nhảy cân hoan hô, càng không ngừng hướng lôi đài phương hướng phát tay. Vệ vô kỵ dừng lại ở trên sàn đấu, nhìn khắp bốn phía khán đài, nội tâm cũng là một trận kích động. Chưa bao giờ khi nào, tự mình còn là vệ gia trang bị người khinh miệt phế vật, bây giờ có thể đứng ở lôi đài, đối mặt mọi người hoan hô, tất cả khổ cực. vào giờ khắc này đều chiếm được hồi báo lâm giang phủ thành ta muốn thông qua sang nam đại bỉ tấn chức đến lâm giang phủ thành đây mới là đường của ta nội tâm sung sướng như lộ cũng như điện rất nhanh thì trở thành đi qua vệ vô kỵ trong lòng nghĩ tới càng nhiều phủ thành hoàng đô thực lực đã thất trọng thiên vệ vô cực từ hôn đinh mộ nhi cùng với sư tỷ của nàng huyền thiên tông liễu doanh thắng cao cao tại thượng tông môn thần thông kiếm thuật kinh thế hai tục nha hoàng tiểu điệp, áp đảo tông môn bên trên cô gái áo tím Bây giờ không phải là vui sướng thời điểm, cái lôi đài này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vệ vô kỵ nhìn quét bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Đi xuống lôi đài, có vệ gia của người đến đây đón chào, đưa hắn linh đến một gian phòng, tạm thời nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ vừa ngồi xuống, liền nghe phía bên ngoài có người cả tiếng hô tên của hắn, nghe thanh âm là vệ tiểu mở cùng vương như sinh. Bọn họ bị vệ gia hộ vệ đỡ, không thể vào tới. Đều là bằng hữu của ta, thỉnh để cho bọn họ vào đi. Vệ Vô Kỵ đối hộ vệ nói. Hộ vệ thấy Vệ Vô Kỵ nói chuyện, phóng vườn thuốc đáng người, đi vào phòng nghỉ. "Vệ Vô Kỵ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thực sự đoạt được đệ nhất, ngoài ngoài ý liệu của ta." Liêu Tỉnh vừa cười vừa nói, "Lão đại, chúc mừng. Chúng ta đều mua ngươi được đệ nhất, vốn bán lời không ít bạc. Vô Kỵ sư huynh, ngươi sau này còn có thể ở tại vườn thuốc sao?" "Vô Kỵ bây giờ là nội môn con em, đương nhiên là ở tại nội môn biệt viện." Mọi người vây quanh Vệ Vô Kỵ, để hỏi liên tục. lúc này một gã bạch đi văn sĩ đi đến cắt đứt mọi người tự thoại chờ ta xong xuôi nơi này sự trở về đến vườn thuốc cùng đại gia chúc mừng vệ vô kỵ cười đưa đi mọi người xoay người cùng bạch Lý văn sĩ chào tham kiến tiền bối bạch đi văn sĩ tại vệ vô kỵ cùng nam cung phách tỷ thí trước khi thay gia chủ truyền lời cho hắn vệ vô kỵ vì vậy nhận thức vệ vô kỵ lần này ngươi làm được không sai ta là vệ chu gia chủ muốn gặp ngươi ngươi đi theo ta à văn sĩ vệ chu vừa cười vừa nói Làm phiên tiền bối dẫn đường Vệ vô kỵ ôm quyền cung kính nói Vệ Chu gật đầu cười Vệ vô kỵ đoạt được đệ nhất Không có nửa điểm tiêu ngạo chi khí Làm hắn rất là thỏa mãn Hai người đi ra phòng nghỉ Xuyên qua một cái hàng lang Đi tới đường cái bên trên Sớm có vệ ra của người chuẩn bị ngựa Chờ ở đây, hai người lên ngựa Hướng vệ ra lãnh địa đi Thời gian một nén nhang Hai người tới một tòa trang nhã đỉnh viện trước Hạ mã đi vào Đỉnh viện giả bộ Sơn Hà Trì Thanh nhã rất khác biệt. hai người tới một gian phòng, vệ chu khiến vệ vô kỵ ngoài cửa đợi chờ, tự mình đẩy cửa đi vào. vệ vô kỵ đứng ở cửa, nghe vệ chu hướng gia chủ bẩm báo, sau đó đi tới, gọi hắn đi vào, tham kiến gia chủ. vệ vô kỵ tiến lên, ôm quyền bái kiến vệ thanh nguyên. vệ vô kỵ, ngươi lần này vì gia tộc lập được đại công, thắng được tỷ thí đệ nhất danh, khá vô cùng. ha ha, bộ này thiên cấp vũ kỹ, đúng là vẫn còn đưa về chúng ta vệ ra. vệ thanh nguyên vừa cười vừa nói. Vi bản gia hiệu lực là văn bối bản phận. Vệ vô kỵ đáp: "Ừ, gia tộc muốn truyền thừa tiếp liền cần các ngươi phải cái này trung tâm hậu bối." Vệ Thanh Nguyên khích lệ vài câu, bắt đầu nói tới tỉ thí lần này thường cho. 30 miếng tinh nguyên thạch, thiên cấp trung phẩm quyền pháp vũ khí, ngũ hành buôn lôi quyết. 30 miếng tinh nguyên thạch mang theo trên người không quá thuận tiện, Vệ Thanh Nguyên kiến nghị Vệ vô kỵ bảo tồn ở gia tộc ngân hàng tư nhân. Ngân hàng tư nhân không chỉ bảo tồn vàng bạc tài vật hối đoái chuyển phó gia tộc công hơn điểm số còn có thể là tộc nhân bảo tồn vật chân quý tỷ như tinh nguyên thạch vân vân chính là 30 miếng tinh nguyên thạch đối vệ vô kỵ cũng không coi vào đâu hắn tùy thân mang theo hồ lô tiên cảnh căn bản không dâu người khác thay hắn bảo quản nhưng vệ thanh nguyên kiến nghị chối từ trái lại không tốt liền đáp ứng thiên cấp quyền pháp vũ kỹ ngũ hành buôn lôi quyết mặc dù là vệ vô kỵ đoạt được nhưng chỉ có thể quy về gia tộc tất cả bất quá gia tộc cũng sẽ không khiến vệ vô kỵ có hại khiến hắn ở gia tộc trong điện tịch tự mình chọn một bộ thích hợp mình thiên cấp công pháp hoặc là vũ kỹ như vậy vệ vô kỵ đoạt được một bộ thiên cấp điện tịch nhưng trên thực tế liền thu được hai bộ vệ vô kỵ hiện tại chỉ muốn tu luyện ngũ hành buôn lôi quyết một bộ khác thiên cấp điện tịch thì hy vọng thực lực để thằng sau khi trở lại chọn vệ thanh nguyên suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng hắn mở ra một cái hộp gỗ bên trong là một cái ngọc giản hai chi rộng ngũ tấc dài hiện lên tế vi ánh Huỳnh quang làm cho một loại cổ lão tang thương cảm giác. đây là điện tịch. vệ vô kỵ nghi ngờ hỏi. ha ha, người chẳng lẽ cho rằng lúc ban đầu điện tịch chính là một quyển một quyển đóng sách thành sách thư tịch A vệ thanh nguyên cười trêu ghẹo nói. Vạn bối hồ đồ, thỉnh ra chủ là vạn bối giải thích nghi hoặc. vệ vô kỵ không người nói. thời kỳ thượng cổ, ngọc thạch tuyên khắc phù văn, cho rằng vật dẫn tất cả điện tịch hầu như đều giấu ở ngọc thạch trong. cho nên tu giả từ nơi xa xôi bí cảnh lấy được công pháp vũ kỹ đại đa số đều là như vậy ngọc giản hoặc là tường viên ngọc thạch sau khi nữa sao chép đi ra chế thành sách thuận tiện xem vệ thanh nguyên đáp xin hỏi gia chủ cái này ngọc giản nên dùng như thế nào a vệ vô kỵ hỏi dường như sử dụng tinh khí thạch thông thường ngọc giản dán tại chán ý niệm dẫn đạo là được vệ thanh nguyên đáp vệ vô kỵ đưa qua ngọc giản dán tại chán thần thức ý niệm dẫn đạo Một đạo ý niệm từ trong ngọc giản bừng lên, trực tiếp đi vào vệ vô kỵ ý thức hải. Quả nhiên là ngũ hành buôn lôi quyết. Phản phất đọc thuộc lòng ký ức thuần thuộc dường như, từng lời rõ ràng ở trước mắt. Vệ vô kỵ mừng rỡ nói. Nào có dễ dàng như vậy? Lúc này Phù Văn chiếu dọi chi thuật, mang trong ngọc giản nội dung, tạm thời chiếu dọi tại ý thức của người trong. Nếu như ngươi không lập tức nhớ kỹ, qua một đoạn thời gian, chỉ biết từ ý thức trung tiêu thất. Vệ thanh nguyên giải thích. Xin hỏi gia chủ. Mai Ngọc Giản này chiếu dọi nội dung, phải bao lâu mới có thể tiêu thất? Vệ Vô Kỵ hỏi. Ngọc Giản có tác dụng trong thời gian hạn định, bất tận tương đồng, không có tiêu chuẩn xác định. Vệ Thanh Nguyên cười đáp, bộ này điển tịch ta sẽ đích thân thu giữ, ngươi có thể một lần nhớ kỹ tốt nhất, nếu như không thể, có thể trở lại ta đây nhi. Dùng Ngọc Giản một lần nữa chiếu dọi một lần. Vệ Vô Kỵ cảm ơn gia chủ, hai người lại nói nói mấy câu. Vệ Vô Kỵ liền cáo từ ly khai, hướng vườn thuốc đi. Bi, Chương 184, Buôn lôi quyền. Trở lại vườn thuốc, vệ vô kỵ cùng mọi người chúc mừng, nâng cốc nói vui mừng, cũng là vì hắn tiến đưa. Lão đại, ngươi chuyến đi này không biết lúc nào khả năng trở về vườn thuốc. Vệ tiểu khai có chút men say, giọng nói cảm khái, luyến tiếc vệ vô kỵ ly khai. Chỉ bất quá không ở vườn thuốc tu luyện, nhưng người hay là tại bổ gia, có cơ hội ta sẽ trở lại cùng đại gia ôn chuyện. Vệ vô kỵ cười nói, Vương Hinh Nhi hiện tại đã tấn thăng làm luyện dược sư. bưng ly rượu tới kính vệ vô kỵ vô kỵ đa tạ của ngươi tinh khí thạch ta khả năng tân chức luyện dược sư sau này có thể tại bổn ra vườn thuốc căn thân chúc ngươi sau này tại võ đạo đại triển kế hoạch lớn tuyệt đỉnh kéo thắng đều là bằng hữu hình nhi không cần khách khí vệ vô kỵ cười đầy uống một chén mọi người khác cũng là nói liên miên can nhằn không muốn vệ vô kỵ ly khai nói một ít lời chúc phúc nói vệ vô kỵ cho vệ hồng vương được sinh vệ tiểu khai ba người mỗi người lưu lại tam miếng tinh khí thạch giúp đỡ bọn họ đột phá tấn trước ba người cự ly thối thể một tầng chỉ kém nửa bước xa tăng miếng tinh khí thạch đủ để cho bọn họ vượt qua cánh cửa này hạm trở thành một phẩm luyện dược sư phản hồi nơi ở vệ vô kỵ đóng cửa phòng đi vào hồ lô tiên cảnh tìm hiểu ngũ hành buôn lôi quyết hắn sợ ý niệm trung vũ kỹ có quy lãng liền bị giấy bút trước đem vũ kỹ sao chép xuống tới quy tắc chung có bốn câu ngũ khí trường nguyên không nhiễm một hạt bụi có thể thanh có thể sạch là nhận đạo thể ngũ hành buôn lôi quyết nói được là ngũ hành tại sao lại giảng đến ngũ khí triều nguyên vệ vô kỵ trong lòng không biết rõ không rõ không sao cả thiên cấp trung phẩm vũ kỹ há có thể vừa nhìn dưới là có thể minh bạch trước sao chép xuống tới sẽ chậm chậm tìm hiểu tu luyện phía sau chính văn bắt đầu giảng tu luyện vũ kỹ không riêng gì quyền pháp theo tu luyện còn có diễn hóa hơn loại các loại phương thức công kích trưởng pháp chỉ pháp vân vân tùy tâm sử dụng mới thành lập như sấm đánh phân thế như có thể cảm lộ lôi đình khí tức quả thật thiên lực tương trợ uy lực nhân vì vậy bí quyết thích hợp với lôi thân thể tu luyện như thân không lôi đình phần tính tu luyện cuối cùng không thể thành vệ vô kỵ thấy đoạn này đi lại trong lòng vui mừng đây chính là ta cần vũ kỹ hắn mua bút thành văn lập tức một chữ không lọ sao chép xuống tới mới thành lập sau khi hợp với ngũ hành dẫn lực ngũ hành diễn hoa sầm đánh là vì ngũ hành sầm đánh mặt sau này nói ngũ hành tu pháp vệ vô kỵ cũng không đi nhìn kỹ chỉ mang nguyên văn ghi chép xuống điện tịch sau cùng nghĩa lý trở nên huyền ảo đông phương mục lôi tại căn cung phía nam hỏa lôi trong lòng cung phương tây sơn lôi tại phổi cung phương bắc thủy lôi tại thận cung trung tâm đất lôi tại tỷ cung ngũ dấu ngũ loạn cũng chạm trừ ngũ loạn thành tựu đạo thể tức là ngũ hành ngũ hành diễn hóa tức là ngũ khí ngũ khí trường nguyên là nhật đạo thể vắng lặng bất động đạo thân thể cả mà toại thông đạo phần dùng này ngũ hành sấm đánh phần hay cũng Vệ vô kỵ sao chép đến nơi này, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Cái này giống như càng giống như là một đoạn công pháp, mà không phải là vũ kỹ. Quản hắn, trước sao chép xuống tới, ngày sau từ từ suy nghĩ. Sao chép hoàn tất, vệ vô kỵ đối chiếu kiểm tra, không có bất kỳ sai lầm, liền bắt đầu tu luyện. Ngoại giới một ngày, tiên cảnh một năm. Vệ vô kỵ tại hồ lô tiên cảnh bên trong, ngày qua ngày địa tu luyện, bởi vì hắn bản thân thì có lôi đình thuộc tính, tu luyện so người bình thường, lại phải nhanh hơn vài phần. Giống như thành công. Ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá vệ vô kỵ, nhảy lên một cái, thân hình trên không trùng, phảng phất chim bay xẹt qua. Buôn lôi quyền. anh Quyền phong phá không, mơ hồ tiếng sấm liên tục chi thành, lấy nắm tay chỗ rơi làm trung tâm, hé từng đạo vết nước, như mạng nhện tiểu hướng tứ phương tàng ra. Sơ thành chi cảnh đặt thành, kế tiếp chính là củng cố cảnh giới. Võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tất hối, một quyền này lôi đỉnh chi lực, còn kém rất nhiều. phải càng nhiều điệu cảm ngộ lôi đình nào rượu vệ vô kỵ suy nghĩ một chút đi tới lôi liên bên cạnh nhìn một chút huyền trên không trung hạo thiên lưu lôi khoanh chân ngồi xuống sáng sớm hôm sau vệ vô kỵ đi tới mục phủ nhìn thấy liêu tình liêu tình ngại với thân phận của mình hôm qua không cùng mọi người cùng nhau tiệc rượu vệ vô kỵ phải ly khai vườn thuốc tiến vào bên trong môn do do hướng mục dược sư chào từ biệt tùy tiện cũng cùng liêu tình táo biệt liêu dược sư hôm nay ta sẽ phải rời khỏi vườn thuốc đặc biệt hướng tiền bối chào từ biệt vệ vô kỵ nói sau này ngươi thì không phải là vườn thuốc của người cũng không cần phải gọi liễu dược sư thỉnh gọi thẳng kỳ danh gọi liêu tình tốt lắm liễu tình cười nói vệ vô kỵ cười gật đầu đi theo liễu dược sư đi vào mục phủ mục dược sư đang ở mật thất nhất tâm bê quan luyện dược nghe nói vệ vô kỵ tới chào từ biệt cố ý xuất quan cùng hắn gặp lại vệ vô kỵ lấy ra kim lệnh bài cung kính dâng, đa tạ tiền bối chiếu cố ta mang phải ly khai vườn thuốc tiến vào bên trong môn đặc biệt tới chào tư biệt trả mượn dùng kim lệnh bài kim lệnh bài hay là ngươi giữ đi có lẽ dùng được với mục dược sư vừa cười vừa nói không kim lệnh bài chỉ là nhất thời thuận tiện sau này ta ở bên trong môn biệt viện có con đường của mình dùng yêu bài của mình là được vệ vô kỵ đáp mục dược sư thấy vệ vô kỵ gật đầu có chút cảm khái năm đó ta tham gia tỉ thí cũng chỉ là tiến nhập trước 100 danh ngươi so lão phu năm đó mạnh hơn nhiều Vô kỵ, ngươi đúng là vẫn còn đi lên con đường võ đạo, tốt như vậy thành tích, nếu như là ta, biết cùng ngươi một dạng, tuyển chọn võ đạo tu luyện con đường này. Văn bối cũng sẽ không bỏ rơi luyện dược tu hành, võ đạo, luyện dược đều sẽ không bỏ rơi. Vệ vô kỵ đáp, ha ha, nói xong dễ, kia được tiêu hao nhiều ít tinh lực thời gian A. Tu giả mỗi ngày khổ luyện, đột phá vẫn đang gian nan, nào có thời gian dư thừa tu hành luyện dược kỹ năng. Hơn nữa, cái đó công pháp này khác thường. cũng rất khó tập trung vào một thân mục dược sư lắc đầu cười nói sự tại bởi vì tuyệt không xem thường bung tha vệ vô kỵ cao giọng đáp nghe vệ vô kỵ nói như vậy mục dược sư cười cười chỉ coi hắn thiếu niên khí thịnh tâm cao ngất cũng không thèm để ý mang trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến trên người mình hắn nói cho vệ vô kỵ tự mình luyện dược không sai biệt lắm đại công cáo thành kế tiếp chính là bế tử quan nếu không đột phá cuối cùng không xanh được tiên bối ổn thỏa mã đáo thành công dễ dàng tấn trước Vệ vô kỵ cầu chúc mục dược sư tân chức thành công. Tối ngươi chúc lành, vô kỵ, ngươi ở đây nội môn cũng muốn khá bảo trọng. chỗ quy tắc, là gia tộc mấy nghìn năm truyền thừa, coi như là gia chủ cũng sẽ không dễ dàng đúng tay. Nói chung chính là một cái, thực lực vi tôn, cường giả tiến thủ, tất cả hết thể đều không đáng tin cậy, chỉ có thực lực của chính mình, mới là có thể dựa nhất dựa vào. Mục dược sư nói đến đây nhi, cười cười, ngươi chừng nào thì chẳng ghét, nghị hồi vườn thuốc, sẽ trở lại à? vệ vô kỵ nội tâm mỉm cười cảm ơn mục dược sư chiếu cố hai người lại nói chuyện một hồi vệ vô kỵ liền đứng dậy cáo từ ly khai liêu tình đưa vệ vô kỵ đến ngoài cửa cười căn dặn hắn bảo trọng nếu có không rảnh, sẽ trở lại cùng đại gia tự ôn chuyện nhất định nhất định liêu tình ngươi cũng khá bảo trọng xin dừng bước vệ vô kỵ chắp tay cùng liêu tình cáo biệt xoay người ly khai liêu tình đứng lặng một lúc lâu thấy vệ vô kỵ bóng lưng tiêu thất lúc này mới sâu kín thở dài quay lại trong cửa chính mặt. Vệ Vô Kỵ đi ra vườn thuốc, đi tới thải thạch trấn Nam đường. Hắn hướng người qua đường hỏi thăm, rất nhanh liền tìm được Chu gia. Bị người nhờ chung người việc. Vệ Vô Kỵ tại Thạch cốc bí cảnh, đáp ứng rồi Chu Dịch, liền nhất định phải mang linh thạch đưa trả lại. Cồn vật bi, hi ef. Chương 185, nội môn không tốt lan lộn. Đi vào Chu gia, Vệ Vô Kỵ không ngờ rằng, hội ngộ thượng người quen biết, Chu Tiểu Bình. Chu Tiểu Bình là Chu Dịch muội muội. Lúc đầu vệ vô kỵ từ lôi tộc phế tích cung khuyết truyền tống đi ra, gặp gỡ nhất bang mạo hiểm tu giả bị đàn lang vây công. Cái này đám tu giả thèm nhỏ dãi vệ vô kỵ phần thiên cung, đàn lang bại sau khi đi, liền ra tay với hắn. Chu Tiểu Bình vẫn đứng ở vệ vô kỵ bên này, hai người cùng nhau chém giết đối phương, coi như là có giao tỉnh. Chu ra tại Thải Thạch Trấn Kinh doanh một nhà binh khí điếm cửa hàng, quy mô cũng không lớn, tại Đồng Hành Trung cũng không có bao nhiêu danh khí. Chế tạo binh khí cũng chỉ có đề dài tu giả cùng phổ thông hộ săn bắn mới có thể thượng môn chọn mua càng nhiều hơn thời điểm còn cần chế tạo một ít nông cụ bổ thiếp cửa hàng chi một trận hàn huyên sau khi vệ vô kỵ nói rõ ý đồ đến đương nhiên không thể ăn ngay nói thật hắn viện một bộ lời nói dối chỉ nói mình thấy chu dịch lúc đối phương đã hấp hối sắp chết nhờ cậy hắn truyền lại tin người chết mang tùy thân linh thạch trả lại chu ra chu dịch không có đi ra khỏi thạch cốc bí cảnh người nhà liền biết không có thể may mắn tránh khỏi lúc này đạt được tin tức xác thật một nhà trên dưới không khỏi khóc nước mắt liên liên thấy chu gia trên dưới bi thương khóc nước mắt vệ vô kỵ bất tiện ở lâu mang linh thạch giao cho chu gia liền đứng dậy cáo tử chu gia trên dưới đối vệ vô kỵ thiên ân và tạ đưa tới đại môn vệ vô kỵ chắp tay xoay người rời đi ly khai chu gia vệ vô kỵ trực tiếp đi tới gia tộc một chỗ khách sạn tỉ thí lần này trước một trăm danh có hai mươi tám người là vệ gia đệ tử đều là lấy được thứ tự của người Dựa theo gia chủ vệ thanh nguyên hứa hẹn, toàn bộ tiến vào bên trong môn, trở thành nội môn đệ tử. Đi vào khách sạn bên trong, vệ vô kỵ phát hiện đã có hơn 10 người đệ tử, sớm địa đến rồi. Mọi người cũng chưa quen thuộc, nhưng thấy vệ vô kỵ đi tới, đều cười chắp tay chăm sóc. Vệ vô kỵ cũng cười hoàn lễ, sau đó một mình đi tới ngồi xuống một bên. Chỉ chốc lát sau, vệ tinh cũng đi đến, thấy vệ vô kỵ ngồi ở bên cạnh, liền hướng hắn gật đầu, nắm hắc kiếm đi tới bên kia ngồi xuống. 28 danh vệ ra đệ tử đều lục tục đi đến nửa nén hương sau khi ba gã ra tổ người từ bên ngoài đi vào vượt lên đầu bạch đi văn sĩ đúng là vệ chu hắn nhìn một chút mọi người gật đầu nói nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ vậy đều đi theo ta đi lần này do ta đưa các ngươi đi nội môn biệt viện làm phiên tiền bối chư vị đệ tử cùng nhau ôm quyền trả lời theo vệ chu đi ra ngoài vệ chu ba người đi ra đại môn cất bước về phía trước mà đi mọi người thì theo sau lưng theo sát đi một hồi mọi người ra thải thạch trấn đi lên một cái sơn đạo vệ chu không có ý dừng lại tiếp tục về phía trước chạy đi nơi này đi nội môn biệt viện không sai biệt lắm hơn 20 dặm sơn đạo chúng ta cứ như vậy đi tới đi có người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì chúng ta chỉ để ý theo đi không cần nhiều mà nói bên cạnh có người thấp giọng nói mọi người câm miệng chỉ để ý theo ở phía sau lặng lẽ đi về phía trước sơn đạo từ từ dốc đứng Vệ chu dần dần tăng nhanh tốc độ, mọi người cũng theo tăng nhanh bước tiến. Bất quá, vệ chu tốc độ càng lúc càng nhanh, hai chân mại động, nhìn như cùng tầm thường tiêu sái đường không có khác nhau, nhưng mỗi một bước bước ra, người lại bỗng dưng đến rồi ngoài một trượng, thật là kinh người. Trong lòng mọi người dùng mình, vội vàng thi triển thân pháp vũ kỹ, theo ở phía sau, không dám tụt lại phía sau. Vệ chu phảng phất nhàn đình mạn bộ, bạch thi bay lả tả giữa, một cổ suất trần đoàn vị, tốc độ lại tăng nhanh vài phần. mọi người bắt đầu chống đỡ hết nổi dần dần có người tụt lại phía sau lạc hậu nhưng vệ chu lại làm như không thấy tiếp tục nhanh hơn tốc độ về phía trước đi vù vù hô một đám người ở trong núi đi nhanh phảng phất truy đuổi dường như hai bên cây cối lả tả về phía sau sẽ qua vệ vô kỵ cái chán thấy mồ hôi hô hấp có điểm bất ổn nhưng hắn không có dừng lại một mực thúc đẩy du long quyết bay về phía trước chạy bên cạnh đi theo của người chậm rãi giảm thiểu vệ tĩnh hô hấp mất trật tự nhưng cắn răng theo ở phía sau không muốn tụt lại phía sau ngoài ra còn có vài con em gia tộc thở hồng hộc liều mạng đi theo mà đi ở phía trước vệ chu ba người như trước thân hình bất loạn bước nhanh như bay bay qua một đạo chiến núi trước mặt cây trong rừng mơ hồ lộ ra một mảnh đỉnh viện ban công vệ chu rốt cục thả chậm cước bộ nói nội môn biệt viện đến, đến rồi chúng ta đi ven đường mưa đình nghỉ ngơi một chút hai người các ngươi đi thông chi biệt viện của người hai gã tùy tung ống quyền đáp ứng một tiếng xoay người hướng rừng cây đi đến Vệ Chu quay đầu lại nhìn phía sau mọi người, chỉ vệ vô kỵ, vệ tĩnh cùng bốn tên con em đi theo, người khác đều bị vứt ở phía sau, không thấy bóng dáng. Sáu người trong, chỉ vệ vô kỵ thần sắc coi như bình thường, thứ nhì là vệ tĩnh, cái khác bốn người đều là sắc mặt tái nhợt, thở không ra hơi hình dạng. Vệ Chu xem thấy mọi người hình dạng, từ chối cho ý kiến, đi tới bên trong đỉnh ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Vệ vô kỵ không nói gì, đi thẳng tới ven đường một khối trên tảng đá ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. vệ tĩnh nhìn vệ vô kỵ thân sắc biết mình không bằng trong lòng thầm than cũng đi tới bên cạnh ngồi xuống điều tức khôi phục cái khác bốn người mệt mỏi phảng phất chó chết dường như rên rỉ nằm xuống đất thượng nửa nén hương sau khi tụt lại phía sau của người lục tục chạy tới đại gia ngã trái ngã phải té trên mặt đất một mảnh một số người mệt mỏi tê liệt trên mặt đất một số người vẫn là cắn răng ngồi ngay ngắn điều tức khôi phục chỉ chốc lát vệ chu mở mắt nhìn quét mọi người tất cả mọi người tới Các ngươi đều là tiểu so thứ tự người đoạn giải, nhưng trong mắt của ta, chính là tứ trọng thiên thực lực, cùng con kiến hôi không có khác nhau. Lập tức các ngươi liền muốn đi vào nội môn tu luyện, vừa mới chỉ là cho các ngươi để tỉnh, đừng tưởng rằng vào nội môn, có thể dương dương đắc ý. Tiến vào bên trong môn con em gia tộc, đều là năm tầng thực lực, mà các ngươi lại thấp nhất cấp, không tốt lăn lộn à. Tốt lắm, mà nói chỉ có thể nói đến nơi này, nội môn có nội môn quý củ. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt, nỗ lực tu luyện. không nên bị đuổi ra nội môn đa tạ tiền bồi giáo huấn mọi người cùng nhau hướng vệ chu chắc tay gia chủ sen vào thực lực các ngươi chỉ tứ trọng tiên sợ các ngươi tu luyện có hại mệnh ta cho các ngươi một điểm chỗ tốt mỗi người tam miếng tinh khí thạch vệ chu tử trên người lấy ra một cái da cháp phóng ở trước người mở ra bên trong tất cả đều là bài phong chỉnh tề tinh khí thạch đa tạ gia chủ ưu hái cảm tạ tiền bồi chiếu cố chúng người vui mừng cùng tiến lên trước lĩnh tinh khí thạch Lại qua nửa nén hương thời gian, hai gã tùy tùng cùng một gã hơn 30 tuổi nam tử, đã đi tới. Vệ Chu đi tới cùng nam tử nói chuyện với nhau một trận, hướng đại gia giới thiệu, nam tử tên là Diệp Thanh, là nội môn giáo viên. Bên trong gia tộc môn thiết lập có giáo viên, chuyên môn chỉ điểm nội môn đệ tử tu luyện. Có thể bị vệ gia ủy lấy giáo viên của người, đều là thất trọng thiên trở lên thực lực. Tham kiến Diệp giáo viên. Mọi người vội vàng hướng Diệp giáo viên trào. Diệp Thanh không nói gì. chỉ là ánh mắt đảo qua mọi người, gật đầu. Sau đó cùng vệ chu chắp tay cáo biệt, mang theo mọi người hướng rừng cây đi đến. Đi tôi tiến nhập rừng cây lộ khẩu, diệp thanh ngừng lại, chỉ vào ven đường một tấm bia đá, nói, tấm bia đá này là nội môn biệt viện giới hạn, tiến vào bên trong môn sau khi, không có lệnh bài, vô cớ vượt qua này bia người, sẽ làm trục xuất nội môn. Nội môn cái khác pháp luật, đợi lát nữa các ngươi có thể hướng biệt viện quản sự hỏi. Ta ở chỗ này trước cho các ngươi nói ra. Là sợ bọn ngươi vô trì, vào ngày đầu tiên, liền vượt qua tấm bia đá này. Cồn vật B, KF. Chương 186, khi dễ thượng môn đánh lại. Nội môn biệt viện quy tắc lành lạnh, ngay cả gia chủ cũng không có thể vô cớ nhúng tay. Trong lòng mọi người ám run sợ, tấn chức nội môn vui sướng tình, tịch liệt giảm xuống. Biệt viện quản sự mười mấy người, chuyên môn phụ trách nội môn đệ tử hàng ngày việc vặt vãnh. Các ngươi không rõ chỗ, có thể hướng bọn họ hỏi. Diệp thanh hai tay chắp ở sau lưng. Cất bước đi về phía trước. Một đám con em gia tộc nội tâm hoảng sợ, nhìn một chút tấm bia đá, cẩn thận bước qua giới hạn, vội và đi theo đi. Xuyên qua rừng cây, chính là gia tộc nội môn biệt viện, Diệp Thanh gọi tới một gã quản sự, an bài mọi người dừng chân. Hôm nay đại gia nghỉ ngơi trước, ngày mai giờ thìn đến Lăng Phong Cát, Các, các ngươi phải nhận được một ít chỉ điểm cùng kiến nghị. Diệp Thanh nói xong, xoay người đi. Từng nội môn đệ tử đều có tự mình căn phòng đơn độc, mọi người cũng không ngoại lệ. Quản sự mang đại gia đưa một cái đại viện rơi, ăn bài gian phòng, đem nội môn thiết lệnh bài, chia đại gia, sau đó giao cho vài câu hằng ngày việc vặt vãnh, liền xoay người ly khai sân. Những người này chính là tiểu so thắng lợi vào. Tứ trọng thiên thực lực, liền đi vào nội môn, thật đúng là vận khí tốt ta. Bên cạnh một gã nội môn đệ tử, nhìn mọi người, giọng nói khinh thị. Đúng vậy, mọi người đều là năm tầng, trải qua khảo hạch, mới đi vào nội môn, bọn người kia so với chúng ta may mắn à. Tứ trọng thiên thực lực, một cái bài danh thi đấu, là có thể đem bọn họ đá ra đi. Có bọn họ điểm đáy, chúng ta trái lại buông lỏng, ha ha. Đi ngang qua nội môn đệ tử, nhìn mọi người, làm càn địa nghị luận. Đối mặt cười nhạo, mọi người chỉ phải im hơi lặng tiếng, lặng lẽ ly khai. Nội môn mỗi 3 tháng thì có tỷ thí khảo hạch, thực lực không đạt được yêu cầu, thì phải ly khai nội môn. Đối phương nói cũng phải tình hình thực tế, nếu như bọn họ không nỗ lực, cũng sẽ bị đá ra nội môn. Gian phòng cũng không rộng xưởng, bên trong một giường một bàn, còn có ý quý những vật này. Trên bàn một quyển sách nhỏ, viết một ít nội môn thưởng phạt pháp luật, con em gia tộc chú ý xử hạng. Vệ vô kỵ nhìn một hồi, nghĩ mệt mỏi ra rời, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trong mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu thời gian, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau. Vệ vô kỵ trong lòng kỳ quái, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Trong đình viện nằm ba người, đều là lần này đi vào nội môn người mới. Một gã nam tử dừng lại ở trong sân, nhìn quét dưới chân ba người. Các ngươi cái này mới tiến nội môn người mới, một điểm không biết tôn kính tiền bối, không giao hấn ngươi môn một chút, không biết lợi hại. Nhớ kỹ, gian phòng cho ta quét sạch sẽ, cho các ngươi giúp ta vệ sinh gian phòng là cho các ngươi mặt mũi. Nói xong, nam tử ánh mắt không có hảo ý nhìn quét bốn phía, lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Đây là thối thể năm tầng, bài danh 165 Vương Như Hoa, lại đang khi dễ mới tiến nội môn người mới. Mỗi ngày thời gian tu luyện cũng không đủ, người này còn có dôi danh khi dễ người mới. Hắn chỉ biết khi dễ một ít không có chỗ dừa của người, bắt nạt kẻ yếu. Một ít lão nội môn đệ tử nhô đầu ra, thấy trong đình viện đích tình cảnh, đều nghị luận. Nội môn bài danh thi đấu, là ở đẳng cấp tương đương trong lúc đó tiến hành, năm tầng thực lực người, sẽ không cùng 6 tầng của người giao thủ. năm tầng cảnh giới tỉ thí, nếu như bài danh điểm đáy, cũng sẽ bị đào thải, đá ra nội môn. Người khác nghị luận một chút. Đều từng người tắn đi. Vương Như Hoa chưa thỏa mãn, phách lối đi tới người mới trước của phòng, thân thủ gõ cửa. Bang bang thanh. Nhanh lên một chút đi ra bài kiến tiền bối. Vương Như Hoa đắc ý hô. Cửa phòng mở ra, vệ tinh trong tay cầm hắt kiếm, đi ra. Tiểu tử, người là ai? Vương Như Hoa khinh miệt hỏi. Vệ tĩnh. Vệ tĩnh ánh mắt khóa đối phương. Nguyên lai like ngươi tên là vệ tĩnh. Ha hả vệ tĩnh. Vương Như Hoa đột nhiên nghĩ đến tên của một người. sắc mặt đống dương đại biến phách lối thần tình tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi vệ tĩnh sư phụ huynh vệ nhất kiếm cũng không phải là hắn người như thế có khả năng trêu chọc vương như hoa giật mình cả người toát mồ hôi lạnh vội vàng hướng bên cạnh bỏ đi người như thế cạn bắt nạt kẻ yếu ngay cả năm tầng trung kỳ thực lực cũng là hưởng công vệ vô kỵ nhìn ra vương như hoa nội tình xoay người đóng cửa một lát sau có người gõ cửa vệ vô kỵ mở rộng cửa vừa nhìn lại là vương như hoa Ngươi chính là vệ vô kỵ, tại hạ đúng là Ta đây liền tìm đúng người, muốn tìm ngươi mượn mười miếng tinh khí thạch. Ngươi là tiểu so đệ nhất danh, có 30 miếng tinh nguyên thạch thường cho, chính là 10 miếng tinh khí thạch, hẳn không có vấn đề. Mau giao ra đây à? Vương Như Hoa cậy mạnh vô lý, lấy một loại không cho cự tuyệt giọng nói, hướng vệ vô kỵ vơ vét tài sản. Vệ vô kỵ nhìn đối phương, nở nụ cười. Ta tại sao phải cho ngươi tinh khí thạch? Bởi vì ta có thể chiếu cố ngươi. Nếu như ngươi không muốn tại tỷ thí khảo hạch chung, bị người đánh cho như cái đầu heo, đã ra nội môn, sẽ giao ra tinh khí thạch. Tỷ thí chung, ta có thể cho ngươi chiếu cố, bảo chứng sẽ không tại bài dành chung điểm đấy. Nói như vậy, ngươi minh bạch chưa? Cút cho ta. Vệ vô kỵ lạnh giọng quát mắng, đối với như vậy nhiều người liếc mắt nhìn đều nghĩ ác tâm. Tiểu tử, ta xem ngươi là sống được không nhịn được, chính là một cái tứ trọng thiên, dám đối với Lao tử nói chuyện như vậy. lao tử hôm nay liền đánh cho ngươi quỳ xuống. hướng ta dập đầu nhận sai. Vương Như Hoa giận dữ. Hắn đã dò xét nghe rõ, cái này vệ vô kỵ không có chỗ dựa, lại là ẩn cốt thân thể, tu luyện rất khó thành tựu, nói không chừng ngay cả 5 tầng đều không đạt được. Như vậy người không khi dễ, quả thực xin lỗi tự mình. Trong lúc nói chuyện, Vương Như Hoa dơ tay lên hướng vệ vô kỵ chỗ tới. Vệ vô kỵ sớm có phòng bị, thấy đối phương động thủ, một quyền đánh giết đi qua. Vương Như Hoa mặt lộ cười nhạt, phất tay chống đỡ, tại tưởng tượng của Hàn Trung. Một gã tư trọng thiên tuyệt đối đỡ không được tự mình, tự mình dễ như trở bàn tay. Frank. Hai người đối kháng, vương như hoa thân thể về phía sau rút lui. Hắn cảm giác lực lượng của đối phương, dĩ nhiên không kém hắn, thua thiệt lại là tự mình. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Vương như hoa kêu to, nỗ lực ổn định thân thể của mình, cuối cùng cũng không có ngả xuống đất, không tính là quá mất mặt. Hô. Bốn phía không khí bông dưng hỗn loạn, vô biên áp lực, hướng hắn đập vào mặt. Phảng phất có lực lượng vô hình chân áp, vương như hoa tâm trung run một cái, không khỏi run dậy. Thiên cấp vũ kỹ, ngũ hành buôn lôi quyền. Đối phương là người cạn, nhưng là là năm tầng tu giả, vệ vô kỵ toàn lực ứng phó, không để cho đối phương cơ hội thở dốc, một quyền đánh giết đi qua. Phanh. Vương như hoa thân thể ngang bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm tiên huyết. Nhìn ngươi rượu võ dương oai hình dạng, ta nghĩ đến ngươi còn có mấy phần thực lực, không nghĩ tới đã vậy còn quá không lịch sự đánh Hai quyền liền thổ huyết ngả xuống đất, thật sự là quá yếu. Vệ vô kỵ thân như du long, một bước liền đứng ở vương như hoa trước mặt của, một cước đem đá bay, còn không mau cút đi. Thấy ngươi liền ác tâm. Vương như hoa lão đảo bỏ dậy, như chó nhà có tang thông thường, thương hoàng hướng ra phía ngoài đảo tàu. Những thứ kia lão nội môn đệ tử, thấy đây hết thảy, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta không nhìn lầm a, Tứ trọng tiên thực lực người mới, cư nhiên đau đánh năm tầng lão nội môn đệ tử. Nghĩ không ra mới vào nội môn người mới, cũng có thực lực cường hãn cao thủ, một chiêu kia quyền pháp, cực kỳ đặc sắc. Vương Như Hoa tên kia thật là tốn, bại bởi mới vào nội môn của người. Cùng nhau vào người mới, càng nhìn vệ vô kỵ, trong lòng bội cảm tự hào, hướng hắn gật đầu chắp tay tập trung, lộ ra kính nể khâm phục thần tình. Ba gã bị vương Như Hoa đánh ngã xuống đất người mới, đi lên, hướng vệ vô kỵ chắp tay bái tạ. Vệ vô kỵ nhìn ba người, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu. Hướng gian phòng của mình đi đến. Cồn vật Bi, thì F. mươi 187, rèn luyện gân cốt chú kiếm thuật. Lúc này, vệ tính đã đi tới. Nội môn chính là như vậy, chỉ cần đánh nhau chung không có tàn phế người chết, không bị giáo viên ngay mà thấy, ai cũng sẽ không xảy ra mặt can thiệp. ngươi không cần lo lắng, bọn họ nếu không phải đồng ý từ bỏ ý đồ, ta sẽ giúp ngươi giúp một tay. Vệ tính đứng ở trước của phòng, nói với vệ vô kỵ. đa tạ vệ tinh Linh Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. ta sợ ngươi gặp chuyện không may, chúng ta tỉ thí thất bại." Vệ Tinh nói xong, xoay người phản trở về phòng của mình. Vệ Vô Kỵ nhìn Vệ Tinh bóng lưng, mỉm cười cười. Lăng Phong Các ở vào một chỗ vách núi bên cạnh, bốn phía tài đầy thẢ lòng bách, yên lặng thanh du, cảnh sát mê người. Sáng sớm hôm sau, Vệ Vô Kỵ đi tới Lăng Phong Các, thấy Diệp Thanh ngồi ngay ngắn ở trên núi đá, nhắm mắt vận công, bất tiện quấy rối. Một ít mới đến đệ tử, đều đứng ở đằng xa, lặng lặng đợi chờ. Hắn cũng đi qua một bên, Tìm một khối sạch sẽ thạch đầu, ngồi xuống. Mọi người lục tục tới rồi, nhìn chung quanh đích tình cảnh, cũng đều im lặng không lên tiếng, ở một bên đợi chờ. Khoảng chừng nửa nén hương sau khi, Diệp Thanh mới từ từ mở mắt, đứng lên xong quyền huy động, hoạt động gần cốt, xoay người hướng mọi người đi tới. Đại gia đều đến đông đủ, ta có chuyện muốn tuyên bố. Diệp Thanh hai tay chấp ở sau lưng, nhìn chung quanh mọi người. Các ngươi đều đã nhìn nội môn pháp luật, biết tỉ thí bài danh trùng điểm để người muốn bị trục xuất nội môn. Cự ly Tỷ thí còn có hơn 40 thiên nếu muốn các ngươi tại hơn 40 thiên tham dự tỉ thí, cũng có chút khó khăn cho các ngươi. Gia tộc do do ân chuẩn, các ngươi lần này có thể không tham gia tỉ thí. Tất cả mọi người biết tỷ thí việc này, chính tại vì thế phát sầu, được nghe Diệp Thanh nói chuyện, mỗi người đều vui mừng quá đỗi. Nội môn tỷ thí bài danh, mỗi 3 tháng một lần, nói cách khác, các ngươi mang tại 140 ngày sau, tham dự tỷ thí bài danh, không hợp cách người mang bị trục xuất nội môn. Chính các ngươi phải thi cho thật giỏi lự, thế nào lợi dụng trong khoảng thời gian này, để thăng thực lực của chính mình. Nội môn đệ tử đều là 5 tầng thực lực, nếu muốn ở trong khoảng thời gian này, mang thực lực để thăng tới 5 tầng, cũng không phải là chuyện dễ. Mọi người vừa buông lòng tâm, lại khẩn trương. Các ngươi đều là gia tộc tiểu so, quyết thắng đi ra ngoài tinh anh, ta đối với ngươi môn một cách tự tin, nhất định có thể thông qua khảo hạch tỷ thí. Diệp Thanh nhìn quét mọi người, nội môn cũng không phải bất thông tình lý. Vốn có các ngươi chỉ có thể ở nhất phẩm giáo viên ngồi xuống nghe dạy, nhưng ở trong khoảng thời gian này bên trong, các ngươi có thể tùy ý tại từng giáo viên ngồi xuống nghe truyền thụ, nhớ kỹ mang cho các ngươi thiết lệnh bài là được rồi. Nội môn giáo viên cũng chia tam phẩm vị, Thất trọng thiên thực lực là nhất phẩm giáo viên, Bát trọng thiên là nhị phẩm giáo viên, Cửu trọng thiên chính là tam phẩm giáo viên. Ban đầu vào nội môn đệ tử, chỉ có thể ở nhất phẩm giáo viên hạ nghe dạy. Tấn trước 6 tầng sau khi, khả năng tại nhị phẩm Tam phẩm giáo viên ngồi xuống nghe giảng. Mọi người nghe được Diệp Thanh nói, đều mặt lộ vẻ vui mừng, một số người đây đó nhỏ giọng nghị luận. Tốt lắm, sự tình chính là cái này, các ngươi trong khoảng thời gian này tạm thời do ta quản hạt, tu luyện nan đề, cũng có thể tìm ta hỏi. Phía dưới ta mang bọn ngươi đi chú Kiếm Lâm, cho các ngươi một ít nho nhỏ tu luyện nhắc nhở. Chú Kiếm Lâm là luyện chế binh khí hiểu rõ nơi, tại một mảnh thúy rừng trúc trong. Mọi người theo Diệp Thanh, đi tới chú Kiếm Lâm. vệ vô kỵ thấy không ít nam nữ đệ tử vây bắt thiết trên huy truy đinh đinh đương đương đánh tròng tiếng hồng tinh văng khắp nơi mồ hôi như mưa hạ diệp thanh mang mọi người đưa một chỗ lò lửa trước cho đại gia làm mẫu mọi người đều biết rèn sắt đúc kiếm có thể hóa giải khô khan tu luyện phiền chán, cũng có thể rèn luyện ra thịt gân cốt nhưng chỉ có đến rồi tứ trọng thiên hậu kỳ khả năng chậm rãi cảm nộ đến huy truy trong lúc đó diệu dụng vận hành công pháp thúc đẩy chân khí trong cơ thể từ cánh tay gân cốt truyền tống đi ra chuyển rời đến thiết truy thượng, chuẩn xác nền tại thiết phối thượng. Như vậy nhiều lần luyện tập, quen tay hay việc, thiết truy chém ra, chân khí trong cơ thể tự nhiên chuyển động. Làm cái này cổ chân khí lực lượng, có thể chân chính chuyển lại đến thiết truy thời điểm, là có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Diệp Thanh nói xong, nhẹ nhàng rơ lên thiết truy, hướng bên cạnh một khối đá xanh hạ xuống. Đang! Thiết truy phản phất là lơ đãng hạ xuống, cũng không có quá lớn lực lượng, nhưng đá xanh lại ứng tiếng mà liệt. Vỡ thành một đống cao thấp không sai biệt lắm hòn đá nhỏ khối. Vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ, hắn tự tin mình cũng có thể gõ bể khối này đá xanh, nhưng muốn làm đến như lá thanh như vậy, nhẹ nhàng mà hạ xuống, mang đá xanh vỡ thành cao thấp không sai biệt lắm miếng nhỏ, cũng trăm triệu không thể. Những thứ khác người, đều không chớp mắt nhìn Diệp thành rất sợ bỏ qua một chữ. Võ đạo cửu trọng thiên, ra thịt gân cốt nội khí huyết. Gân cốt sau khi luyện thành, vận hành chân khí không trở ngại chút nào, chính là thứ hiệu quả này Cử trọng được hình, nhìn như nhẹ nhàng một kích, nhưng lại như là lôi đình vạn quân đà kích. Cái này cùng huy động binh khí đánh giết, là đạo lý giống nhau. Các ngươi có thể tuyển chọn thích hợp tu luyện của mình phương thức, ta chỉ có thể nói mình kinh nghiệm, giúp đỡ các ngươi tuyển chọn. Diệp Thanh nói xong, nhìn quét mọi người, đại gia tất cả giải tán đi, nắm chặt thời gian tu luyện. Đa tạ Diệp giáo viên chỉ điểm. Mọi người không người, từng người tán đi. Một số người ly khai chú kiếm lâm, một số người khác nhưng lưu lại tới. bắt đầu nếm thử huy động thiết truy rèn đúc gân cốt vệ vô kỵ lòng có cảm giác nghĩ loại này rèn luyện gân cốt phương pháp mình cũng có thể thường thử một chút nghĩ vậy nhi hắn bước nhanh ly khai chú kiếm lâm đi tới nội quán nội quán là nội môn tổng quản xử lý sự vụ địa phương tổng quản dưới là quản sự sau đó là tạp dịch vệ vô kỵ nghĩ tạm thời ly khai nội môn phản hồi thải thạch chấn nhất định phải ở bên trong quán lĩnh lệnh bài nếu là muốn rời đi nội môn cần gia tộc công hơn 200 điểm Một gã quản sự nói với vệ vô kỵ, nếu như ngươi nghĩ bên ngoài nhiều dừng lại một ngày, chính là 400 điểm công hân, phản hồi sau khi tức khắc ở ta nơi này nhì tới tiêu số, không thì sẽ không công tiêu hao công hơn điểm số. Vệ vô kỵ trong lòng tư duy dại ra, hắn thật không ngờ đi ra nội môn một ngày, sẽ tiêu hao nhiều như vậy công hơn Bất quá điểm ấy công hơn đối với hắn mà nói, hiện tại cũng không coi vào đâu. Vệ vô kỵ lúc này muốn lệnh bài, ra nội môn, hướng thải thạch chấn bước nhanh đi. vệ vô kỵ không muốn tại chú kiếm lâm chậm rãi rèn sắt, cho hết thời gian Chuyển c vừa trái tim đen đú ám tui nốt nè hắn muốn mua dụng cụ tại hồ lô tiên cảnh đúc kiếm rèn luyện tự thân gân cốt vừa mới chu tiểu bình một nhà tại kinh doanh binh khí điếm cửa hàng cái này thật đúng là đúng dịp vệ vô kỵ quyết định tìm chu tiểu bình giúp đỡ mua luyện thiết đúc kiếm dụng cụ trở lại thải thạch trấn vệ vô kỵ thuê một cái đến lúc thương khố sau đó tìm được chu tiểu bình nói rõ cần mua dụng cụ chu tiểu bình đáp ứng các loại cần đồ vật, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, đưa đến thương khố. Công tử là muốn rèn sắt, tu luyện gân cốt. Chu Tiểu Bình cười hỏi, đúng là, nguyên lai chưa từng thử qua. Nếu tất cả mọi người đang dùng loại phương pháp này tu luyện, ta cũng muốn thử một lần. Vệ vô kỵ đáp, công tử trước đây chẳng bao giờ thử qua rèn sắt chế tạo. Chu Tiểu Bình có chút kinh ngạc, xấu hổ, chẳng bao giờ thử qua. Vệ vô kỵ cười nói, ta có một vật tặng cùng công tử, giúp công tử võ đạo thành công. Chu Tiểu Bình lấy ra cái hộp gỗ, hai tay dâng đưa cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ nhận lấy, mở ra hộp gỗ, bên trong là một quyển điện tịch, luyện phong quyết. Đây là nhà ta tổ tiên truyền xuống tới một quyển đúc kiếm điện tịch, nguyện ý tặng cùng công tử. Chu Tiểu Bình nói, bất quá, tiểu nữ tử còn có một cái yêu cầu, hy vọng công tử có thể đáp ứng. Cồn vật B, thì F. mươi 188, Thánh nhân đúc kiếm, thiên địa là Lô. Nghe Chu Tiểu Bình có điều yêu cầu, vệ vô kỵ nước mắt nhìn đối phương. Chu tiểu bình vội vàng nói, yêu cầu của ta đối với công tử chỉ là một cái nhấp tay. Ta muốn biết rốt cuộc là ai, giết chết ca Ka ta. Công tử ngươi nhất định biết hung thủ là ai, chỉ là sợ ta báo thù có hại, vì vậy giấu giếm, đúng hay không? Chu cô nương, cựu nhân đã chết, biết cũng là vô dụng, nhiều một đoạn cựu hận ở bùng tim, chưa chắc là chuyện tốt. Vệ vô kỵ gật đầu đáp. Cầu công tử thanh toàn. Chu tiểu bình hướng vệ vô kỵ quỳ xuống lại. Vệ vô kỵ vội vàng nâng dậy. thở dài một tiếng, mang tên Vương Ba nói cho Chu Tiểu Bình. Chu Tiểu Bình được nghe tên, thần sắc ngẩn ra, bái tạ vệ vô kỵ xoay người đi. đến lúc thương khố chỉ mướn bằng 5 ngày, đến lúc đó không gặp có người tiếp theo mướn, tự sẽ có người mở ra thương khố. như vậy như vậy, dấu diếm chút nào kẽ hở, không có ai biết vệ vô kỵ bí mật. vệ vô kỵ mang tất cả mọi thứ thu nhập hồ lô tiên cảnh, xoay người đóng cửa thương khố đại môn, ly khai thải thành trấn. trở lại nội môn, vệ vô kỵ đi tới nội quán tiêu số. Sau đó trở lại nơi ở, đóng cửa phòng, đi vào hồ lô tiên cảnh, bắt đầu tu luyện của mình. Luyện phong quyết phía trước nói một ít chế tạo đúc kiếm thường thức, chọn khoáng thạch, luyện thiết, lò lửa điều khiển, sau đó thiết truy rèn, rèn luyện thành thép vân vân. Cái này cũng không tính quá khó khăn, vệ vô kỵ xem một lần, liền sáng tỏ trong lòng. Nhưng phía sau giảng thuật chế tạo thuật, cũng nhằm vào võ đạo tu giả mà nói, văn tự không nhiều lắm, chữ chữ châu Ngọc, lý giải, cũng cảm giác tối nghĩa thâm thúy vệ vô kỵ nhiều lần nghiên đọc, phát hiện chế tạo thuật cùng thực lực của tu giả tu vi có quan hệ lớn lao luyện phong quyết trung chế tạo thuật có tam giai đoạn giai đoạn thứ nhất tại chế tạo trong quá trình rèn luyện da thịt lúc này chế tạo binh khí đều là thông thường binh khí giai đoạn thứ hai là chế tạo trung rèn luyện gân cốt chân khí truyền lại đến thiết truy nện thiết phôi luyện chế binh khí sắc bén còn hơn tầm thường đào kiếm giai đoạn thứ ba còn lại là lấy khí huyết chi lực dung nhập chế tạo đào kiếm chung như vậy rèn tạo nên đao kiếm cùng người khí huyết tương thông khám xương thần binh lợi nhận ngày trước có đúc kiếm người dốc hết tâm huyết khí huyết hao hết kiếm người trưởng thành vòng, hoặc có người lấy thân thể đầu nhập trong lò lửa lấy thân tuấn kiếm sẽ thành thần binh lợi nhận đều là khí huyết đúc kiếm vệ vô kỵ cũng biết một ít đại sư đúc kiếm lấy thân tuấn kiếm truyền thuyết hắn thấy cái này hư vô mở mịt truyền thuyết chân thật tính sẽ rất khó bảo chứng chỉ có thể nói vậy thôi không thể quả thật bất quá luyện phong quyết sau cùng nhất đoạn văn lại lệnh vệ vô kỵ nội tâm kích động thượng cổ thánh nhân đúc kiếm âm dương là than tạo hóa là hỏa thiên địa là lô vạn vật là đồng ô hô thánh nhân chi thuật phàm tâm không thể đo lường vọng luận người có hại không ta bối có khả năng dòng nó thánh nhân chi thuật không thể tưởng tượng nổi chỉ là ngẫm lại như vậy khí phách liền hà tư vô hạn thấy đoạn văn này vệ vô kỵ cũng là tâm trí hướng về một lúc lâu mới bình phục lại đang đang đang đang vệ vô kỵ vây bắt lò lửa đổ mồ hôi như mưa đốt đến đỏ bừng cục sắt tại thiết truy nện hạ tia lửa văng gấp nơi biến xác làm lạnh sau đó một lần nữa ném vào hỏa lò đốt hồng sau khi nữa lấy ra tiếp tục rèn rất nhiều ngày đi qua vệ vô kỵ mỗi ngày huy truy không nghỉ mệt mỏi an vị tại lôi liên bên cạnh dẫn đạo lôi đỉnh chi lực rèn luyện căn cốt đói thì ăn mệt mỏi giã rời chống đơ hết nổi liền ngủ một giấc mỗi ngày đều tái diễn giống nhau sự tình ngày hôm qua hôm nay Ngày mai, giống như một cái khuôn mẫu đổ ra, không có một chút khác biệt. Loại này khô khan đơn giản lặp lại, làm người ta dồ sợ, nhưng vệ vô kỵ lại hoàn toàn đắm chìm trong trong tu luyện. Hồn nhiên chưa phát giác ra, vận chuyển chân khí, xuyên thấu qua cánh tay gân cốt, truyền lại đến thiết truy, hạ xuống. Vệ vô kỵ trầm rãi lĩnh ngộ được cảo diệu bên trong. Hắn ý niệm trong lòng, nghĩ cái kia đã kích điểm, cánh tay thủ đoạn không dâu tận lực cố sức, chỉ là lơ đãng động tác. Thiết truy trong tay. chỉ biết liền theo tư duy ý niệm đi nện trỗ rơi vừa vận tải ý niệm trên cái điểm kia ý niệm trong lòng thiết truy trong tay nện trỗ rơi ba người một hối. cựu truyền thương long công vận chuyển chân khí đại vô tướng luyện tâm quyết thu liêm thần thức ý niệm vệ vô kỵ ngưng tâm một chỗ chân khí từ đan điền chuyển vào cánh tay gân cốt thông qua thủ đoạn truyền lại cho thiết truy một chút một chút địa hạ xuống đang vệ vô kỵ thiết truy hạ xuống người phảng phất dại ra thông thường ngừng lại một lúc lâu vệ vô kỵ mới hồi phục tinh thần lại khoe miệng lộ ra một tia mừng rỡ ta cư nhiên đột phá huy đập thiết trong lúc đó tấn chức đến rồi tứ trọng thiên hậu kỳ cái này thuật rèn đúc dùng cho rèn luyện tự thân gân cốt thật là diệu dụng vô cùng vệ vô kỵ kiểm tra thân thể mình không sai trong lúc bất chi bất giác tự mình tấn chức đến rồi tứ trọng thiên hậu kỳ cảnh hắn mỉm cười cười tiếp tục huy truy đinh đinh đương đương thanh âm mở tung tiên cảnh vắng vẻ hồ lô tiên cảnh thời gian một ngày một ngày địa đi qua Vệ vô kỵ suốt ngày huy truy, rèn luyện mình thân, thực lực chậm rãi tăng trưởng, từ sau kỳ cảnh đặt tới thuần thục đỉnh cực ý, tuột cùng cảnh giới, có thể không cần linh thạch cũng có thể đột phá, cho là trong tu luyện một vui thú lớn. Bất quá kế tiếp đột phá đến năm tầng lại cần đại lượng linh khí. Vệ vô kỵ dừng lại thiết truy trong tay, tắm rửa thay y phục. Thật lâu không có bước ra hồ lô tiên cảnh, Vệ vô kỵ chuẩn bị đi ra xem một chút, sau đó sẽ trùng kích năm tầng cảnh. Đẩy cửa phòng ra. Vệ vô kỵ đi đi ra bên ngoài, hướng bốn phía nhìn xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện một điểm không thích hợp, bốn phía đi qua người, đều vô tình hay cố ý nhìn phía hắn. Chẳng lẽ có chuyện xảy ra sinh? Vệ vô kỵ đang ở buồn bực, đáp án tự động tới. Vương Như Hoa cười lạnh một tiếng, dẫn theo một thanh khai sân phủ, từ bên cạnh đi ra, vệ vô kỵ, lần trước bản ông sơ suất, bị ngươi lắp thủ, hôm nay ta thể báo thủ này. Ngươi nghĩ cùng ta tính toán. Vệ vô kỵ cười nói. Đương nhiên. ta ở bên ngoài chờ lâu như vậy ngươi cái này con rùa đen rút đầu rốt cục đồng ý đi ra hôm nay ta không đánh cho ngươi mặt như hoa đào nở ngươi sẽ không biết hoa nhi vì sao như vậy hồng vương như hoa khai sơn phủ khiêng trên vai thượng cười gần đã đi tới đứng ở đình viện hướng vệ vô kỵ thị uy ngươi cái này tiểu vương bắt chứng khiến ta canh giữ ở cửa lâu như vậy hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một hồi không để cho ta quá thất vọng nội môn đệ tử căn phòng của thuộc về tư nhân cấm khu bên ngoài đánh nhau nội môn có thể không hỏi tới thế nhưng tự tiện xông vào người khác gian phòng lại sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc đây cũng là vì cho mỗi người một cái an tâm tu luyện nơi nếu như lẫn nhau giữa đánh nhau đến rồi tùy ý phá cửa mà vào tình trạng toàn bộ nội môn trật tự chỉ biết lộn xộn nghe vương như hoa kêu gào bốn phía đệ tử đều vây quanh mau nhìn mới vào nội môn đệ tử cùng vương như hoa muốn đấu võ lần trước vương như hoa bị đánh được chạy chối chết không biết lần này ai sẽ thắng tứ trọng thiên hiểu rõ thực lực Trung Quy Thiếu Xem, lần trước là Vương Như Hoa sơ xuất, lần này đến, có chuẩn bị. Vệ vô kỵ đoạt được tiểu so đệ nhất, có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Tất cả mọi người đây đó nghị luận, có người còn lúc đó gợi lên đổ tới. Cồn vật bi, trăm tám mươi 189, thực lực nghiền ép. Vệ vô kỵ cười cười, hướng Vương Như Hoa đi tới. Người đi theo ta, bản ông lực lớn phụ trịm, nơi này không thi triển được, chúng ta bên ngoài tính toán. Vương Như Hoa nói xong, hướng đình viện đi ra ngoài. Vệ vô kỵ cũng không nói mà nói, theo ở phía sau, đi ra ngoài. Đi một chút, đều đi xem. Tứ trọng thiên vượt cấp khiêu chiến, có ý tứ. Một đại ba người xem náo nhiệt, theo sát phía sau, cùng đi ra khỏi đỉnh viện. Hôm nay ta muốn cho ngươi biết, cái gì là thực lực, giết. Vương như hoa một tiếng quay khiếu, khai sơn phủ ở trong tay vũ động, mang theo ố ố của phòng, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Thiên binh khai sơn. Vương như hoa vọt tới trên đường, khí thế biến đổi, sử xuất vũ kỵ. Khai sơn phủ phá không huy vũ, huyễn hóa ra một đạo vi luân, từ xa nhìn lại, phảng phất một đạo xoay lên cao tốc xoay tròn, nghiền ép qua đây. Cái này ngay từ đầu chính là vũ kỹ, không có nửa điểm nóng người, đây là muốn giết người tiết tấu à? Thiên binh chiến phủ bí quyết, tất nhiên cấp trung phẩm vũ kỹ, vương như hoa chiêu bài chiến kỹ, vệ vô kỵ sợ là muốn ăn thua thiệt. Vệ vô kỵ cũng không phải người yếu, gì? hắn thế nào tay không sông lên, tay không đối binh khí, vừa không có đeo lên quần sáo, hắn. Hắn đây là muốn làm gì? Xem cuộc chiến mọi người chính đang nghị luận, lại thấy vệ vô kỵ không có rút kiếm, đón đối phương đi. Không đúng. Các ngươi xem, vệ vô kỵ tay của thế, như không giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Có người nhìn ra trong đó mánh khỏe. kiếm thức chuyển hóa thành quyền trưởng công kích, không nghĩ tới vệ vô kỵ đối sử dụng kiếm lý giải, đã đạt được cao như vậy cảnh giới. Bên cạnh có người chen vào nói, mọi người nói chuyện trong lúc đó, vệ vô kỵ đã đến vương Như Hoa phụ cận, đi tìm chết. Vương Như Hoa khai sơn phủ hướng phía vệ vô kỵ hạ xuống, trước mắt vệ vô kỵ, đột nhiên một cái quỷ dị chớp động, tránh ra công kích của hắn. Dâm một tiếng, khai sơn phủ mang mặt đất đập ra một cái hố đất. Sở dĩ nói quỷ dị là bởi vì vệ vô kỵ cũng không phải tận lực tránh né, mà là bị đối phương phủ gió thổi phất, phảng phất một mảnh phiêu linh lá cây, hướng bên cạnh di động. Khai sơn phủ uy thế như thiên, ngọn gió chưa đến, phá không tiếng gió thổi lại trước một bước đến rồi. Chính là cái này phá không phong, thổi ra vệ vô kỵ Vương như hoa tự nhiên nhìn không thấu cái này, ngay cả bên cạnh xem cuộc chiến mọi người, cũng không có xem minh bạch. Vệ vô kỵ cũng là lần đầu tiên sử xuất như vậy huyền diệu thân pháp. Du long bộ cộng thêm chế tạo rèn sắt lúc, lấy được cảm lộ Ý niệm trong lòng, đối phương dịu công kích kinh phong, thân thể di động, ba người ngay cả cùng một chỗ, hồn nhiên một vật. Chỉ cần đối phương công kích, thân thể không chút nghĩ ngợi làm ra phản ứng, theo đối phương phủ phong, nhẹ nhàng mà liền tránh được. Ta có thể cảm giác được cái này cổ phong. Vệ vô kỵ cũng bị mình phản ứng, lại càng hoảng sợ, cảm giác này cùng trên lôi đài, trận đầu quyết đấu có chút tương tự, chẳng lẽ nói đây là ý cảnh. Ni mã, hù ta, thử lại ta nhất chiêu. Ngược sơn điền biển, vương như hoa nổi giận, trong tay khai sơn phủ quét ngang, vù vù hô. Vô số phủ ảnh kéo dài không dứt mà đến, tại chung quanh hắn phương viên mấy trượng, đều tại phủ ảnh bao phủ hạ, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Hưu, vệ vô kỵ thân tựa như phiêu nhứ. từ trọng trọng phủ ảnh trung thoát thân đi, đứng ở bên cạnh. Tốt huyền diệu thân pháp, không có chống đỡ ngăn chặn, là có thể dễ dàng mau tránh ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quan chiến mọi người nhìn trận mắt hốt hoồm. Nên kết thúc. Vệ vô kỵ trong lòng có giảm bớt, phảng phất tiếp xúc đã sợ cái gì. Hắn muốn tinh tâm tìm hiểu, không muốn nhiều làm dây dưa, thân hình nhanh như tia chớp địa lớn người, quyển xuất kiếm chiêu. lịch phong thập tam kiếm, kiếm thứ hai thức. Frank Vương Như Hoa vũ kỹ vừa kết thúc, không kịp biến chiêu vệ vô kỵ quả đấm của liền rơi vào trên người của hắn sau đó toàn bộ thân thể liền hướng sau ngã xuống thương vệ vô kỵ một chân đạp ở khai sân phủ cái chân còn lại đạp trên ngực vương như hoa lực chìm như núi ngươi lại thua rồi ngươi ngươi vương như hoa miệng không thể nói lúc này đây cũng không phải là thừa dịp kỳ thiếu mà là đường đường tranh tranh tính toán hắn không phải không thừa nhận mình không bằng vệ vô kỵ mọi việc có tam đây là lần thứ hai nếu như lần thứ ba ta đối với ngươi không khách khí. Vệ Vô Kỵ trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang hiện lên, vương như hoa trực rác ra đầu mắt lạnh, đoạn phát tuân rơi hạ xuống, trên mặt cả kinh mặt như màu đất. "Cút đi." Vệ Vô Kỵ một cước mang vương như hoa đá văng ra, xoay người phản hồi đỉnh viện gian phòng. Lưu lại một đoàn người ở sau lưng, xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, Vệ Vô Kỵ lập tức ngồi xuống, chuyên tâm cảm ngộ vừa mới chạm tới ý cảnh. Mặt trời lặn về hướng tây, đầy sao lóe ra. tiếp theo đông phương mặt trời mới mọc nhuộm đỏ một mảnh ánh bình minh sau đó lại là đêm tối phủ xuống đông phương mặt trời đỏ ngày sáng đêm tối thay thế vệ vô kỵ ngồi xuống chính là mấy ngày bất động không dùng phảng phất không có mạng sống tượng bùn thông thường không biết ngồi bao lâu vệ vô kỵ thân thể dần dần có một tia di động nói cho đúng không phải là vệ vô kỵ đang di động mà là phong đang động một trận thanh phong phất tới vệ vô kỵ thân thể bị gió thổi động vù vù hô vệ vô kỵ đoàn tọa thân thể phảng phất phồng lên tối ra khinh phiêu phiêu không có trọng lượng dường như bị gió thổi hướng không trung phập phềnh dâng lên Đống dưng vệ vô kỵ ánh mắt mở thân hình mở ra du long quyết long ngâm thiên hạ kỳ sắc huyền hoàng, vũ trụ thương khung long bước bắt hoang vệ vô kỵ thân hình tại giữa không trung chạy vụ vụ liên tục bước ra vài bước lăng không hư bộ phảng phất thần nhân thông thường đi ra vài chục bước sau khi vệ vô kỵ từ không trung chậm rãi hạ xuống đứng ở mặt đất phong chi ý cảnh Ta đã chạm tới, chỉ là thực lực còn thấp, còn cần tiến thêm một bước địa cảm ngộ, sau cùng khả năng hoàn toàn nắm giữ. Du Long quyết phối hợp phong chi ý cảnh, hiệu quả đề cao thật lớn, chỉ cần giả lấy thời gian, là có thể đạt đến đại thành cảnh. Vệ vô kỵ nhìn quét bốn phía, nhìn về phía lò lửa thiết truy, ta phải thật tốt chuẩn bị một phen, thừa cơ hội này, trùng kích 5 tầng cảnh giới. Vài ngày sau, vệ vô kỵ chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu chính thức trùng kích 5 tầng. Linh Thạch Trân Quý vệ vô kỵ không có bỏ được dùng mà là thôn phệ tinh khí thạch tinh nguyên thạch không ngừng mà ở trong người tích xúc linh khí linh khí đã tích lũy đến rồi giới hạn điểm hiện tại bắt đầu dung hợp vệ vô kỵ vận chuyển công pháp thúc đẩy linh khí hướng gân cốt ăn mòn dung hợp gân cốt tại linh khí dưới tác dụng từng điểm từng điểm chuyển đổi lúc này vệ vô kỵ toàn thân phản phất một cái phồng lên túi ra, da thịt lỗ chân lông không ngừng có màu đen nghiêm dịch một tia chảy ra đều là gân cốt diễn hóa cải tạo chuyển đổi cạn phế vật Linh khí ngâm vào gân cốt, như như gió phất qua. Vệ vô kỵ chạm tới phong chi ý cảnh, cảm giác đặc biệt rõ ràng, linh khí chuyển hóa gió thổi phất đầu khớp xương, phảng phất phong linh thông thường, lưu ý thức ở chỗ sâu trong tỉ nỉn rung động. Đột nhiên, linh phong dũng dương biến đổi, phảng phất giống như cương đào, tại gân cốt trung tùy ý cát, nạo xương chi thanh vang vọng bên hai. Bất quá, cắt nạo xương sau khi, linh khí cấp tốc tu bổ, cùng gân cốt dung hợp ở tại cùng nhau. Thư thích thoải mái cảm, từ gân cốt lan tràn, hóa giải cắt nạo xương đau đớn đau cùng thoải mái lẫn nhau thay thế vệ vô kỵ thì như những người đứng xem thông thường chỉ có thể yên lặng chịu đựng cồn vật bi khi f chương 190, tấn trước 5 tầng cảnh thời gian trôi qua lượng chủng tranh phong tương đối cảm giác từ trong thân thể mặt dần dần biến yếu trong cơ thể linh khí từ từ bị gân cốt hấp thu chậm rãi giảm thiểu lúc này hấp thụ tinh khí thạch tinh nguyên thạch không chỉ đình lại thời gian nhưng lại sẽ bởi vì ẩn chứa trong đó linh khí lượng quá ít dẫn đến tấn chức sắp thành lại bại chỉ linh thạch mới có lớn như vậy linh khí lượng vệ vô kỵ vội vàng dẫn đạo chân khí tại gân cốt trong lúc đó chạy nữa thôn vệ số miếng linh thạch linh khí cùng chân khí trong cơ thể phối hợp chậm rãi cảm thụ gân cốt biến hóa cứ như vậy một mực vận công liên tục chậm rãi chữa trị gân cốt tổn thương rốt cục thành công tấn chức đến thối thể năm tầng cảnh mà gân cốt tại tấn chức trung bị thương cũng toàn bộ tù bổ hoàn tất vệ vô kỵ mở mắt nhìn một chút toàn thân dơ bẩn trên mặt lộ ra mỉm cười Vội vàng mang nước tắm rửa, thay một bộ sạch sẽ y sam. Thực lực tấn trước, mang đến những thứ khác chỗ tốt, cửu truyền thương Long Công rốt cục đột phá, tấn trước đến chút thành tựu cảnh. cửu truyền thương Long Công tổng cộng có kiểu giai, phía trước bát giai không đừng với nên phải mới thành lập, chút thành tựu đại thành, đỉnh. Sau cùng thứ chín cấp, đối ứng viên mãn cảnh giới. Vệ vô kỵ mỗi ngày chuyên cần không nghỉ, rốt cục nước chạy thành sông, bất chi bất giác đột phá. Vệ vô kỵ cảm giác lực đạo trên tay, lại lớn rất nhiều. Mới thành lập cảnh giới cựu chuyển thương Long Công, có thể đang gia tăng 300 cân lực đạo. Cảnh giới tiểu thành tiến hơn một bước, gia tăng rồi 600 cân lực đạo. Thối thể năm tầng thực lực, lực đạo trên tay là 1.500 cân, cộng thêm cựu chuyển thương Long Công hiệu quả. Vệ vô kỵ bây giờ lực đạo đạt tới 2.000 cân đã ngoài. Du Long Quyết đại thành chi cảnh, có thể bay càng trăm trượng hư không. Tuy rằng vệ vô kỵ không có đạt đến đại thành cảnh, nhưng bay qua 50 trượng hư không, cũng dễ dàng như thường, không có chút nào độ khó. Kiếm pháp vũ kỷ phương diện mang tới kinh hỉ lớn hơn nữa. Vệ Vô Kỵ tiện tay sử xuất nghịch phong thập tam kiếm, kiếm thứ ba thức là phi kiếm công kích, đạt tới chút thành tựu cảnh. Hắn suy nghĩ một chút, trở mình tay sử xuất kiếm thứ tư thức, thoải mái mà đạt được mới thành lập cảnh giới. Vệ Vô Kỵ cũng không có ngừng tay, sử xuất đệ ngũ kiếm thức, lập tức đạt được sơ thành chi cảnh. Tiếp theo, kiếm thứ sáu thức cũng đạt được sơ thành chi cảnh. Đây là có chuyện gì? Vệ Vô Kỵ ngơ ngác nhìn trường kiếm trong tay. Không thể tin được, mình có thể mang phía sau tam kiếm thức, toàn bộ đạt được sơ thành chi cảnh. Hắn vội vàng đem phía sau tam kiếm thức, một lần nữa diễn luyện một lần, thu kiếm sau khi, thể lực chống đỡ hết nổi, mệt mỏi lúc này ngã trên mặt đất. Lúc này, vệ vô kỵ mới chính thức tin tưởng mình, mang nghịch phong thập tam kiếm bốn, ngũ, sáu kiếm thức, toàn bộ tu luyện đến sơ thành chi cảnh. Tại sao phải như vậy? Vệ vô kỵ nhắm mắt lại, gấp thở dốc, tự hỏi tiền căn hậu quả. Giải thích duy nhất. Chính là mình chạm tới phong chi ý cảnh. Tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, nhưng chính là chạm tới ý cảnh, mang tới chỗ tốt, tới khiến hắn trong nháy mắt mang kiếm thức toàn bộ đạt được sơ thành chi cảnh. Ý cảnh chi thần hay, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái này trước đây thế nhưng trăm triệu thật không ngờ a. Vệ vô kỵ trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, lúc đầu tu luyện nghịch phong thập tam kiếm gian nan, bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Sau cùng vô tình, bị ngộ đạo trà cây dẫn vào đốn ngộ cảnh giới mới đưa đệ nhất kiếm thức tu luyện thành công. Nhưng bây giờ bởi vì chạm tới phong chi ý cảnh, dĩ nhiên toàn bộ thông hiểu đạo lý. Bất quá lấy hiện tại thực lực của chính mình, vẫn không thể tùy tâm sở dụng khống chế kiếm thức. Chỉ cần thực lực đề thăng là có thể hoàn mỹ thi triển phía sau kiếm thức, khôi phục sau khi vệ vô kỵ bắt đầu diễn luyện ngũ hành buôn lôi quyết. Bất quá ngũ hành buôn lôi quyết uy lực đề thăng không lớn, chỉ là bởi vì thực lực tấn trước uy lực hơi có tăng cường, mà sớm đánh bí quyết tu luyện. Không có quá nhiều tiến triển. Bởi vì phong chi ý cảnh, nghịch phong thập tam kiếm tu luyện, hành văn liền mạch lưu loát. Nếu như chạm tới lôi ý cảnh, sớm đánh bí quyết uy lực biết đề cao. Vệ vô kỵ hiện tại dùng lôi đỉnh chi lực rèn luyện căn cốt, thân thể chậm rãi có lôi thuộc tính, nhưng không có cảm ngộ đến lôi ý cảnh. Thuộc tính là tự thân mang công năng, ý cảnh cũng cảm ngộ đại đạo tất trải qua đường, hai người cũng không giống với. Ý cảnh cảm nộ, không thể mà cưỡng cầu, thuộc về trong chỗ U Minh Linh Tê lên. Sau đó nước chạy thành sông. Căn bản không dùng tu luyện, cũng vô pháp tu luyện. Bất quá, thường xuyên tiếp xúc lôi đỉnh chi lực, có thể giúp ý cảnh cảm ngộ. Cái này như dựa vào thủy mạ ở, nhiều biết bơi thật là tốt tay thông thường, bất chi bất giác sẽ biết. Xen vào này, vệ vô kỵ chuẩn bị mang nhiều thời gian hơn, dùng tại lôi đỉnh chi lực rèn luyện căn cốt thượng. Thứ nhất có thể cảm ngộ lôi ý cảnh, thứ hai để thăng căn cốt. Mục dược sư cấp 2 căn cốt, bị nhốt tại 6 tầng cảnh giới vài thập niên. vệ vô kỵ hiện tại đã là năm tầng hắn không muốn mình bị căn cốt làm gông cùm xiềng xích nhất định phải sớm một chút đem căn cốt rèn luyện để thăng tới tam giai hiểu hết ý nghĩ của sau khi vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiến cảnh đi ra khỏi phòng hôm nay là trong gia tộc môn một vòng mới bài danh bảng công bố kết quả thi thời gian vệ vô kỵ đi ra đình viện hướng bài danh bảng địa điểm đi đến nội môn khu vực không nhỏ con đường ngang dọc vệ vô kỵ không có thời gian dối đi quen thuộc bất chi bất giác Hắn đi lên một cái hẻo lánh đường nhỏ, không nghĩ tới sẽ đi nhầm đường. Vệ vô kỵ phát giác tự mình đi nhầm đường, lắc đầu cười, vội vàng dọc theo đường phản hồi. Lúc này, phía trước đường nhỏ chỗ cua quẹo, hai đạo nhân ảnh vội và đã đi tới. Vệ vô kỵ, lại là ngươi. Đi ở phía trước nam tử, thấy rõ vệ vô kỵ dung mạo, Ha ha, vương như hoa, vệ tối, hai người các ngươi tiến tới với nhau, thật đúng là tuyệt phối. Vệ vô kỵ thấy rõ hai người, vừa cười vừa nói. Đi ở phía sau vương như hoa, thấy vệ vô kỵ, sắc mặt biến đổi lớn, đứng tại chỗ không biết làm sao. Vệ tối đi ở phía trước, cũng vẻ mặt nhe răng cười, chạy nhanh tới. Thật là có duyên à, ở chỗ này đụng phải ngươi, vệ vô kỵ, tự ngươi nói một chút, ta nên làm như thế nào mới tốt. Vệ tối vẻ mặt không có hảo ý thời gian, ngăn ở vệ vô kỵ phía trước. Ngươi lần trước thua, không phục, lần này vẫn còn muốn tìm ta cá là qua. Vệ vô kỵ cười nói. Đổ, ngươi lấy cái gì theo ta đổ. Nơi này thế nhưng nội môn, nội môn có nội môn quy củ, tính là ngươi có kim lệnh bài, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vệ tối ngẩng đầu đỡ ngực, giọng nói mang theo vô cùng kiêu ngạo. Ta hôm nay muốn đánh người, ha ha, vệ vô kỵ, ngươi nói ta là đánh trước chấu ngươi tốt đây. Là tiên vẽ mặt, hay là trước đánh đòn. Hiện tại ngươi liền cho ta quỳ xuống, cầu ta tha thứ. Lúc này, vệ tối đột nhiên phát hiện vương như hoa đứng ở đằng xa, không có đi đi lên, liền quay đầu hô, ngươi đứng ở đằng kia làm gì. Đi lên xem ta như thế nào giáo hơn cái phế vật này. Vương như hoa sắc mặt càng thêm khó coi, người không hề động, chỉ là khoát khoát tay, cái này. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Cái gì mặc kệ chuyện của ngươi? Gì, ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Vệ tối nghi ngờ hỏi. Xem ra chuyện của hắn, đều không có nói cho ngươi biết. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Chuyện gì? Vệ tối ngẩn ra. Hắn bị ta đánh một trận chuyện tình. Ngươi có thể thắng hắn, khoác lác. Nếu không, ngươi hỏi lại hỏi hắn. tuất, ta trước đem ngươi làm nằm xuống, hỏi lại đến tuật cùng. Vệ tối căn bản không tin tưởng, vệ vô kỵ có thực lực, có thể thắng được vương như hoa, phất tay một quyển hướng vệ vô kỵ công tới. Cồn vật bi khi F. mươi 191, dễ như trở bàn tay nghiền ép. Thấy vệ mông xuất thủ, vệ vô kỵ phất tay ngăn trở công kích. gì? ngươi. Vệ mông cảm giác không đúng, tay của đối phương cánh tay phảng phất găng một khối, quả đấm mình mơ hồ đau nhức. Vệ vô kỵ nhưng không có cho đối phương cơ hội, thuận thế một trưởng huy đi. 3. Một cái bàn tay phiến tại vệ mông trên mặt. Vệ mông nhất thời nghĩ trước mắt một hắc, kim tinh loạn bốc lên, thân hình lảo đảo lui về phía sau. Cũng may hắn cũng là năm tầng thực lực, không có bởi vì đã trúng một cái bàn tay, mà mất đi sức chiến đấu. Hoàng loạn trong lúc đó, hắn vội vàng thân thủ, từ bên hông rút đao. Tay hắn mới vừa mò lấy trôi đao, bạo phong sở vũ vậy đả kích, khoảng cách phủ xuống tại trên người của hắn. Vệ vô kỵ không có sử dụng vũ khí, lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó vệ mông nhân vật như vậy, căn bản không dùng được vũ khí, chỉ dựa vào song trưởng lực đạo có thể hoàn toàn nghiền ép. 333. Vệ vô kỵ huy động quả đấm càng không ngừng hạ xuống, sắc bén tới tận cùng đả kích, từng quyền đến thịt. Vệ mông bắt đầu còn có thể chống đỡ, sau cùng rốt cục vô lực, bỏ qua ngăn chặn. Tha, tha mạng. Vệ mông trong miệng bắt đầu cầu xin tha thứ. Vệ vô kỵ đại lực một quyền huy đi. Vệ Mông thân thể về phía sau bay lên, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Vương Như Hoa bị Vệ vô kỵ đánh người giáng dốc, sợ đến dại ra. Tuyệt đối cường thế nghiên ép, dễ như trở bàn tay công kích. Nếu như lần trước đối phương dùng công kích như vậy, tự mình muốn, Vương Như Hoa dùng mình một cái, hoàn hảo tự mình mới vừa rồi không có đi tới. Nếu như không thì, bị dạp trên mặt đất của người, chỉ biết là mình. Người, qua đây. Vệ vô kỵ hướng Vương Như Hoa gắt. Vương Như Hoa trong lòng cả kinh, kiên trì đi tới. Người đem hắn mang đi. Vệ vô kỵ chỉ vào hôn mê vệ mông nói. Vương như hoa trong lòng buông lỏng, vội vàng con vệ mông, phi dường như ly khai đi. Nhìn hai người ly khai, vệ vô kỵ xoay người, hướng bên cạnh đại thụ nhìn lại. Vị này trốn ở phía sau cây bằng hữu, thỉnh hiện thân A. Vệ vô kỵ cao giọng nói. Cao Minh, ta vừa mới vừa xong một hồi, đã bị ngươi xem thấu. Một đạo thân ảnh từ phía sau cây đi ra, đối phương tuổi không lớn lắm. xem dáng dấp chỉ so với vệ vô kỵ đại nhất hai tuổi lại mặc một thân vải thô y sam bên hông lộ vẻ một cái hồ lô rượu một bộ bất cần đời hình dạng ăn no đánh vệ mông còn có thể khiến vương như hoa sợ thành như vậy lại là khuôn mặt xa lạ ta đoán ngươi chính là vệ vô kỵ mấy ngày nay ngươi toàn thắng vương như hoa chuyện ở bên trong đường tiến đệ trong miệng chẳng chọc tương truyền ta hẳn không có đoán sai nam tử nhìn phía vệ vô kỵ vừa cười vừa nói xin hỏi các hạ là vị nào vệ vô kỵ hỏi. Tại hạ vệ điên, nội môn đệ tử, nam tử đáp. Tại hạ đúng là vệ vô kỵ, mời. Vệ vô kỵ không muốn nhiều lời cái gì, ôm quyền thi lễ, hướng xa xa đi đến. Vô kỵ huynh, nghe nói ngươi ở đây trên lôi đài toàn thắng tha tiểu bụi, sau cùng một kiếm hoàn toàn là tinh lực tới phân bút, xem thế là đủ rồi. Vệ điên chặt đi vài bước, theo ở phía sau hỏi. Không có lợi hại như vậy, tha tiểu bụi sơ xuất mới thất thủ. Vệ vô kỵ đáp. Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, hảo thủ khó tìm. thừa dịp hôm nay cơ hội ta muốn thỉnh giáo vô kỵ huynh kiếm pháp vệ điên nói đao kiếm không có mắt ta xem hay là thôi đi vệ vô kỵ dừng bước đáp không không không làm người xuất tính làm rơi một điểm chúng ta giản đơn một lần thương vệ điên rút ra trường kiếm bên hông khí thế rồi đột nhiên biến đổi vô kỵ huynh xem kiếm một đạo kiếm quang phá không mà đến phát ra tiêm lệ kiếm rít trong nháy mắt liền đến vệ vô kỵ trước mặt vệ vô kỵ đầu ngón chân chĩa xuống đất Thân hình về phía sau lướt trên, thân thể lớn như vậy phảng phất không có trọng lượng, trôi lơ lửng trên không trung thông thường. Tốt thân pháp. Vệ Điên phát một tiếng tán, trường kiếm trong tay như bóng với hình, đuổi theo Vệ Vô Kỵ đi. Vệ Vô Kỵ sắc mặt trầm tĩnh, y mệ chấn động, thân hình phiêu phiêu, tiếp tục lui về phía sau thệ, phảng phất sắc mặt đất xẹt qua chim bay. Ngâm, một tiếng phá không kiếm minh. Vệ Điên kiếm thức rồi đột nhiên biến đổi, sử xuất nhất chiêu không biết tên kiếm pháp vũ kỹ, kiếm tốc đông dưng nhanh hơn. Trên mũi kiếm hàn mang, phun ra nuốt vào bất định, phản phất bạch xà thổ tín thông thường, đồng nhiên tới gần vệ vô kỵ yết hầu, cự ly chỉ có một thước xa. Bất quá, cái này một thước xa, phản phất thành vĩnh hằng cự ly. Mặc kệ vệ điên thế nào thúc đẩy kiếm thức, mũi kiếm thủy trung cự ly đối phương chừng một thước, vĩnh viên không cách nào đuổi theo đối phương. Vệ điên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trăm triệu không ngờ rằng vệ vô kỵ thân pháp, dĩ nhiên như vậy huyền diệu. Nhìn đối phương quay ngược lại thân hình, vệ điên trong lòng dâng lên một cái ảo giác. Không là đối phương tại lui về phía sau tránh, mà là của mình kiếm để ở đối phương, thúc vệ vô kỵ về phía sau lướt trên. Vệ vô kỵ chạm tới phong chi ý cảnh, thân hình theo kiếm của đối phương phong mà đi, nhìn qua mạo hiểm và phần, nhưng trên thực tế nhưng không có nửa phần hung hiểm. Vệ điên trường kiếm chưa đến, gió kiếm mang theo khí lưu đã có biến hóa. Biến hóa rất nhỏ, lập tức bị vệ vô kỵ cảm nhận, thân thể lập tức làm ra lánh. Vệ điên trừ phi thực lực tiến thêm một bước, bằng không trên thân kiếm tốc độ. Vĩnh Viễn đuổi không kịp vệ vô kỵ biến hóa. Kiếm kỹ lực kiện, chiêu thức đã lao, vệ điên lộ ra cái hở. Vệ vô kỵ trở mình tay rút kiếm, một kiếm phản giết qua đi. Vệ điên thân hình xoay, dường như muốn say rượu té ngã hình dạng, trong lúc bất chợt lại trở ổn định, trường kiếm từ một cái không thể nào quan điểm, hướng vệ vô kỵ tập sát qua đây. Thương. Kiếm quang lóe ra, điện quang đá lấy lửa tiếp xúc. Kiếm khí ngang dọc chấn động, hướng tứ phương kéo, cảnh khô cỏ dại, bay múa đầy trời. hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua xoay người đối diện mà đứng Hảo kiếm pháp vệ điên khen trên mặt lộ ra hào sảng tiêu ý người cũng không sai thân pháp vũ kỹ điên vào bước lô hỏa thuần thanh quỷ thần khó lượng. tại hạ có việc cáo tử vệ vô kỵ nói xong cười cười xoay người rời đi